Cơ hồ một giây liền có thể khôi phục mười mấy điểm, cái tốc độ này đã coi như là rất khoa trương. Bất quá, đây đối với tiểu kiếm đến nói cũng không khó, hắn có hệ thống kỹ năng linh lực khôi phục. Cho nên hắn nhẹ nhẹ một điểm, liền lại một lần nữa toàn thân khôi phục linh lực, sau đó nhanh chóng hướng hắn hắn tứ phẩm yêu thú đánh tới. Lấy Ngạn quân, chân hương mấy người cũng cảm nhận được tiểu kiếm thân bên trên trạng thái, bất quá cũng không có nghi hoặc. Bởi vì tại hắn nhóm những đại gia tộc này tộc bên trong, có được đủ loại có thể dùng chứa đựng linh lực bí kĩ. Khương Hạc Niên là Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng, thất phẩm Tông sư, Linh Vũ Song Tu, nắm giữ cái này dạng bí kĩ cũng không kỳ quái. Chỉ có Vương Bảo Bảo mặt hơi hơi nghi hoặc một lần, hắn nhớ rõ Lưu Chính Thần đã nói với hắn, Vũ Thần Đường còn không có tập hợp đến loại này kỹ năng. Bất quá Vương Bảo Bảo đem nghi vấn thả tại tâm lý, không có nói ra. Tiểu Kiếm, nhanh điểm qua đến giúp hỗ trợ. Lưng núi bên trên, xem xét Tiểu Kiếm khôi phục hành động. Thận hư công tử liền khẩn trương hét lớn. Nay lúc hắn đang bị một đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư nổi giết. Nói đến hắn cũng là thảm thương, thân bên trên linh vật luyện yêu hồ rất cường đại, kết quả lại bởi vì là tại lục địa bên trên chiến đấu, cho nên dẫn đến hắn này lúc có một hơn phân nửa thực lực không có triển lộ ra. Mà mấy chục đầu thủy pháo thiểm thư bên trong, chỉ có mười mấy đầu là tam phẩm. Cái này một cỗ thực lực, tự nhiên ngăn cản không nổi cái này một đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư cho nên này lúc giản trí học thực tại là có điểm thảm thương, cưỡi tại một đầu thủy pháo thiểm thử trên lưng, điên cuồng chạy trốn, bị cái này đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư giết một trận chật vật. người kêu ta đại ca, ta liền cứu. đại ca, ngươi chính là đại ca của ta. đại ca nhanh điểm cứu mạng a. trương tiểu kiếm còn chưa nói xong, giản trí học liền nhanh chóng hét lớn, hoàn toàn không có một chút thận trọng. tiểu kiếm dở khóc dở cười, nhìn đến thận hư công tử là thật bị đuổi giết rất thảm thương. tiểu kiếm không nói hai lời. Phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng hướng cái này đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư đánh tới. Cái này một lần, tiểu kiếm không có trực tiếp buộc phát ra chính mình đại chiêu, tiểu kiếm không có quên mục đích của mình. Cái này một lần trước tới cái này cái đảo nhỏ, hết thảy có hai cái mục đích. Thứ nhất kiếm tiền, thứ hai tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hiện nay kia đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư thủ lĩnh đã mất mạng, đệ phẩm khiêu khiêu ngư bảy cá cũng xa và hỗn loạn, làm theo ý mình chạy trốn tứ phía. Đại cục đã định, cho nên tiểu kiếm không cần thiết tiếp tục bạo đại chiêu, tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu tương đối trọng yếu. Chư tiểu kiếm nhanh chóng vọt tới cái này, đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư trước mặt, hai tay quyền đầu là như máy xay gió một dạng không ngừng vung nện mà ra, không ngớt không ngừng cùng cái này đầu khiêu khiêu ngư đụng vào nhau. Quyền đầu cùng vây cá đao chạm vào nhau, giữa không trung bên trong kích động ra từng đạo hỏa hoa. Cùng tứ phẩm hậu kỳ đánh nhau, tiểu kiếm áp lực rõ ràng ít đi một chút. Hai cái lực lượng đánh đều tự lui lại mấy mét. Cái này đầu khiêu khiêu ngư đôi cá chụp đánh vào mặt đất bên trên, phẫn nộ đằng không mà lên, hướng tiểu kiếm đánh giết mà đi. Tiểu kiếm nghiêm nghị không sợ, cũng đồng dạng tại trên đất này lên mà lên. Hai cái giữa không trung bên trong đối hổ lên, ta nện ngươi một quyền, ta chảm ngươi một đao, vậy cá nổ tung, máu tươi chảy đầm địa, đánh tốt không kịch liệt. Cái này một lần chiến đấu, tiểu kiếm chọn vẹn hoa nửa giờ mới đánh chết đối phương. Hai người từ giữa không trung kịch chiến tới mặt đất, từ lưng núi làm đến sơn cốc chính giữa. khẩn thiết đến thì dung động đùng đùng, chất lỏng sền sệt bốn phía rơi vãi, không khí đầy là gây mũi vị đạo, tốt không tịch liệt. Sau cùng, tiểu kiếm mắt thấy chính mình sắp đánh không lại, không thể không bạo phát đại chiêu, một cái ngũ môn khai sơn pháo quyền đánh chết đối phương. Tiểu kiếm lắc đầu, không được, tam phẩm hai lần hoán huyết võ giả tu vi vẫn là so không lên tứ phẩm hậu kỳ yêu thú thân thể, không sử dụng linh vũ kỹ vẫn là khó dùng đối với đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương. võ giả tu luyện vẫn là phải tiếp tục. Tiểu kiếm đứng trong sơn cốc gương thở hừng hực, thân bên trên rất nhiều nơi đều bị thương, từng đạo trầm trọng tiên huyết trôi nổi mà xuống. Tiểu kiếm không ngừng hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi tràn diện, lại là một trận lát đầu, hắn kinh nghiệm thực chiến quả nhiên vẫn là không đủ. Hiện nay hồi tưởng lại, hắn vừa mới đích xác là có rất nhiều cơ hội có thể dùng trọng thương cái này đầu khiêu khiêu ngư. Mặc dù là rèn luyện năng lực thực chiến của mình, tận lực không cần linh vũ kỹ, nhưng là có thể dùng sử dụng linh kỹ a, mà những này kỹ năng tại cơ hội thích hợp dùng ra cơ hội nắm giữ rất không tệ hiệu quả, lại thêm chính mình nắm giữ cường đại, cho nên cái này loại cơ hội thích hợp muốn so với bình thường ngự hải sư nhiều rất nhiều. Nhưng là bởi vì hắn không có kinh nghiệm, cho nên dẫn đến không ngừng bỏ mất. Tiểu kiếm nội tâm âm thầm đem những này kinh nghiệm ghi ở trong lòng, khuyên bảo chính mình lần tiếp theo chiến đấu nhất định phải chú ý. Sơn quốc bên trong, này lúc đại lượng đê phẩm khiêu khiêu ngư đã chạy trốn mà đi, những kia không có đảo tẩu cũng toàn bộ đều chết tại tiểu kiếm, lãnh ngạn quân các loại người thủ hạ. Tiểu kiếm, lãnh ngạn quân các loại người mặc dù không phải tứ phẩm, nhưng là thực lực hơn hẳn tứ phẩm. Những này đê phẩm yêu thú nghĩ muốn tham dự vào, kia hoàn toàn liền là tìm chết. Mà lúc này, kia còn lại năm đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư đều đã mất mạng. Dài đến 4 mét to lớn thân thể lẳng lặng ké trên mặt đất, tiên huyết quẩn cuộn trôi nổi. Hắn nhóm nhìn tiểu kiếm một mắt, biết rõ hắn ngay tại hồi ức phòng đoán chiến đấu mới vừa rồi, liền không có lên tiếng quấy rầy. Vương bảo bảo lên trước Đem sơn cốc bên trong tiểu kiếm chém giết ba đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư trong thi thể thu vào chữ vật vỏ sò bên trong. Lấy ngạn quân, chân hương hai người cũng có một mai chân quý chữ vật vỏ sò thừa khê bối, cho nên chiến lợi phẩm của bọn hắn mình đã thu lại. Giản trí học thu một chút tam phẩm khiêu khiêu ngư yêu đan Hắn mặc dù không có đánh giết đến tứ phẩm khiêu khiêu ngư, nhưng là cũng không nội chí đằng sau còn có hắn phát huy tác dụng thời khắc. Tạ ơn. Tạ ơn người nhóm. Trong hang động. Trương Dương các loại người ngạc nhiên từ bên trong đi tới, có chút kích động lại có chút sợ hãi nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm các loại người. Cho dù là kia hai vị tam phẩm ngự hải sư, khi nhìn đến Lăng ngạc Quân, chân hương thời điểm, càng là có chút bức rứt bất an. Mà nhìn đến Trương Tiểu Kiếm, càng là là như nhìn đến một đầu quái vật hình người một dạng. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt nhìn sang, hắn nhóm lập tức cảm giác một loại lưng phát lạnh cảm giác, linh hồn run rẩy cảm giác. Giống như một giây sau tiểu kiếm, tiểu kiếm liền hội bỗng nhiên xông lại mở ra miệng lớn dính máu. Tươi sống đem hắn nhóm nuốt mất một dạng. Đồng dạng là tam phẩm, trên lệnh này, cũng thực tại là trên lệnh quá nhiều. Liên tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư đều bị tiểu kiếm xong quyền đập chết. Hai người bọn họ tam phẩm, chỉ sợ một ngón tay liền trời chết đem. Đường. Đường ca, tạ ơn ngươi. Trương Dương lấy dũng khí chậm rãi đi đến tiểu kiếm trước mặt, túi đầu xuống nói ra. Không có việc gì liền tốt. Tiểu kiếm nhìn Trương Dương một mắt, khẽ gật đầu, nội tâm cũng rất bình thản. Trương 236, cơ hội buôn bán. Đến từ khiêu khiêu ngư bạo lợi. Bà Cảng. Đường ca, vậy chúng ta trở về rồi. Nhìn Sơn Cốc bên trong yêu thú đại lượng đào tẩu, nhóm người mình thành công được cứu vớt. Trương Dương đối trương Tiểu Kiếm mời hỏi, khẩu khí có chút khiêm tốn, giống như là nhân viên tại thỉnh giáo lão bản. Ừm. Trương Tiểu Kiếm chậm rãi gật đầu, nhưng mà con mắt đi lòng vòng, suy nghĩ một chút, lại đối trương Dương nghiêm túc nói ra, ngươi không bằng lưu lại thực chiến tu luyện đi. Khiêu khiêu ngư mặc dù khó chơi nhưng là một cái rất không tệ thực chiến mục tiêu. Hơn nữa còn là tại lục địa bên trên, an toàn cái gì đều có rất lớn bảo hộ. Như là là nước bên trong, Tiểu Kiếm còn thật không dám đem Trương Dương cho lưu lại. Dưới nước hoàn cảnh biến hóa khó lường tại dưới nước chiến đấu, nhân tộc ngự hải sư thực lực trời sinh yếu hơn một, hai phần. Trương Dương linh vật là thiết tí thương hà xạ thủ hình ngự hải sư. Tại lục địa bên trên, Trương Dương bắn muốn so tại dưới nước nhiều ra một khoảng cách lớn, an toàn có rất lớn bảo hộ. Mà về phần tiểu kiếm vì cái gì muốn lưu lại Trương Dương cùng nhau chiến đấu, tiểu kiếm ngược lại là không có nhiều nghĩ, chỉ là bởi vì mấy cái đơn giản nguyên nhân mà thôi. Thứ nhất, dù sao cũng là chính mình đường đệ, có thể giúp liền giúp. Thứ hai, hiện nay chính mình ra cùng nhà đại bá cũng tính là một cái lợi ích thể cộng đồng, đằng sau còn muốn sáng tạo một cái yêu thú chạy chăn uôi. Dựa vào đại bá một cái người thực lực, quá yếu. Mà Trương Dương, hiện nay cũng đồng dạng mới nhị phẩm mà thôi, cũng đồng dạng quá yếu. Liên một phổ phổ thông thông nhị phẩm ngự hải sư, có thể làm gì đâu. Võ giả tu không biết luyện, linh vũ ký cũng đồng dạng sẽ không. Dựa vào cái này dạng thực lực, nuôi nốt nhị phẩm yêu thú có thể dùng. Nhưng mà nghĩ muốn nuôi nốt tam phẩm yêu thú, quá miễn cưỡng, chỉ có thể mời người, làm sự tình không tiện. Hắn muốn tu luyện, lại không có biện pháp một mực tại trại chăn nuôi bên trong tòa chấn. Cho nên này lúc nếu như có thể hỗ trợ để thăng trương dương thực lực, kia đối tương lai là một cái không sai trợ lực. Đường Đường ca. Mặt khác một bên, một nghe trương tiểu kiếm lên tiếng muốn mang chính mình đánh quái, trương dương sửng sốt. Hắn có lấy sợ run sử tại tại chỗ, sau đó sau một khắc khuôn mặt có chút ngượng ngùng lên đến. Hắn nhớ tới phía trước chính mình một mực tại đường ca trước mặt trang bê bộ dáng, nói những kia không biết trời cao đất rộng. Mà hiện nay, đường ca cường đại, không chỉ không có trào phúng chính mình, còn ngược lại đến đỡ chính mình một thanh. Hai tương đối so, trương dương lập tức cảm thấy mình càng thêm xấu hổ. Đường. Đường ca. Trương Dương một lần có chút nói không nên lời. Tiểu kiếm nhìn Trương Dương một mắt, lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Gặp hắn không nói chuyện, còn cho là hắn không đồng ý, ngươi không muốn tới cũng không quan hệ. Không không không, đường ca ta nguyện ý, ta nguyện ý. Trương Dương liền vội la lên. Ừm, kia liền tốt. Tiểu kiếm hài lòng gật đầu. Lại cùng Trương Dương nói vài câu, Trương Dương quyết định trước mang phía trước bắt được ra tử giải yêu thú trở về bàn giao, sau đó lại trở về cái này bên trong tu luyện. Lại phân phó vài câu, trương dương mấy người rời đi, tiểu kiếm hướng vương bảo bảo, lãnh ngạn quân chờ người đi đi. Gặp bọn họ bốn người này lúc nằm trên mặt đất thở hồng hộp, đầu đầy mồ hôi bộ dáng tiểu kiếm những mày, ngươi nhóm đều thận hư sao, thế nào đều mệt mỏi thành cái này dạng. Lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học ba người nhịn không được trợn trắng mắt. Kính nhở, đại ca, ta nhóm vừa mới có thể là tại vượt cấp chiến đấu có thể hay không, mà lại vừa mới không chỉ là muốn đối phó tứ phẩm khiêu khiêu ngư. Đồng thời còn phải tùy thời đề phòng chung quanh đê phẩm yêu thú. Ta nhóm cũng không phải võ giả, da không thô thịt không dạy, nhận công kích quá nhiều, cũng là chịu không được có thể hay không? Bất quá, này lúc nhìn tiểu kiếm đã khôi phục tinh thần, thân bên trên vết thương cũng toàn bộ kết vậy bộ dáng, Lãnh Ngạn Quân bốn người nhất thời không còn gì để nói. Quả nhiên vẫn là linh vũ song tu như bậc a. Tiểu kiếm cái này ra hỏa rõ ràng liên tục xử lý ba đầu tứ phẩm yêu thú, hẳn là thể lực, linh lực đều dùng tận mới đúng. Có thể kết quả hắn chỉ nghỉ ngơi một lần, vậy mà liền lại sinh long hoặc hổ. Cái này một phần thể chất, thực tại là làm người hao ước lãnh ngạn quân các loại người không biết là, cái này kỳ thực liền là võ giả tiến vào tam phẩm hoán huyết về sau cường đại chi chỗ. Huyết dịch khắp người lao nhanh như nước thủy triều. khí huyết miên giải, không ngừng bổ dưỡng lấy tiểu kiếm lục thân. Lực lượng tăng gấp đôi, phòng ngự tăng gấp đôi, sức chịu đựng tăng gấp đôi, khép lại lực tăng gấp đôi. Giống là một đài phát động lực Một mực cho tiểu kiếm cung cấp quần quần không ngừng động lực. Như là tiểu kiếm này lúc vẫn là nhị phẩm võ giả, kia trạng thái liền giống như vương bảo bảo, mặc dù đồng bì thiết đủ, nhưng là tinh thần đầu sẽ không cái này tốt, cũng sẽ không khôi phục cái này nhanh. Nhìn ngươi nhóm cái này tôm chân mềm, kia ta liền tự mình đi thực chiến tôi luyện. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt bốn người, lại lần nữa lắc đầu, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Phảng phất đang cười nhạo bốn người liên lụy hắn. Lãnh Ngạn Quân bốn người lại lần nữa im lặng. Đồng thời cảm giác nhận to lớn vũ nhục. Tiểu Kiếm không tiếp tục để ý bốn người, hướng Vương Bảo Bảo thừa khê bối bên trong lấy ra một cái ba lô nhỏ, bên trong thả lấy một điểm lương khô cùng nước sạch, liền hướng sơn cốc bên ngoài đi tới, đồng thời lưu thoại hắn đại khái trời tối thời điểm trở về. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tiểu Kiếm hết thảy đánh giết ba đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư. Phân biệt là tứ phẩm trung kỳ, tứ phẩm hậu kỳ, tứ phẩm đỉnh phong. Khiêu khiêu ngư là cấp B huyết mạch, dựa theo giá thị trường tứ phẩm trung kỳ là 45 vạn công huân điểm, tứ phẩm hậu kỳ là 130 vạn, tứ phẩm đỉnh phong là 400 vạn. Không có trên lệch một cái tiểu đẳng cấp, giá cả đại khái lần 2, 3 lần. Cũng liền nói, tiểu kiếm vừa mới một phen chiến đấu, liền kiếm đại khái 600 vạn công huân điểm. trương tiểu kiếm lặng lẽ gật đầu, không tệ, cái này tốc độ kiếm tiền rất nhanh. Bất quá hắn còn phải tiếp tục kiếm. Hiện nay hắn đã tu luyện tới lần thứ 3 hoán huyết, lần thứ 3 hoán huyết cần thiết 3.000 vạn công điểm. Lần thứ tư hẳn là 4.000 vạn, lần thứ năm là 5.000 vạn. Cứ thế mà suy ra, hắn nghĩ muốn rèn luyện đến lần thứ 9 tối huyết, không sai biệt lắm cần thiết 4. Hai ước công hơn điểm. Tiểu kiếm cười khổ lắc đầu, cái này võ giả tu luyện cũng thực tại là quá phí tiền. Hắn chỉ có thể chậm rãi một điểm kiếm, góp gió thành báo. Đi ra khỏi sân cốc, trương tiểu kiếm lập tức cả cái người tiến nhập chiến đấu trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí tra xét chung quanh gió thổi cỏ lay, phiêu tuyết xuyên vân bộ cũng thi triển ra không lưu lại một điểm động tĩnh tiểu kiếm mục tiêu chủ yếu là đối phó đảo nhỏ tứ phẩm khiêu khiêu ngư tam phẩm liền vẫn là được rồi giá cả thực tại là có điểm thấp cũng liền mấy vạn công hơn điểm thực có điểm ghét bỏ a tiểu kiếm đi từ từ ra khỏi sơn cốc bên ngoài đến bên ngoài đảo nhỏ trên bờ cát phát sinh ở giữa sơn cốc chiến đấu cùng sát lục cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài những này khiêu khiêu ngư y nguyên còn tại lầy lội trên bờ cát nhảy nhảy nhót, nhót nhảy cao lớn quả giữa cây không ngừng săn mùi lấy ra tử giả yêu thú Tiểu kiếm nhìn một lúc lâu, Y Nguyên vẫn là cảm thấy hình tượng này mười phần không hài hòa. Cá nhảy lên cây là cái gì quỷ? Bất quá Tiểu kiếm quan sát một lát sau, chợt phát hiện trên bờ cắt khiêu khiêu ngư bảy cá là phân vì hai nhóm. Một đợt tại một đám tứ phẩm khiêu khiêu ngư dẫn đường, không ngừng đi săn tại những kia gia tử giải yêu thú, mà đổi thành bên ngoài một đợt khiêu khiêu ngư nhóm, thì tụ tập tại bùn trên bến bãi. Chúng nó nâng lên mang, cong lưng lên, chống lên vây đuôi, dãy rủ thân thể, bộ dáng kia nhảy nhảy nhót nhót. Vậy mà nhảy ra một nào đó loại kỳ quái mà lại hài hòa vận luật Tiểu kiếm nhìn một lúc lâu, kết hợp với não hải bên trong tư liệu, rốt cuộc minh bạch những này khiêu khiêu ngư là đang khiêu vũ. Dựa theo tư liệu biểu hiện, khiêu khiêu ngư phát tỉnh thời điểm, nam tính khiêu khiêu ngư liền tại bùn trên gành bãi nhảy lên vũ đạo, dùng múa cầu hoan. Làm giống cái khiêu khiêu ngư bị hắn mị lược quynh đảo, hướng hắn tiếp cận, hùng ngư thì sẽ tiếp tục dùng biểu diễn phương thức dẫn vào chính mình trong hang động quả nhiên Làm tiểu kiếm lại lần nữa tỉ mỉ quan sát lúc, lập tức phát hiện tại hắc sắc bùn trên gành bãi, phân bố một cái lại một cái huyệt động cửa vào. Khiêu khiêu ngư cụ có đào động mà dừng lại tập tính, huyệt động cửa vào chí ít có hai cái, một chỗ vì chính lỗ miệng, là ra vào chủ thông đạo, một chỗ khác làm hậu lỗ miệng, là ra vào trì thông đạo. Đường hầm vì nha hình, cũng có thể làm đẻ trứng thất. Làm nam tính cùng giống cái khiêu khiêu ngư muốn giao phối thời điểm, trong hang động lại hội lại xéo xuống đào ra một cái thông đạo. Nhưng là cái này một cái thông đạo cũng không đào thông, cho nên từ khía cạnh nhìn, cái này một cái thông đạo là di hình. Giao phối thành công, khiêu khiêu ngư liền hội tại cái này, di hình thông đạo cái này câu lên chỗ, đóng bùn đỉnh lưu lại thụ tinh chứng. Chỗ tốt như vậy rõ ràng, kia liền là thụ tinh chứng sẽ không nhận ngoại vật tập kích, hết sức an toàn. Nhưng là tệ nạn cũng đồng dạng 10 phần rõ ràng, thụ tinh chứng dễ dàng tắc nghẽn hơi thở, thậm chí bị thủy triều bao phủ. Nhưng là vấn đề này cũng không khó giải quyết. Nay lúc tiểu kiếm liền thấy rõ ràng, tại hắc sắc bùn trên ven bãi, những kia thành công ấp trứng hóa ra thụ tinh trứng khiêu khiêu ngư nhóm, hội trùng coi tại trong hang động. Đồng thời hai đầu khiêu khiêu ngư thay phiên hé miệng, hút một miệng lớn dưỡng khí, sau đó lại bơi tiến thông đạo bên trong, đem cái này một cái dưỡng khí nôn đi vào cái này di hình thông đạo câu lên chỗ. Cái này dạng những này thụ tinh trứng liền lại an toàn, lại có dưỡng khí, cũng sẽ không bị thủy triều bao phủ. Cái này để trứng thất, quả thực liền là đơn giản mà hữu hiệu. Tiểu kiếm nhớ lại náo hải bên trong tư liệu, cũng đồng dạng là không khỏi cảm khái, đại tự nhiên cái này tạo vật chủ, thật là vĩ đại mà thần kỳ. Mà liên tại tiểu kiếm cảm khái cho tới khi nào xong thôi, à, tiểu kiếm bỗng nhiên bỗng nhiên lại linh quang lóe lên, cả cái người tinh thần đại chấn lên đến. Thiên A. Cái này bên trong nhiều như vậy thụ tinh chứng, như là toàn bộ lấy về ấp chứng hóa. Đây chẳng phải là có đại lượng quần quần không ngừng khiêu khiêu ngư sản sinh sao. Không cần tất cả cầm, cầm một nửa cũng rất nhiều. Đồng dạng, cũng có đại lượng khiêu khiêu ngư thịt cá có thể dùng cung ứng quán rượu. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, tiểu kiếm não hải bên trong lại tự động lóe ra đến khiêu khiêu ngư tư liệu bên trong một đoạn văn. Khiêu khiêu ngư vị thịt tươi ngon, nuôi dưỡng chi phí thấp, đầu tư chi phí thấp, cá bệnh ít, dễ dàng dưỡng thành. Mà lại dinh dưỡng phong phú, là dùng ăn hàng cao cấp, kinh tế giá trị cao. Tiểu kiếm cũng hỉ. Nếu ngay từ đầu đến thời điểm, Vương Bảo bảo không có nói sai, cái này loại cá vị đạo ăn rất ngon kia như là cầm đến nuôi nhốt nuôi dưỡng, cung ứng đến quán rượu bên trong, đây chẳng phải là một đạo mỹ vị món ngon. Mà lại những này khiêu khiêu ngư là mới xuất hiện tại Tây Man tỉnh bên này kiểu mới yêu thú, địa phương khác còn chưa phát hiện. Nói cách khác, như là hắn bao xuống nơi này, kia khiêu khiêu ngư sẽ hội thành vì hắn quán rượu bên trong độc nhất vô nhị chiêu bài món ăn. Người khác nghĩ muốn cũng không có, nghĩ muốn ăn, cũng chỉ có thể đi khách sạn của hắn ăn. Lúc đoạn sản sinh bạo lợi. Cái này là một cái cực kỳ to lớn ưu thế. Tiểu kiếm đại hỉ, nay lúc nhìn lại trước mặt những này khiêu khiêu ngư, chỉ cảm thấy là một khối lại một khối kim tệ điên cuồng khiêu đậu. Trưng 237, Tiên huyết xâm lâm. Nghĩ tới đây, một cái kế hoạch to gan bỗng nhiên tại tiểu kiếm trong đầu hình thành, đồng thời cấp tốc hoàn chỉnh. Tiểu kiếm nghĩ đến là làm, không nói hai lời liền lui trở về vừa mới giữa sân cốc. Sân cốc bên trong lánh ngạn quân, chân hương bốn người nhìn đến tiểu kiếm sừng sốt một chút, không nghĩ tới tiểu kiếm đi mà quay lại. Thế nào trở về rồi? Bốn người nghi ngờ nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái kiếm lấy thu nhập thêm phương pháp, ngươi nhóm có hứng thú hay không. Tiểu kiếm nhìn lấy bốn người nói nghiêm túc, hả. Bốn người hạ ý thức liếc mắt nhìn nhau, sau đó lãnh ngạn quân mở miệng nói ra, cái gì phương pháp. Ta vừa mới đem hòn đảo nhỏ này đại khái xem một vòng, trương tiểu kiếm nói nghiêm túc, sau đó đem vừa mới chính mình nhìn đến, nghĩ tới đồ vật một lần nữa nói một lượng. Ta nghĩ muốn đem hòn đảo nhỏ này nuôi nhốt lên đến. Biến thành nuôi dưỡng khiêu khiêu ngư cùng gia tử giải nuôi dưỡng căn cứ. Hòn đảo này phi thường thích hợp khiêu khiêu ngư sinh trưởng cùng trưởng thành. Hòn đảo bốn phía là ẩm ướt bùn bãi, là khiêu khiêu ngư chọn lựa đầu tiên thiên nhiên để trứng căn cứ. Mà lại đảo còn trồng lấy đại lượng quả dừa cây, thích hợp gia tử giải sinh trưởng. Cao lớn quả dừa cây có thể dùng để khiêu khiêu ngư hoạt động, mà gia tử giải lại là khiêu khiêu ngư lương thực. Cái này là một đầu 10 phần hoàn thiện chuỗi thức ăn. Chúng ta muốn nuôi nu Cũng căn bản liền không cần đi làm cái gì, chỉ cần trông giữ tốt cả cái đảo nhỏ, sau đó khống chế một chút khiêu khiêu ngư cùng gia tử giải tộc đàn phát triển, cần thiết làm sự tình không nhiều. Nghe lấy trương tiểu kiếm, lấy ngạn quân, chân hương, vương bảo bảo cùng giản trí học bốn người trọn vẹn sững sờ rất lâu. Bốn người ngơ ngác nhìn tiểu kiếm, không nghĩ tới hội tại tiểu kiếm miệng bên trong phun ra nói muốn mở một cái yêu thú trại chăn nuôi sự tình. Cái này ra hỏa miệng, không nên là cái gì tất chân chân dài cùng ngực lớn sao. Lãnh ngạn quân nghĩ nửa ngày, sau đó nói ra, như là yêu thú này trại chăn nuôi mở, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu kiếm nói, một năm đại khái mười mấy cái ước đi. Như là trại chăn nuôi kinh doanh tốt đẹp, hẳn là có thể đạt đến một trăm ước. Yêu thú trại chăn nuôi, bình thường tối cao chỉ có thể nuôi dưỡng đến tam phẩm. Đạt đến tứ phẩm, yêu thú linh trí khai hóa, liền rất khó tiếp nhận bị nuôi nhốt vận mệnh. Lúc này chúng nó sẽ liều mạng phản kháng, cho nên cơ hội vô pháp nuôi dưỡng. Đồng dạng nhân tộc cái này một bên cũng sẽ kiêng kỵ yêu thú tiến hóa đi đến tứ phẩm, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Liên như tiểu kiếm các loại người vừa mới săn giết khiêu khiêu ngư thủ lĩnh đồng dạng, đặt đến tứ phẩm, dê phẩm yêu thú hội bản năng rất nhiều vì thủ lĩnh. Cả cái trại chăn nuôi đều biến thành cái này đầu tứ phẩm tiểu đệ, đến thời điểm cả cái trại chăn nuôi cùng nhau phản kháng, hội làm một cái cự đại phiên phức. Ê! kia ta cự tuyệt. Nghe đến tiểu kiếm, Lãnh nạn quân trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói, một năm mười mấy chục cự lợi nhuận mới thấp. Có công phu này, ta không bằng trực tiếp đi liệp sát một đầu tứ phẩm yêu thú. Lãnh ngạn quân một câu nói kia là đại thực lời nói, một đầu tứ phẩm đỉnh phong cấp bá yêu thú, giá cả liền có mấy chục ức. Tỷ như tiểu kiếm vừa mới săn giết tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư, liền đáng giá 40 ức. Cho nên mệt gần chết bận rộn một năm, còn không bằng để thăng chính mình thực lực, đi liệp sát một đầu tứ phẩm yêu thú tới cũng nhanh. Trần Hương cùng giản trí học hai người cũng đồng dạng lắc đầu. Kinh doanh trại chăn nuôi cái gì quá phiền phức mà lại một năm ít lợi cũng mới mấy chục ức, thực tại là quá thấp. Trương Tiểu Kiếm nghe khẽ gật đầu. Đối với lãnh ngạ quân, chân hương cùng giản trí học hồi đáp hắn cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Tiểu Kiếm nhìn về phía một bên to con, Vương Bảo Bảo, ngươi đây. Vương Bảo Bảo gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói ra, đại ca, như là ngươi nghĩ muốn làm, ta để ta người trong nhà giúp ngươi thế nào? Tiểu Kiếm lập tức tiêu dung vô cùng sáng lạ, được rồi, đa tạ bảo đệ. Đến thời điểm chúng ta năm chia. Đúng vậy, đây mới là tiểu kiếm chân chính cần thiết. Dựa vào Trương Sương cùng Trương Dương hai người thực lực, nghĩ muốn nuôi nốt lên cái này cả cái đảo nhỏ, không khác người si nói ngậu. Tiểu kiếm thực lực ngược lại là có thể dùng làm đến, nhưng là, liền như lãnh nạn quân bọn người nói, cái này mấy chủ ức thật chỉ là món tiền nhỏ, còn không bằng hắn đi liệp sát một đầu tứ phẩm yêu thú đến nhanh. Hắn cũng muốn tu luyện, không có khả năng một mực ở lại đây. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là hùng vốn. Tìm một cái thực lực cường đại bên bê hùng vốn, nay lúc hắn nhóm 4 người bên trong, lãnh ngạc quân, chân hương, vương bảo bảo đều là đến từ đại gia tộc. Sau lưng của bọn hắn có lấy đại lượng giao thiệp, tài nguyên, cho nên như là có hắn nhóm nhập bọn, thành lập được một cái trại chăn nuôi dễ dàng. Kỳ thực lãnh ngạc quân, chân hương hai người không nghĩ tới một cái điểm chính là, cái này thế giới, thiên tài vĩnh viễn đều là số lẻ, đại bộ phận đều chỉ là phổ thông người. Thì như Trương Dương, tần phân cái này loại. Nhưng mà Trương Dương nghĩ muốn tu luyện tiến thêm một bước. Trừ dựa vào chăm chỉ bên ngoài, kỳ thực một chút tài nguyên cũng là át không thể thiếu. Cho nên, làm cái này trại chăn nuôi tạo dựng lên về sau, được lợi liền là trương dương những này tư chất có hạn tu luyện người. Vương Bảo bảo gia tộc cũng thế. Vương Bảo bảo là vương gia trưởng tử, hắn tự nhiên trướng mắt cái này mấy chục ức. Nhưng là đối với trong gia tộc những người khác, đây cũng là một bút không cách nào tưởng tượng to lớn tài phú, đồng thời cũng là cấp cho hắn nhóm một cái công tác kiếm lấy tài nguyên tu luyện cơ hội. Vương Bảo bảo mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chất phác, kỳ thực tâm tư cẩn thận. Tự nhiên cũng là nghĩ đến cái này điểm, cho nên mới tiếp nhận tiểu kiếm đề nghị. Đại ca, kia ta cái này gọi điện thoại cho nhà bên trong, để hắn nhóm phái người qua tới. Vương Bảo bảo gãi gãi đầu nói ra. Được rồi, làm phiền ngươi. Lại đơn giản cùng Vương Bảo bảo tán gẫu vài câu, tiểu kiếm liền lại một lần nữa đi ra khỏi sân cốc. Những này đồ vật hắn liền tiếp một cái đầu, bắt cầu mai mối. Sau đó phía dưới đồ vật tỉ mỉ chi tiết liền cần cha mẹ của hắn, đại bá trương dương đến cùng vương gia người hiệp đàm, vì cho cha mẹ cùng đại bá kiếm cái này tiểu tiểu mấy chủ cước nguyên, hắn đã là tính là nhọc lòng. bất quá đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, để cha mẹ làm một điểm sinh ý kỳ thực là chuyện tốt. trương dương cùng tần phấn cũng đồng dạng hội bổ sung được đến một chút chỗ tốt. chân chuột cấp cho hắn nhóm tài nguyên tu luyện, hắn nhóm khả năng nội tâm mẫn cảm, nhưng mà như là là dùng loại phương thức này, hắn nhóm hội dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Đê phẩm yêu thú thích hợp nuôi nốt, cho nên hòn đảo nhỏ này tứ phẩm yêu thú, tự nhiên phải từng cái thanh lý rơi. Vừa tốt, những này cũng có thể trở thành hắn thực chiến tôi luyện đối tượng. Làm xong, tiểu kiếm không nói hai lời, nhanh chóng vọt tới trên bờ cát, tìm tới một đầu tứ phẩm cấp bậc khiêu khiêu ngư liền làm. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này, tiểu kiếm mỗi ngày đều tại cùng tứ phẩm yêu thú chiến đấu bên trong vượt qua. lãnh ngạ quân, chân hương, giản trí học nhìn vẻ mặt tao ước Trương Tiểu Kiếm cái này tinh lực cái gì, thực tại là quá cứng hãn. Tam phẩm thối huyết võ giả ưu thế tại cái này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cơ hồ dùng không hết lực lượng, cơ hồ sẽ không mỏi mệt thân thể. Trương Tiểu Kiếm từ sớm đánh đến muộn, không có chút nào ngừng. Mà đồng dạng, tại ba ngày nay bên trong, Trương Tiểu Kiếm kinh nghiệm thực chiến, kỹ xảo chiến đấu đều điên cuồng để thăng lấy. Nam Hải khẩu hiệu của trường nói đúng, thực chiến mới có thể sáng tạo ra cường giả. Ba ngày nay bên trong. Tiểu Kiếm cùng tứ phẩm khiêu khiêu ngư chiến đấu chẳng lần nhiều đến hơn 30 lần, cơ hồ mỗi ngày muốn đánh 10 tràng. Mà thực chiến đánh càng ngày càng nhiều, tiểu kiếm chiến thắng tứ phẩm khiêu khiêu ngư tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một mảnh hắc sắc lầy lội bùn trên ven bãi, tiểu kiếm đang cùng một đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư chiến đấu. Mà tại hai cái chiến đấu chung quanh, an ý không ra một vòng to lớn hình tròn đất trống. Cái này là thực lực cao tới tứ phẩm chiến đấu, đê phẩm yêu thú nghĩ muốn nhúng tay thực tại là quá khó. Cho dù là trương tiểu kiếm là linh vũ giả, không so nhục thân yếu đối ngự hải sư, đê phẩm yêu thú công kích là như gãi ngứa, tác dụng thấp thảm thương. Mà tương phản tiểu kiếm tùy tiện nhất quyền nhất cước, những này đê phẩm yêu thú liền là trọng thương chết thảm hạ trạng. Cho nên những này đê phẩm khiêu khiêu ngư nhóm, hoặc là sớm liền nhanh chóng nuôi lại, bỏ trốn mất dạng. Mà những kia không có kịp thời rời khỏi, cũng sớm liền tại hai cái giao thủ trong dư âm tươi sống chơi chết. Linh vũ Kỹ, khai sơn phá v� Trương tiểu kiếm quyền đầu cùng cái này đầu khiêu khiêu ngư vây cá đào trùng điệp đánh vào nhau, đùng trên gành bãi phát ra một tiếng nột ngạt khó nghe tiếng va chạm. Cự lực nổ tung, hai cái đều tự lui lại ba bước. Mà tiểu kiếm thân hình mới mở thối lui, phiêu tuyết xuyên vân bộ lập tức vận chuyển tới cực hạng, cố nén tay phải tê dại, lại lần nữa lấp lóe đến cái này đầu khiêu khiêu ngư bên cạnh người. Trái quyền rơ lên, lại là một cái khai sơn phá quyền, doanh tạc mà đi. Kiêu mục tiêu, trực chỉ khiêu khiêu ngư mang cá kia là khiêu khiêu ngư nhược điểm, cái này đầu khiêu khiêu ngư phẫn nộ gào thét, một cái khác vây cá đao dựng thẳng lên, hướng trương tiểu kiếm bạo trả mà đi. đối mặt với cái này một đao bổ ra, tiểu kiếm lại là không tránh không né, thân bên trên trống lên một đạo thất thải giáp trụ, chính là bì bì hà phòng ngự linh kỹ. vây cá đao chẳng qua, bảy màu rực rỡ giáp trụ linh kỹ xoát phá toái. bất quá có cái này một chiêu linh kỹ ngăn cản, vây cá đao tốc độ lập tức chậm lại, tiểu kiếm liền rơi lên còn hơi tê tê tay phải tiến hành ngăn cản. Kim sắc cơ bắp ngăn trở vây cá đao, sau đó trái quyền tiếp tục nện xuống. Oanh! Cái này đầu tứ phẩm hậu kỳ khiêu khiêu ngư lập tức cả viên cá đầu giống là đạn pháo một dạng nện vào hắc sắc trong đất bùn. Trung quanh nổ tung từng vòng từng vòng hắc sắc gợn sóng gợn sóng, nước bùn văng khắp nơi. Chết! Tiểu kiếm quát khẽ một tiếng, máu trong cơ thể lao nhanh như lưu, oanh lòng rung động. Lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ chạy đến tay trái bên trong, lệnh trái quyền khôi phục nhanh chóng, sau đó lại độ lập loè điện giật ra. Linh kỹ pháo quyền lại lần nữa đánh chúng vừa mới khai sơn pháo quyền đánh chúng địa phương, đem cái này đầu khiêu khiêu ngư mang cá triệt để đảo nát. Khiêu khiêu ngư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương teo rên, ngã tại bùn trên gành bãi liều mạng dây rùa. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Tiểu kiếm không có chùn tay, trực tiếp cả cái người cưỡi tại cái này đầu khiêu khiêu ngư đầu cá bên trên, song quyền liên tục quanh ra. Khiêu khiêu ngư vây đuôi hóa thành roi không ngừng quật mà đến, nhưng mà không quan tâm, để sau lưng ngăn cản Xong quyền tiếp tục vung ra. Thế là lập tức không đến một lát, cái này đầu khiêu khiêu ngư cả viên đầu liền bị nện thành một mảnh thịt nát, chết không thể chết lại. Ô ô ô. Trung quanh đê phẩm khiêu khiêu ngư đám yêu thú, thấy cảnh này phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu rên, lần lượt lui lại chạy trốn. Có mấy đầu nhịn không được hung tính đại phát khiêu khiêu ngư nảy lên mà đến, tiểu kiếm đầu nhấc đều không ngẩng, mấy quyền vung ra, lập tức toàn bộ thế giới thanh tĩnh xuống dưới. ngươi cái này ra hỏa, cũng quá huyết tinh cái này bên trong tứ phẩm khiêu khiêu ngư nhóm đều bị ngươi bị dọa đến chạy hết, toàn bộ trốn tại tiên huyết xâm lâm bên trong không dám ra đây. một đạo nhân ảnh đi tới, chính là giản trí học. giản trí học nhìn lấy tiểu kiếm tay bên trên bị đánh thành thịt nát khiêu khiêu ngư, nhịn không được hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. trương tiểu kiếm cái này ra hỏa, càng đến càng bạo lực. đích xác đi qua tiểu kiếm cái này 3 ngày liệt sát, này lúc đảo nhỏ tứ phẩm khiêu khiêu ngư số lượng càng ngày càng ít, tứ phẩm khiêu khiêu ngư đều có một ít linh trí. Chúng nó phát giác được hòn đảo đến Tiểu Kiếm, lãnh ngạn quân cái này loại cường hãn vô pháp đối đầu địch nhân, tại trải qua ngay từ đầu phản kháng, đồng thời phản kháng vô hiệu về sau, chúng nó tiến vào đều trốn tại xào huyệt của bọn nó tiên huyết xâm lâm bên trong. Nay lúc Tiểu Kiếm từ bùn trên gành bãi đứng lên, nghe tiếng cũng là không khỏi hướng đảo nhỏ Nam Bộ, kia một mảnh hiện lóe màu đỏ huyết quang, thoạt nhìn mười phần âm trầm chẳng lành xâm lâm nhìn sang. Bên kia chính là những này khiêu khiêu ngư đại bản doanh, tiên huyết xâm lâm. Hiện nay địa phương khác tứ phẩm khiêu khiêu ngư đều bị tiểu kiếm các loại người đánh giết không sai biệt lắm. Như là tiểu kiếm còn muốn tiếp tục thực chiến tôi luyện chính mình, cũng chỉ có thể thử nghiệm đi tới tiên huyết sâm lâm bên trong. Mà vừa nghĩ tới muốn đi vào tiên huyết sâm lâm. Trương tiểu kiếm, giảng trí học bọn người không khỏi tâm lý buồn chồn. Tiểu kiếm lông mày hơi hơi ngưng trọng lên, thấp giọng nói, nhìn đến, phải tiến vào tiên huyết sâm lâm bên trong đi một chuyến. Chương 238, để người nhịn không được nghĩ muốn liếm một phen. Cả cái đảo nhỏ bên trên, có khiêu khiêu ngư số lượng lớn khai 4, 5 ngàn con. Mà đạt đến tứ phẩm, số lượng tại 4, 50 đầu trái phải. Cái này 4, 50 khiêu khiêu ngư cũng không phải bền chắc như thép, mà là đều tự dùng một vị tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư vì thủ lĩnh, tụ tập thành một đoàn thể, sau đó tản mát tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Yêu tộc thế giới bên trong, cường giả vi tôn. Bởi vì tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư số lượng có điểm nhiều, Cho nên dẫn đến chúng nó tạm thời vô pháp hình thành một cái ngưng tụ cùng một chỗ tộc đàn. Chỉ có chờ đến những này tiểu đoàn thể bên trong, có một đầu đột phá đến ngũ phẩm, đến thời điểm cả cái khiêu khiêu ngư tộc đàn mới hội triệt để thống nhất. Cường giả mới có thể phục chúng. Bất quá rất hiển nhiên, này lúc những này khiêu khiêu ngư nhóm đã không có cơ hội. Không đến 3 ngày thời gian, những này phân tán tiểu đoàn thể liền bị tiểu kiếm các loại người chém giết hơn phân nửa. Mà còn lại những kia tứ phẩm khiêu khiêu ngư tại cảm nhận được tiểu kiếm các loại người không thể địch lại về sau, vậy mà lần lượt mang theo thủ hạ hướng đảo nhỏ phía nam kia một mảnh tiên huyết sâm lâm chui vào, không có trở ra. Cái này tiên huyết sâm lâm thoạt nhìn có điểm làm người ta sợ hãi. Đứng tại tiên huyết sâm lâm trước, giảng trí học nhịn không được thấp giọng nói ra, sắc mặt e ngại. đích xác là có điểm. Lãnh ngạn quân cũng lông mày nhịn không được hơi nhíu một lần. Thực tại là có điểm kỳ quái. Ta không nghĩ ra những này khiêu khiêu ngư yêu thú vì cái gì hội sông vào đến tiên huyết xâm lâm bên trong, chúng nó hai cái hội hài hòa chung sống sao. Chân hương cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương tiểu kiếm gái chính mình cái hốt, cũng là cảm giác chuyện này có điểm không tầm thường, lộ ra một chút quỷ dị. Tại linh lực khôi phục phía trước, tại lục địa cùng hải dương giao giới mang địa phương, sinh trưởng một loại cây vật liệu gỗ, thân cây, cành, đóa hoa đều là màu đỏ, vỏ cây cắt sâu cũng là màu đỏ thụ mục. Loại cây này mục gọi là Dương Đức. Dương Đức là lục địa hướng hải Dương quá độ một loại đặc thù sinh thái hệ thống, hán bộ dễ phát đạt, có thể ở trong nước biển sinh trưởng. Linh lực khôi phục phía trước, Dương Đức đối với nhân loại mười phần hữu hảo. Dương Đức là đến nay thế giới số ít mấy cái giống loài đa dạng nhất hóa sinh thái hệ thống một trong, sinh vật tài nguyên lượng phi thường phong phú. Đây là bởi vì cây đức dùng điều tàn vật phương thức, thông qua chuỗi thức ăn chuyển đổi, vì hải dương động vật cung cấp tốt đẹp sinh trưởng trưởng thành hoàn cảnh. Đồng thời Bởi vì rừng đức khu bên trong chiều kênh mương phát đạt, hấp dẫn khu nước sâu động vật đến rừng đức khu bên trong kiếm ăn rừng hơi thở, sản xuất sinh sôi. Bởi vì rừng đức sinh trưởng tại Á nhiệt đới cùng ôn đới, cũng nắm giữ phong phú loài chim thức ăn tài nguyên cho nên rừng đức khu là chim gì trú qua đông chẳng cùng gì chuyển trạm trung chuyển, càng là các loại chim biển kiếm ăn rừng hơi thở, sản xuất sinh sôi tràng Rừng đức càng là tiêu lãng tiên phòng, bờ biển vệ sĩ. Nó có thể thông khí tiêu lãng, xuất cứ b tinh hóa nước biển cùng không khí công năng, rác rưởi khó gỡ phát đạt bộ rễ có thể hữu hiệu dừng lại lục địa đến cát, giảm bất gần bờ hải vực chứa các lượng dầm dạp cao lớn nhánh thể tựa như từng đạo màu xanh trưởng thành, hữu hiệu chống cự sóng gió tập kích. Phàm là đê bên ngoài phân bố có rừng nước địa phương, đê biển liền không dễ phá tan, tổn thất kinh tế liền nhỏ, là bờ biển thần hộ mệnh. Đồng thời rừng nước công nghiệp, dược dụng các loại kinh tế giá trị cũng rất cao. Cho nên nói rừng nước đối với nhân loại mười phần hữu hảo, là tốt đồng bạn nhưng mà đến từ 200 năm trước phát sinh linh lực khôi phục về sau các nơi trên thế giới rừng đức bên trong có một ít cây tối từng bước phát sinh kỳ lạ biến hóa linh lực không chỉ hội động vật tạo thành ảnh hưởng thực vật cũng tương tự hội nay lúc trương tiểu kiếm chính đứng tại cái này rậm rạp rừng đức trước mặt chỉ gặp quần cuộn không ngừng sóng biển không ngừng chụp đánh mà đến ba phủ rừng đức kia cắm dễ tại nước bùn bên trong rậm rạp bộ dễ cùng đời trước so sánh những này rừng đức cũng đồng dạng biến đến càng càng cao to càng thêm tươi tốt Này lúc có thể dùng nhìn đến, những này lít nha lít nhít bộ rễ, mỗi một cây đều có tới thành người lớn bằng bắp đùi, mười phần cường trắng Tầng tầng lớp lớp, đến mãi không hết thụ diệp che chắn rơi đại cả cái không trùng, một đạo ánh sáng mặt trời cũng khó dùng bắn vào. Cái này dẫn đến cả cái thụ lâm đen nghịp, lộ ra âm trầm mà khủng bố. Nhất làm cho người dùng mình là, chỉ gặp những này rừng đức thân cây bên trên, sinh trưởng từng đầu huyết sắc đường vân mạch lạc, giống là hình xăm một dạng dán tại thân cây bên trên mà những kia chạy đến rừng đức bên trong sóng biển, nước biển vốn là là màu trắng, nhưng là một ngày tiến vào thụ lâm phạm chủ, vậy mà liền chậm rãi bị nhuộm thành màu đỏ tươi. cho nên này lúc tiểu kiếm năm cái người liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy rừng đức phía dưới nước biển là một cái cự đại huyết trì, còn có những kia xông vào thụ lâm bên trong bên trong khiêu khiêu ngư, rõ ràng tại tiểu kiếm các loại người mắt bên trong tiến vào thụ lâm khiêu khiêu ngư yêu thú số lượng chí ít có hơn ngàn con, nhưng mà những này yêu thú vừa tiến vào thụ lâm bên trong. Lại là yên lặng, một thanh âm đều không có tái phát ra đến. Cái này, cái này thực tại là để người có chút tê cả da đầu. Chính là với lại loại biến hóa này, cho nên vì phân chia ra đến. Ngự hải sư hiệp hội quy định, phát sinh dị biến rừng đức gọi là tiên huyết xâm lâm, để tại phân chia. Giản trí học lắp đầu, có chút khó hiểu, dựa theo trên lớp học dạy bảo, rừng đức biến dị thành tiên huyết xâm lâm về sau, có thị huyết đam mê, 10 phần nguy hiểm có thể những này khiêu khiêu ngư yêu thú vì cái gì hiện nay có nguy hiểm lại là ngược lại muốn xông vào đến tiên huyết sâm lâm bên trong đâu tiểu kiếm cũng là trở nên đau đầu có điểm khó hiểu đúng vậy dựa theo nhà khoa học cũng một chút cường đại ngự hải sư nghiên cứu dương nước biến dị thành tiên huyết sâm lâm về sau vậy mà từng bước thích gan thị tuôn máu cho nên những này khiêu khiêu ngư đem đại bản doanh thiết trí tại tiên huyết sâm lâm bên trong không phải tự chui đầu vào lưới sao trên sách học chi thức cùng hiện thực hội có nhất định lạc hậu tính Tiểu kiếm nghĩ nghĩ, nói ra, cho nên chúng ta chỉ có thể làm làm tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Lãnh ngạn quân bốn người hơi hơi nhẹ thở dài. Cái này cũng hai tay hiện nay trên địa cầu nhân loại một cái khốn cảnh một trong. Hiện nay toàn cầu nước biển từng bước chậm chạp dâng lên, nhận nước biển bao phủ, bị linh lực tư nhuận đồ vật càng ngày càng nhiều. Biến dị, tiến hóa đồ vật cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Cái này dẫn đến nhân loại nhận thức cùng hiện thực đã từng bước thoát câu, hôm qua học được tri thức, rất có khả năng hôm nay liền không thích hợp. Lại thêm hiện nay viêm quốc bốn phía Ska, Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Cảnh đều ở vào chiến tranh trạng thái. Lúc này nhân tộc lại thế nào có kia nhiều điều kiện đi tiến hành nghiên cứu cùng thăm dò. Chúng ta muốn hay không thử tiến vào một lần. Lãnh ngạn quân thử dò xét nói. Ta cự tuyệt. Giản trí học trực tiếp quay lại nói. lãnh ngạn quân ta nói với ngươi, ngươi cái này là biết rõ Sơn có hổ hướng hổ Sơn đi. Ngươi cái này tình huống liền cùng những kia giá rẻ hàng nội địa phim kinh dị đồng dạng. Rõ ràng thâm sơn phòng cũ thoạt nhìn có quỷ dị, còn lại muốn đầu thiết sông đi vào, sau cùng không sống hơn 10 phút, còn muốn hại người hại mình. Lãnh ngạn quân, tiểu kiếm, chân hương, vương bảo bảo ba người một trận bật cười. Giản chí học sợ chết là thật. Bất quá lời hắn nói rất có đạo lý cũng đồng dạng là thật. Tránh nguy hiểm biện pháp hữu hiệu nhất liền là rời xa nguy hiểm, không muốn lòng hiếu kỳ hại chết miêu, liền vấn đề gì đều không có. Được thôi, vương bảo bảo người trong nhà cũng sắp qua đến. Đến thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau thăm dò cái này tiên huyết sâm lâm, thế nào? Tiểu kiếm nói ra, có hắn nhóm hộ, chúng ta tính an toàn đề cao thật lớn. Có thể dùng. Giản trí học liền đáp. Sáng sớm thời điểm, Vương Bảo bảo phụ thân gửi điện trả lời qua đến, nói Vương Bảo bảo một vị tam thúc đã tự mình dẫn đội qua đến. Vương Bảo bảo cái này một vị tam thúc, là một vị thực lực cao tới ngũ phẩm ngự hải sư, có nhân vật như vậy tại, nghi tất lại tiến vào tiên huyết sâm lâm, tính nguy hiểm giảm mạnh. Soạn cái này lúc nơi xa mặt biển bên trên có một đạo thủy triều chụp đánh mà tới tiên huyết sâm lâm bên trong có một cái đoạn nhánh bị sóng biển đánh đến trên bờ giản chí học một lúc hiếu kỳ làm lại cái này một cái đoạn nhánh dơ lên quan sát chật chật không hổ là tiên huyết sâm lâm a ngươi nhóm nhìn cái này chảy ra thụ một chất lỏng còn thật là màu đỏ là như tiên huyết một dạng À, bất quá cái này vị đạo lại không phải tiên huyết cái trùng loại kia mùi máu tanh khó ngửi vị ngược lại ngọt ngào ngọt ngào rất dễ chịu để người nhịn không được nghĩ muôn liếm một phen. Giản trí học nói nói, đông nhiên liền thật liền lẹ lưỡi, liếm tại cái này một khối đầu gỗ đoạn nhánh bên trên. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính tỷ bá. Trường 239, cái này quá phận cần phải phát bằng hữu vọng. ầm, Giản trí học mắt bên trong hiện lóe ra một vệt màu đỏ hưu quang, sau đó liền hướng về tay bên trên nhánh cây liếm lên, mà mà càng liếm càng nhanh, ăn như hổ đói. Đem tiên là như tiên huyết màu đỏ nhở cây không ngừng hút nuốt vào bụng bên trong, giống là lại hút ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị, hút thập phần hương phấn cùng cùng nhiệt. Trương Tiểu Kiếm ngơ ngẩn. Ngoa tạo. Giản trí học điên rồi rồi. hắn tại làm cái gì? Đây chỉ là một khối đoạn nứt ra nhánh cây mà thôi, hắn liếm vui vẻ như vậy làm cái gì? Người khác không biết rõ còn cho là hắn tại liếm cái gì đâu. Mà để Tiểu Kiếm ngẩn người là, chỉ gặp Giản Trí học một bên liếm lấy cái này một khối đoạn nhánh, một bên hương phấn nói ra, Háti, Háti cặp đuôi đẹp, ta liền thích liền là Háti. Thật giỏi thật giỏi thật giỏi. Trương Tiểu Kiếm, ngươi nhóm. Tiểu Kiếm hạ ý thức liền hướng lãnh ngạn quân, chân hương cùng vương bảo bảo ba người nhìn lại. Nhưng mà nói đến một nửa, lại là gặp bọn họ ba người vậy mà cũng vẻ mặt mê say nhìn lấy giản trí học trong tay màu đỏ nhánh cây. Sau đó mắt bên trong cũng khó hiểu hiện ra một vệt huyền quang, mặt lộ ra mê say khao khát thần sắc. Lãnh ngạn quân gầm nhẹ nói, lực lượng. Cái này là ta một mực tìm kiếm nhiều năm lực lượng. Cái này là của ta, ta lực lượng. Ta muốn vi phụ thân báo thủ, ta muốn tìm tới mất tích mẫu thân. Trương Tiểu Kiếm. Chân Hương, ha ha, từ hôm nay trở đi ta chính là nữ vương bệ hạ. Ta muốn để tất cả nam nhân đều quỳ dưới gấu váy của ta. Lao nương ta đối a lại như thế nào? Ta đối a, ta kiêu ngạo. Trương Tiểu Kiếm. Vương Bảo bảo thật thà mặt này lúc cũng đồng dạng hiện ra Mỹ hảo hảo tưởng. Hoa. Wow. Tốt nhiều thật là nhiều mỹ thức a Ta ăn ba ngày ba đêm đều ăn không được. Tốt ăn, ăn ngon thật, hương a Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm nhìn một vòng, nhìn lấy bọn hắn bốn người mắt bên trong hiện lóe ra đến cùng tiên huyết sâm lâm giống nhau như lúc hồng sắc qua mang, một lần có chút hiểu được. Dương Đức biến dị thành tiên huyết sâm lâm về sau, vậy mà biến thành nắm giữ có thể dùng phong thích nguyễn cảnh, điều khiển tinh thần yêu thụ. Mà hắn sở dĩ không có bên trong chiêu, nguyên nhân rất đơn giản hắn thức tỉnh nắm giữ có thể dùng khám phá hết thể hảo giác đồng thuận mắt tím chân thực chi nhãn linh kỹ mắt tím một đạo tử sắc quang mang từ tiểu kiếm con mắt bên trong phong thích mà ra giống là từng đạo mạch lạc tràn ngập lấy cả cái ánh mắt lập tức tiểu kiếm mắt bên trong thế giới phát sinh biến hóa giản trí học trong tay kia một cái nhánh cây ý nguyên vẫn là nhánh cây nhưng là này lúc nó vậy mà chậm rãi hướng không khí bên trong phong xuất ra một đạo quỷ dị hồng sắc quang mang những này hồng quang là như từng đầu linh xả Lại không trung thay đổi chuyển đẳng, phán phất có ý thức. Hồng quang chậm rãi tiến vào giản trí học, lãnh ngạn quân, chân hương cùng vương bảo bảo đấu bên trong, sau đó hắn nhóm mắt bên trong liền hiện ra một đạo hồng sắc quan mang, giống là tiến vào trạng thái nào đó. Mà lúc này, theo lấy từ nhánh cây bên trong đồng bền ra quỷ dị hồng quang càng ngày càng nhiều, hắn nhóm bốn người trên mặt cảm xúc liền càng là kịch liệt. Hoặc là điên cuồng, hoặc là si mê, hoặc là gào thét, thẳng đến nhân tâm. Lãnh ngạn quân. Trân Hương cùng Vương bảo bảo ba người càng là gầm nhẹ hướng giản trí học đánh tới, điên cuồng nghĩ muốn tranh đoạt giản trí học trong tay thụ lâm. Phảng phất này lúc kia là thế giới trọng yếu nhất đồ vật. Cái này là ta hắc ti, ta không ai nhường ai. Người nào nghĩ muốn cướp đoạt liền phải từ thi thể của ta nhảy tới. Lực lượng, cho ta lực lượng. Người cái này xú nam nhân, quỳ xuống cho ta. Thế giới duy thích và mỹ thực không thể cô phụ, người nhóm trà đạp mỹ thực liền là tại trà đạp ta danh giới. Bốn người một bên giống dận. Một bên liền tại hắc sắc bùn trên gành bãi đánh đập lên, bốn người vật lộn cùng một chỗ, nhìn Trương Tiểu Kiếm trợn mắt hốt mồm. Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, vẫn là lên trước móc ra điện thoại di động, không được, cái này quá phận ta cần phải muốn phát bằng hữu vọng. Đê phẩm Ngự Hải Sư, trừ phi linh vật đặc thù, nếu không đối với ảo giác các loại tinh thần lực công kích phòng ngự năng lực là không. Loại tình huống này chỉ có chờ đến Ngự Hải Sư tiến giai đến tam giai đỉnh phòng, thức tỉnh ra đầu góc, kích phát tinh thần lực, mới sẽ có được to lớn cải thiện. Đây cũng là vì cái gì nói đê phẩm cùng trung phẩm là một cái chất biến quan hệ nguyên nhân. Tam phẩm đỉnh phong bước vào tứ phẩm, thức tỉnh có năng lực thực tại quá nhiều. Linh lực ngoại phóng, tinh thần lực phong thích. Hai loại đồ vật đối với thực chiến đến nói có cường điệu đại tác dụng. Mai yêu tộc còn muốn lại thêm một đầu, kia liền là thức tỉnh ra linh trí, có chi khôn. Tiểu kiếm lúc này mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến chiến thắng tứ phẩm, kỳ thực dựa vào chỉ là hắn kia biến thái linh vũ kỹ cùng với võ giả lực lượng Phổ thông ngự hải sư không có khả năng nắm giữ, cho nên vượt cấp khiêu chiến khó độ mười phần to lớn. Tiểu kiếm giơ điện thoại ken kết chiếu mấy chục trường, ghi chép hơn mấy chục cái video. Nhìn bốn người nhận ảo giác ảnh hưởng càng ngày càng trọng, đều đã chuẩn bị hướng nơi sa tiên huyết xâm lâm đi tới, không thể không lên trước ngăn cản. Huyễn thuật sản sinh tác dụng nguyên lý, bình thường tinh thần lực của địch nhân hoặc là đặc thù linh lực yêu lực, tác dụng tại người bị hại tinh thần thần kinh bên trên, đạt đến điều khiển đối phương thần kinh hiệu quả. Cho nên muốn giải trừ huyễn thuật một cái là dựa vào ngoại lực giải trừ, đánh thức đối phương, làm cho đối phương từ huyễn thuật khốn cảnh bên trong giải thoát ra đến. Chẳng qua nếu như là một chút cao cấp huyễn thuật, kia đơn giản ngoại lực là rất khó giải trừ. Thứ hai là ngăn cách thi thuật giả tinh thần lực hoặc là linh lực yêu lực từ căn nguyên giải trừ, kia huyễn thuật tự sụp đổ. Tiểu Kiếm quyết định sử dụng trước loại phương pháp thứ nhất, đối giản trí học bốn người dùng lực đẩy trụ mấy lần về sau, lãnh ngạ quân, chân hương cùng vương bảo bảo ba người liền chậm rãi thanh tỉnh lại. bất quá duy chỉ giản trí học còn không có thanh tỉnh. hắn vẫn là thân hám tại huyễn thuật bên trong đầu lưỡi điên cuồng liếm tay bên trong nhánh cây hai mắt phát sáng gào thét lớn hắti hắti hắti hắti văn tuế tiểu kiếm vẻ mặt im lặng đồng thời cũng có điểm nghi hoặc vì cái gì giản trí học còn không có giải trừ huyễn thuật tiểu kiếm mắt tím hướng giản trí học bụng bên trong nhìn lại lập tức liền minh bạch nguyên nhân là giản trí học hắn vừa mới hút nuốt vào bụng bên trong thụ một chất lỏng nay lúc những này chất lỏng tại giản trí học bụng bên trong Y nguyên còn tại không ngừng tản ra quỷ dị lục sắc quán mang, không ngừng ăn mòn hắn tinh thần. Cái này là độ sâu huyến thuật điều khiển, cho nên đơn giản ngoại lực vô pháp giải trừ. Thế là tiểu kiếm một cái pháo quyền đống nhiên đánh ra, một quyền đem giản trí học đánh thành một cái gập con con tôm. Sau đó lại đem giản trí học cả cái người lật ngược lại, để hắn đem trong dạ dày chất lỏng nôn mửa ra. Làm giản trí học đem trong dạ dày đồ vật nôn đến 7-8 phần thời điểm, hắn rốt cuộc mơ mơ màng màng thành tỉnh lại. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì rồi? Giản Chí học nằm ngồi tại bùn trên cành bãi, hai mắt mơ hồ, ta thế nào cảm giác toàn thân đau nhức à? Còn có đầu lưỡi rất nhám đau quá. Lãnh Ngạn quân, chân hương cùng vương bảo bảo ba người cũng đồng dạng vẻ mặt mơ hồ, nằm ngồi tại đất bên trên có chút tròn váng, cảm giác giống như ngủ một đêm dài mộng đồng dạng, vừa mới vừa thức tỉnh. Hoan nghênh đến thế giới chân thật. Tiểu kiếm cười hắc hắc. Tiểu kiếm, ta vừa mới thế nào rồi? Vương bảo bảo gãi đầu một cái, hồi ước một lần lại là phát hiện vừa mới ký ức giống như bỗng nhiên thiếu thốn không có a không có thế nào ngươi nhóm vừa mới bốn người vừa mới bỗng nhiên có một điểm khốn mà thôi cho nên liền đều ngủ lấy ta một mực tại bên cạnh bảo hộ lấy ngươi nhóm ngươi có hảo tâm như vậy giản trí học vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm luôn cảm giác tiểu kiếm trong tươi cười giấu lấy cái gì ta vẫn luôn hảo tâm như vậy a trương tiểu kiếm trên mặt tiểu dung càng thêm xa lạ hắn nhìn thoáng qua trong tay bằng hữu vọng Phía trên kia điểm tán số lượng điên cuồng tăng vọt. Không đến một lát, một lần liền đạt đến 99. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính độc, nam chính tỷ bá. Chương 240: Tiến vào tiên huyết xâm lâm, bà cảng. Nhìn lấy không ngừng tăng vọt điểm tán số lượng, tiểu kiếm nội tâm 10 phần mỹ lệ. Thi đậu Nam Hải Đại học về sau, chủ động tăng thêm hắn uy tín người liền đặc biệt nhiều. Mà hắn cầm tới tân tinh bảng thứ nhất, phục kích thủy thần giáo, vạch trần Bạch tông lang man âm như thu hoạch đến quân công về sau, chủ động tăng thêm người liền càng nhiều. Một cái học kỳ xong, tiểu kiếm uy tín hảo Hưu đã đạt đến hạn mức cao nhất 5000 người, không có biện pháp tiếp tục tăng thêm. Bởi vì đại bộ phận đều là trên hắn đại học về sau mới tăng thêm, đều là năm 1, năm 2 học sinh. Cho nên những này người, tự nhiên là nhận thức lánh ngạn quân, chân hương cùng giản trí học những này tần tinh bảng khách quen. Đến mức Vương Bảo Bảo, tiểu kiếm không có phát hắn video. Vương Bảo Bảo là người một nhà, không phát. Mà mà Vương Bảo Bảo cũng không có cái gì tốt phát. Đơn giản thích ăn mị thực mà thôi. Vẫn là giản trí học, lãnh ngạn quân cùng Trần Hương ba người hòa bạo. Một cái muốn hất đi, một nổi giận gào thét không ngừng muốn lực lượng, Trần Hương nhất Nhu Bức lại muốn làm nữ vương. Ha ha, Thái Bình công chúa Nhu Bức. Nữ nhân đệ lục nghĩ đều rất chuẩn. Cho nên này lúc Trần Hương nhìn lấy tiểu kiếm mặt kia quá phận sán lạnh nụ cười bộ dáng, hạnh Mi nhíu chặt, luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Trương tiểu kiếm, nhìn ngươi cười thành bộ dạng này, ngươi có phải hay không làm chuyện thương thiên hại lý gì? Chân hương lạnh lùng nói, tiểu kiếm trợn trắng mắt, nghĩ quá nhiều. Ta làm rõ ràng là giải trí đại chúng sự tình, ha ha. Tốt tốt, ta nhóm trở về nghỉ ngơi một chút đi, tiểu kiếm nhìn phía xa tiên huyết Sâm lâm nói ra, đợi đến vương bảo bảo tam thúc đến, chúng ta lại đi thăm dò tiên huyết Sâm lâm. Giản trí học bốn người không có cự tuyệt, bởi vì đi qua vừa mới dày vò vật lộn, này lúc bốn người chỉ cảm thấy thân thể vừa chua vừa mệt. Vương bảo bảo vẫn còn tốt, dù sao cũng là linh vũ giả. Nhưng là vừa mới không hiểu thấu ngủ một giấc, để hắn muốn trở về hoán một chút, nghỉ ngơi một chút. năm cái người trở lại phía trước trương dương các loại người bị khốn huyệt động bên trong. Cái huyệt động này vị trí địa lý không tệ, lớn nhỏ thích hợp, thích hợp chính thân. Bất quá là an toàn cân nhắc, năm cái người đem nguyên bản tử động huyệt biến thành sống hang động, tại hang động hậu phương đào móc ra ba đầu lối ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu kiếm kiểm lại một chút cái này trận thu hoạch. 3 ngày thời gian. Hắn hết thể chém giết đến gần 17 đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư, chém giết số lượng cơ hồ liền là giản trí học 4 người hợp lại số lượng. đạt đến tam phẩm đổi huyết vũ giả, tiểu kiếm có được đầy đủ tinh lực, lại thêm hệ thống có thể khôi phục linh lực. Cho nên tiểu kiếm chiến đấu số lần hoàn toàn liền là giản trí học mấy người mấy lần, có thể đủ chém giết nhiều như vậy yêu thú cũng bình thường. Tiểu kiếm không có chữ vật vò sò, cho nên những chiến lợi phẩm này đều tạm thời thả tại vương bảo bảo thừa khê bối bên trong. Hết thẻ chém giết 2 đầu tứ phẩm sơ kỳ, 4 đầu tứ phẩm trung kỳ, 5 đầu tứ phẩm hậu kỳ, 6 đầu tứ phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm sơ kỳ giá thị trường 15 vạn công hơn điểm, trung kỳ 45 vạn, hậu kỳ 130 vạn, đỉnh phong 400 vạn. kia cái này 17 đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư hết thẻ có 3.260 vạn công hơn điểm. Trừ tứ phẩm, ta còn tiện tay giết một chút tam phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư, tổng cộng là 30 đầu. Tam phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư. Một đầu giá cả chỉ có 8 vạn công hân điểm, kia liền là 240 vạn. Hợp lại ta cái này 3 ngày hết thẻ kiếm đến 3.500 vạn công hân điểm. Mới 3.500 vạn công hân điểm, hơi ít ta. Tiểu kiếm có chút nhức đầu nghĩ đến. 3.500 vạn công hân điểm, đích xác là có chút ít. Hắn lần thứ 3 hoán huyết liền hết thẻ cần thiết 3.000 vạn công hân, cho nên cái này 3.500 vạn công hân điểm thật có chút không đủ lời. Một bên, nghe đến tiểu kiếm nhỏ rộng tính toán, giản trí học. Lánh ngạn quân các loại người lại là có chút im lặng. Đủ a Ba ngày kiếm được 3.500 vạn công hân điểm còn không biết dừng. Ta nhóm ba người đều tự kiếm liền ngươi một nửa đều không đủ. Liền ngươi cái này dạng còn ghét bỏ. Tiên huyết xâm lâm bên trong, ta nhớ rõ còn có bốn đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư. Tiểu kiếm tiếp tục thấp giọng thì thầm nói, lại thêm cái này bốn đầu lời nói, kia liền là 5.100 vạn công hân điểm. Mơ mơ tờ, vậy mà mới 5.000 vạn công hân điểm. Ta còn tưởng rằng chuyến này chí ít còn có thể kiếm cái một ức công hơn điểm đâu. Thất vọng, ta thực tại là quá thất vọng. Bốn người đã hoàn toàn không muốn nói chuyện. Bởi vì cái này ra hỏa này lúc nói quả thực liền không phải người lời. Tính toán xong thu hoạch, tiểu kiếm lại hạ ý thức hướng phía nam tiên huyết Sâm lâm nhìn sang. Căn cứ buổi chiều giản trí học bốn người thân chung ảo giác kết quả, rất hiển nhiên, những này tiên huyết Sâm lâm không đơn giản. Vậy mà nắm giữ sáng tạo ảo giác, khống chế tinh thần năng lực lại thêm hắn tiên huyết xâm lâm thích hút máu. Như là một ngày bị tiên huyết xâm lâm huyền thuật khống chế lại, sau đó hướng trong rừng rậm đi tới, vậy chẳng phải là muốn bị tươi sống hút thành thịt khô. Tiểu Kiếm vừa nghĩ tới này liền có chút tê cả da đầu. Không cam a. Cái này tiên huyết xâm lâm, hoàn toàn liền là đề phẩm địa ngục. Một đạo bị huyền thuật khống chế, cái kia chỉ có thể tuyên bố GG. Chỉ có tiến giai đến tứ phẩm, thức tỉnh ra tinh thần lực, mới có thể chống đỡ tiên huyết xâm lâm huyền thuật công kích. Tiểu Kiếm lắc đầu, Không nghĩ tới tại hòn đảo nhỏ này vậy mà tồn tại cái này khủng bố đồ vật. Huyên thuật, hút máu, những này là không phải tiên huyết xâm lâm toàn bộ năng lực, tiểu kiếm còn tạm thời không rõ ràng. Đây cũng là hắn mặc dù nắm giữ mắt tím chân thực chi nhãn, lại không có tự tiện xông đi vào nguyên nhân. Vì lý do an toàn, vẫn là chờ chờ vương gia người đến lại nói. Rất nhanh, vương gia người rất nhanh liền đi đến hòn đảo nhỏ này. Vương gia hết thể đến mấy chục người, đại bộ phận đều là nhị, tam phẩm ngự hải sư, tứ phẩm hai cái. Cho nên làm đến dẫn đầu vương bảo bảo tam thúc, liền lập tức lộ ra có chút hạc giữa bầy gà, giống như quá phận long trọng. Đại bá Trương Sương cùng Trương Dương thì sớm liền đặt tới, chỉ là đảo nhỏ yêu thú rất nhiều, cho nên Trương Sương một mực ở tại trên bờ. Trương Dương thì nghe theo tiểu kiếm, tại trên bờ cách đó không xa lịch luyện lấy chính mình. Theo lý mà nói, cái này một lần hợp tác cũng không cần vương bảo bảo tam thúc, cái này vị ngũ phẩm ngự hải sư xuất động, vốn là vương gia cũng đồng dạng chỉ phé đến một vị tứ phẩm ngự hải sư tộc nhân. Nhưng mà nghe nói đối phương vừa tốt từ biển sâu chiến trường trở về, đường đi đi qua hòn đảo nhỏ này, thế là liền tiện đường tới xem một chút. Tiểu kiếm từ bên trong này phẩm ra một tia vị đạo, cái này một vị tam thúc tựa hồ là bởi vì Vương Bảo Bảo mới tới. Tiểu kiếm hướng Vương Bảo Bảo hỏi vài câu, cũng có điểm minh bạch. Vương Bảo Bảo là tộc trưởng dòng chính, mà chi hệ có ba đầu. Mặc dù Vương Bảo Bảo cái này nhất chi là dòng chính, nhưng mà huyết mạch lại là có chút khó khăn. Chuyển đến mới nhất một đời chỉ có vương bảo bảo cái này một cái nam đinh mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài ba đầu chi hệ mặc dù khai chi tán diệp, người đinh rất nhiều, nhưng là thiên phú tư chất lại là trên lệnh có chút lợi hại. Lấy một thí dụ, mới nhất một đời tử đệ bên trong, tức liền vương gia tài nguyên rất nhiều, nhưng là thi đậu Nam Hải Đại học cũng chỉ có vương bảo bảo một người. Hiện nay mắt thấy thế hệ trước từng bước lao đi, nhưng mà tân sinh gia tộc tử đệ bên trong cũng chỉ có vương bảo bảo một người có thể chống đỡ lên chẳng diện, làm gia tộc trụ cột. Cho nên những này thế hệ trước nhóm đều không thể không gấp gáp. Đồng ý cũng bởi vì những nguyên nhân này, gia tộc đối Vương Bảo Bảo bồi dưỡng lại càng thêm tận hết sức lực. May mắn Vương Bảo Bảo cũng không phụ mọi người hy vọng, hoàn thành đám người chờ mong. Lại thêm Vương Bảo Bảo thuần phát trung hậu tính cách, cho nên Vương Bảo Bảo nhận những này trưởng bối ưu ái Cái này một vị tam thúc cố ý đi qua qua đến xem Vương Bảo Bảo một mắt, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Gia tộc hiện nay chỉ còn lại cái này một khỏa hạt giống tốt, không chú ý hắn quan tâm ai vậy Dù cho phân hệ có chính mình tư tâm, nghĩ muốn bồi dưỡng mình huyết nộc hậu đại, nhưng mà cũng bởi vì thiên phú tư chất có hạn hoàn toàn bồi dưỡng không lên đến. Vương Bảo Bảo tam thúc tên là Vương Truyền, sắc mặt vàng như nến, song tấn dài lấy tóc trắng, thoạt nhìn có chút gian u. Nhìn đến Vương Bảo Bảo, Vương Truyền cười cười ôn hòa. Đến mức cùng tiểu kiếm cái này một bên chuyện hợp tác, thì toàn bộ giao cho phía dưới người, hắn nguyên bản đến cũng chỉ là đi ngang qua nhìn một chút mà thôi. Nhìn đến Vương Truyền, Vương Bảo Bảo cũng đồng dạng lộ ra rất vui vẻ, nhìn đến hai người bình thường quan hệ rất không tệ. Tam Thúc, hòn đảo nhỏ này khiêu khiêu ngư ta nhóm đều giải quyết không sai biệt lắm, tiếp xuống đến ta nghĩ muốn cùng các bằng hữu của ta cùng nhau đi tiên huyết xâm lâm lịch luyện, ngươi giúp chúng ta nhìn chẳng chẳng lấy một lần được hay không. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Vương Tuyền hơi hơi nở nụ cười, sau đó hạ ý thức hướng ba cái phương vị nhìn lại. Ba cái kia phương vị, chính là lãnh ngạn quân lãnh ra, chân hương chân ra còn có chính hắn vương ra một mực trốn ở trong tối gia tộc cao thủ đúng vậy không quản là lãnh ngạn quân chân hương vẫn là vương bảo bảo hắn nhóm đều là gia tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài hắn nhóm ra đến làm nhiệm vụ thế nào khả năng hội không phái trong bóng tối bảo hộ đâu bất quá là sau một đời bình thường trưởng thành cho nên những này rất ít người rất ít hội hiển thân trừ phi vương bảo bảo các loại người gặp nguy hiểm chí mạng hắn nhóm mới không thể không xuất thủ can thiệp ta ơn vương thúc thúc vừa nghe đến vương tuyển nguyện ý bảo hộ lấy hắn nhóm lực lượng Trương Tiểu Kiếm, lãnh ngạn quân mấy người đều sắc mặt vui sướng. Tiên Huyết Sâm Lâm mười phần quỷ dị, có Vương Tuyển cái này một vị ngũ phẩm ngự hải sư tại, hắn nhóm an toàn sẽ hội có rất lớn bảo đảm. Ngự Hải sư làm chuyện làm luyện, lôi lệ phong hành, một đám người không nói hai lời liền trực tiếp mang lấy Vương Tuyển hướng Tiên Huyết Sâm Lâm bên trong đi tới. Vương gia tộc nhân khác ăn ý không có cùng lên, mà là bắt đầu làm việc, khảo sát cả cái đảo nhỏ tài nguyên. Hai vị tứ phẩm ngự hải sư còn tốt, phía dưới nhị. Tam phẩm vừa nhìn thấy đảo Đại lượng khiêu khiêu ngư cùng ra tử giải, mặt lập tức đầy là ngăn không được ý mừng. Hòn đảo nhỏ này tài nguyên đối với tộc bên trong đê phẩm đến nói là một phần mười phần trọng yếu tài nguyên, mà mà kinh doanh lương thiện trên cái đảo này tài nguyên có thể dùng thực hiện trường kỳ cung ứng, không ngừng phụ cấp tộc bên trong ấu niên tu luyện người, ý nghĩa sâu xa. Mặt khác một bên, trương tiểu kiếm một đám người trực tiếp liền hướng đảo nhỏ Nam bộ Tiên huyết sâm lâm đi tới, có vương tuyển tồn tại, tiểu kiếm năm cái sắc mặt người nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Tuyền không nói gì, chỉ là lẳng lặng theo tại năm cái người thân sau, để năm người chính mình phát huy thi triển. Một đến gần Tiên Huyết Sâm Lâm Địa Giới, Vương Bảo Bảo bốn người còn không có phát giác, nhưng là Trương Tiểu Kiếm mắt tím lại là rõ ràng nhìn đến. Không khí bên trong có đại lượng màu đỏ quỷ dị quang mang là như bầy rắn một dạng quấn quanh mà đến, hướng sáu cái người phủ tới. Vương Bảo Bảo, Lãnh Ngạn Quân, Chân Hương, Giản Chí Học bốn người liền cảm ứng đều không có cảm ứng được, chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên âm lanh xun dưới sau đó chút nào phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị quỷ dị hồng quang khống chế lại. bốn người bốn ánh mắt đỏ bừng vô cùng, cùng trước mặt tiên huyết xâm lâm hòa lẫn. chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính lốc, nam chính tỷ bá. chương 241 cự hình biến dị dừng nước, bốn càng cầu đặt mua. sáng sớm thời điểm, chỉ là bởi vì giản trí học nhặt đến một cái biến dị dừng nước đoạn nhánh, giản trí học, vương bá bảo, bảo, lãnh ngạn quân, chân hương liền thân chúng huyễn thuật vô pháp tự điều khiển. nay lúc. Mấy người bọn họ một đạp vào tiên huyết xâm lâm địa giai cũng đồng dạng lập tức đụng phải huyễn thuật công kích. Tiểu kiếm nhìn lấy bọn hắn bốn người, lại là không khỏi, có một loại lông tóc dựng đứng lập lên đến cảm giác. Tinh thần công kích, thực tại là thật đáng sợ. Nhìn không thấy, sợ không được, quả thực liền là thần không biết quỷ không hay. Như là không phải là bởi vì hắn thức tỉnh ra mắt tím chân thực chi nhãn, miễn dịch huyễn thuật công kích, này lúc hắn cũng sẽ như vương bảo bảo bốn người đồng dạng, thân hạm huyễn thuật bên trong. Sau đó ngơ ngác đầu nhập tiên huyết xâm lâm ôm ốc. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ, hắn nhóm hội bị tiên huyết xâm lâm hút khô toàn thân tiên huyết mà không biết. Tinh thần công kích, đối với còn chưa mở ra đầu góc hắn nhóm đến nói, hoàn toàn liền là khó lòng phòng bị, vô pháp chống đỡ. Tiểu kiếm nội tâm cho chính mình em thầm một cái nhắc nhở, tại giã ngoại thật là muốn vạn sự cẩn thận, các loại vật ly kỳ cổ quái đều có, không được nhẹ nhòm sơ suất. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị xuất thủ đánh thức vương bảo bảo một cỗ là giống như là thủy triều cảm giác từ phía sau lan tràn mà tới. nguyên bản thân ha bảo cảnh vương bảo, bảo bảo bốn người lập tức lần lượt thanh tỉnh. bốn người nguyên bản chính sững sờ hướng tiên huyết xâm lâm đi tới, này lúc thanh tỉnh qua đến, đều có chút chóng váng nhìn lấy chính mình, không biết do chuyện gì xảy ra. thế nào rồi? giản trí học sững sờ nói, ta mới vừa rồi là lại tiến vào hiển giả thời gian. bên cạnh lãnh ngạn quân lúc này một đầu da liền nhấc lên tới, lao sặc sệ. Ngươi quả thực so Trương Tiểu Kiếm còn muốn không có thuốc nào cứu được. Trương Tiểu Kiếm không còn gì để nói, lãnh ngạn quân ngươi đủ à, cái này cũng có thể nhấc lên ta. Các ngươi hai cái vốn chính là lao sắc phê, không đúng sao. Chân hương bổ đạo đạo. Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen. Vừa mới thế nào rồi? Thế nào tốt nghĩ lại ngủ một dạng? Không để ý đến Trương Tiểu Kiếm, lãnh ngạn quân nhìn chính mình hai tay cùng thân thể một mắt, nhíu chặt lấy lông mày nói ra. Đúng vậy à, ta cũng đống nhiên quên đi vừa mới phát sinh sự tình giống như ký ức đứt gãy đồng dạng. Trân Hương đau đầu nói: "Ngươi nhóm vừa mới nhận tinh thần công kích, chúng huyền thuật." Cái này lúc, một mực chậm rãi theo tại đám người sau lưng Vương Tuần, này lúc đi lên phía trước, Ôn Hỏa cười nói: "Huyền thuật." Đám người sững sở. "Đúng vậy, trừ trương Tiểu Kiếm bên ngoài, ngươi nhóm bốn người đều chúng." Vương Tuần nói ra. Hắn nhìn trương Tiểu Kiếm một mắt, quả nhiên không hổ là thức tỉnh tức Vĩ Đường Lang Hà Thông Thiên nhãn bên trong chân thực chi nhãn, ngươi vận khí thật tốt lại có thể thức tỉnh ra cái này loại đồng kỹ ra đến Vương Tuyền nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm có chút nghiêm túc, có chút ao ước nói ra, theo ta biết, tất cả nắm giữ tức vĩ đường lang Hà Linh thú ngự hải sư có thể đủ thức tỉnh cái này loại đồng kỹ, bấm tay có thể đếm được. Ngươi mới tam phẩm liền thức tỉnh, thực tại là có chút khó tin. Tạ ơn Vương đại nhân khách lệ. Trương Tiểu Kiếm cười quay lại nói, không cần khách khí, ngươi gánh chịu nổi cái này mỹ dự. Vương Tuyền hoàn toàn không có một vị trung phẩm ngự hải sư cao ngạo cùng với cậy già lên mặt ngược lại mười phần bình dị gần gũi vương tuyền quét tiểu kiếm năm người một mắt tiếp tục nói ra này lúc ngươi nhóm đều còn chưa mở ra đầu óc thức tỉnh ra tinh thần lực cho nên nghĩ muốn tiếp tục thăm dò tiên huyết sâm lâm xâm nhập bên trong cơ hội là không có khả năng tiếp xuống đường ta đều giúp các ngươi che đậy lại tiên huyết sâm lâm tinh thần lực công kích như thế nào ngươi nhóm chuyên tâm ứng phó cái khác công kích là đủ tiểu kiếm năm người vui mừng liền nói cảm ơn tạ ơn vương đại nhân tạm thua Năm người tiếp tục đi tới. Quả nhiên, ở sau đó đường bên trong, chương tiểu kiếm mắt tím đều có thể thấy rõ ràng, tại chính mình cùng cái khác bốn người thân bên trên, đều bao phủ một cỗ tinh thần lực, giống là phủ lấy một lớp màng đồng dạng. Tiên huyết thụ lâm bên trong có đại lượng màu đỏ quỷ dị quang mang không ngừng xâm nhập mà đến, sau đó năm người thân bên trên tầng kia thật mỏng màng lại là lạ như cương thiết đồng dạng cứng rắn. Không quản màu đỏ quỷ dị quang mang như thế nào công kích, cái này một lớp màng đều không thể phá vỡ. Quỷ dị hồng quang điên cuồng tấn công một hồi, phát hiện thực tại là vô pháp công phá, sau cùng không công mà lui, toàn bộ ngoan ngoãn lùi về đến tiên huyết sâm lâm bên trong. Sáu người tiếp tục đi tới. Sáu người đạp tiến tiên huyết sâm lâm bên trong, cách đó không xa một đợt lại một đợt hung manh thủy triều chụp đánh mà đến, nhưng mà chạy tới tiên huyết sâm lâm trước, lập tức biến thành kia nước nhỏ. Mà mà những này dòng nhỏ, vẫn là đỏ như máu. Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo năm người nhướng mày, bởi vì bọn hắn túi đầu xem bao phủ mắt cá chân bọt nước phát hiện Những này đỏ như máu trong nước biển, còn thật tất cả đều là huyết. Gây mũi huyết tinh vị từ trong nước biển không ngừng lan tràn ra, vô cùng gây mũi. Năm người hạ ý thức liếc mắt nhìn nhau, nội tâm run rẩy. Bất quá vừa nghĩ tới thân sau có Vương Tuyển hộ vệ lấy, liền lại tiếp tục tiến lên. A, cái này là. Năm cái người lại tiếp tục tiến lên một lần một lát, tiểu kiếm bỗng nhiên mắt bên trong phát ra từng đạo bạch quang, hướng phía trước tiên huyết xâm lâm sâu chỗ nhìn lại, có chút cả kinh nói: "Linh kỹ, mắt chăng thấu thị nhãn?" thế nào rồi lãnh nạn quân mấy người biết rõ tiểu kiếm nắm giữ thấu thị nhãn cái này loại cường đại công năng linh kỹ liền vội vàng hỏi Ngươi nhóm tận mắt nhìn một chút tương đối tốt tiểu kiếm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên mấy phút sau năm cái người tới tiên huyết xâm lâm sâu chỗ vương bảo bảo bốn người xem xét cảnh tượng trước mắt lập tức con ngươi đều là rối rít co lại lên đến chấn kinh nhìn lên trước mặt hình ảnh chỉ gặp liền tại cái này cao lớn tươi tốt rừng nước chính giữa sinh trưởng một quả vô cùng biến dị to lớn rừng nước Cái này một quả biến dị dưng đức thân cây, đường kính chỉ ít có tới mười mấy mét, cao mấy chục mét, tán cây tươi tốt. Tại dưới thân thể của nó, sinh trưởng đại lượng xúc tu hình dáng dễ cây. Những này dễ cây lít nha lít nhít, dây dưa cùng một chỗ, liền giống là vô số cây tà ác xúc tu đồng dạng. Mà lúc này, tại những này là như xúc tu dễ cây hạ, phóng tại lấy một đầu lại một đầu. Gia tử giải yêu thú Đương nhiên cũng có cái khác yêu thú, bất quá số lượng rất ít, đại bộ phận đều là gia tử giải. Mà cái này một gốc cự hình biến dị rừng đức, sợi rễ của nó này lúc lạ như ống hút đồng dạng, chính cắm vào những này da tử giải thân thể bên trong. Những này xúc tu co lại khẽ động, giống như ngay tại rút ra cái gì. Tiểu kiếm mấy người rất nhanh nhận ra, biến dị rừng đức rút ra là những này da tử giải tiên huyết. Thân thể của bọn nó nhanh chóng khô quắt, khô khốc lạ như xác gớp đồng dạng. Mà giống nhau loại giống như da tử giải yêu thú thi thể còn có càng nhiều, này lúc chồng chất đến một bên đất trống bên trên. Mà bên kia Chính có đại lượng khiêu khiêu ngư yêu thú tại hưởng dụng những này bị hút khô huyết dịch thì khô. Vương Bảo bảo bốn người, này lúc hoàn toàn là nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mặt một màn này, hoàn toàn phá vỡ hắn nhóm tưởng tượng. Một loại yêu thú vậy mà cùng một loại yêu thụ hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Trương Tiểu kiếm những mày nhìn về phía bốn phía tiên huyết sâm lâm. Quả nhiên, phía trước kia chút chạy vào sâm lâm khiêu khiêu ngư nhóm, này lúc đang nút ở cái này bên trong. Từng đôi to lớn thú đồng. Chính phẫn nộ mà cựu hận nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm các loại người, miệng bên trong phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt cái này một gốc cự hình biến dị dương đước trầm trọng nói ra, nhìn những này ra tử giả yêu thú thân bên trên vết thương, chúng nó hẳn là bị những này khiêu khiêu ngư bắt lấy qua đến. Những này khiêu khiêu ngư vậy mà cho cái này một gốc biến dị dương đước tìm kiếm thức ăn, đước ăn, cái này thật sự là có chút để người có chút không dám tin tưởng. Khiêu khiêu ngư tại sao phải làm như vậy? Hắn có chỗ tốt gì sao? Sợ hãi cái này bên trong tiên huyết xâm lâm tươi sống chết đói. Bốn người không có người trả lời, hiển nhiên còn chỗ tại trước mặt một màn này rung động bên trong. đông dạng, này lúc hắn nhóm cũng cùng tiểu kiếm, lơ ngơ, đầu bên trên đánh lên một cái lại một cái dấu chấm hỏi. Trước mặt một màn này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những này khiêu khiêu ngư cùng biến dị rừng đức ở giữa, lại tồn tại thế nào dạng quan hệ? Liên tại trương tiểu kiếm năm người không nghĩ giải thích thời điểm, đồng nhiên có một đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư, chậm rãi từ thụ lâm bên trong bên trong này lên mà ra đến. Nó một đôi đồng tao sắc to lớn thú đồng, phẫn nộ mà kỉu hận nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm mấy người. Chính là cái này mấy đầu đáng chết hầu tử, đem nó từ ấm áp thầm ướt buồn bãi chạy tới nơi này đến, thực tại là ghê tởm. Nó lại đối Trương Tiểu Kiếm mấy người phẫn nộ gầm nhẹ vài tiếng, sau đó một đầu nảy lên đến kia một gốc cự hình biến dị rừng đức trên tán cây. Nó to lớn lạ như quả hương bồ hai cái vây ngực. Giống là linh hoạt cánh tay một dạng tại tán cây bên trong kích thích, tìm kiếm. Sau đó vậy mà tại cái này trên một nhánh cây, tìm tới một khỏa xích hồng sắc, chiếu nặng quả thực. Cái này một khỏa quả thực xuất hiện một sát na, quả nhiên một mực hứng hở vương tuyển, lúc này lại là bỗng nhiên thân thể thẳng tắp lên, trên mặt biểu tình lộ ra rất là kinh ngạc. Mặt khác một bên, cái này một đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư tìm tới cái này một khỏa xích hồng sắc quả thực về sau, sắc mặt lập tức cuồng hỉ lên đến. Sau đó không nói hai lời Mở ra to lớn miệng cá một cái nuốt vào Sau một khắc Một cỗ khí tức kinh người Từ cái này một đầu khiêu khiêu ngư thân bên trên buộc phát ra Và anh Chuyện ngôn tình dị năng Tính cách nữ chính ốc Nam chính tỷ bá Chương 242 Ta chính diện cứng cản ngươi nhóm tùy ý Đông nhiên phát sinh biến cố Có thể nói là kinh ngạc đến ngây người tất cả người Đây là có chuyện gì Cái này đầu khiêu khiêu ngư Giống như ăn cái gì khó lường đồ vật Và anh liên tại cái này đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư ăn cái kia quỷ dị trái cây màu đỏ ngòm về sau chỉ gặp cả thân thể nó kịch liệt run rẩy lên thân bên trên cốt nhục run rẩy kịch liệt giống như nội bộ ngay tại kinh lịch lấy cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất thân bên trên vảy cá từng mảnh từng mảnh mở ra hiện lóe ra một loại quỷ dị hồng sắc quan mang xương cốt toàn bộ vang lên kẹn kẹn dung tiểu kiếm mấy người mắt trần có thể thấy tốc độ hình thể tại không ngừng biến lớn thân bên trên cơ bắp biến đến càng thêm bành trướng vậy cá biến đến càng thêm cứng rắn. bên cạnh một gốc cao vài thước thụ một bị cái này đầu khiêu khiêu ngư bành trướng hình thể đụng một cái, lập tức con ngong gào thét kẽ lăn trên đất, nhất làm cho trương tiểu kiếm năm người chấn kinh là cái này đầu khiêu khiêu ngư thân bên trên yêu lực này lúc lạ như núi lửa một dạng phun ra đến, trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng. sau đó tại trương tiểu kiếm vương bảo bảo năm người mắt bên trong chỉ gặp cái này đầu khiêu khiêu ngư yêu lực khí tức vậy mà liên tục tăng lên, điên cuồng tăng vọt. Tiếp theo tại sau một khắc, giống là đột phá nào đó loại bình cảnh, một lần đột phá đến ngũ phẩm. Cùng bạo yêu lực phóng lên tận trời, đem bốn phía lâm một quét hướng tứ phương dùng nằm, hắn dưới chân nước biển cũng nổi lên từng đợt mãnh liệt sóng lớn, nước biển từng vòng từng vòng hướng bốn phía khuyết tán. Kinh! Trương Tiểu kiếm năm người đều kinh. Con ngươi kịch liệt co lại, trận mắt hốt mộm. Cái này đầu khiêu khiêu ngư tại an biến dị rừng đức mọc ra quả thực về sau, vậy mà thoáng cái đột phá đến ngũ phẩm yêu thú Một lần thực lực nhảy vọt đám người hai cái đại phẩm cấp, tiểu kiếm hai hùng khi vết cũng một lần phản ứng lại. Chúng nó chuyên môn cho cái này một gốc cự hình biến dị rừng Đức tìm kiếm con mồi, Dứt ăn, nguyên lai là vì biến dị rừng Đức mọc ra quả thực. Cái này quả thực tiên diễm vô cùng, phản phất là dùng huyết dịch ngưng tụ mà ra đồng dạng. Mà Khiêu Khiêu ngư cùng biến dị rừng Đức cũng tính là một loại cộng sinh quan hệ, chúng nó đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau. Khiêu Khiêu ngư cho biến dị cự hình rừng Đức cung cấp thức ăn mà biến dị cự hình Dương Đức thì cho chúng nó quả thực, hai cái hình thành một cái đơn giản công thủ đồng minh. Biến dị Dương Đức mặc dù tinh thần công kích cường đại, nhưng là hắn vô pháp khẽ động. Thân bên trên tinh thần công kích cũng có khoảng cách hạn chế, trong thời gian ngắn hắn có lẽ có thể bắt giữ đến con ngồi. Nhưng là một lúc sau, làm chung quanh yêu thú đều bị bắt không còn, hắn liền vô kế khả thi. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể cầu trợ khiêu khiêu ngư. Mà làm yêu thú tiến dai đến tứ phẩm, sinh ra tinh thần lực. Biến dị dừng đức tinh thần lực công kích lập tức hiệu quả giảm nhiều, khó dùng là công. Biến dị dừng đức không làm gì được tứ phẩm khiêu khiêu ngư yêu thú, tự nhiên chỉ có thể tuyển trạch hợp tác với nó. Cho nên hai cái hình thành một cái đơn giản quan hệ hợp tác, ngươi cho ta lương thực, ta cho ngươi ta sinh trưởng ngưng kết ra đến quả thực. Theo như nhu cầu, vẹn toàn đôi bên, cùng nhau cùng có lợi. Cũng trách không được những này khiêu khiêu ngư yêu thú không địch nổi thời điểm, liền sám xịt chạy về tới cái này cái sao huyệt, vì cũng chính là cái này hậu chiêu hống hống tiến dài đến ngũ phẩm sơ kỳ về sau chỉ gặp cái này đầu khiêu khiêu ngư yêu thú trong muộn phát ra từng đợt tê ếch khó nghe tiếng gầm gừ cái này một loại mượn ngoại lực cương ép đột phá tu vi phương thức tựa hồ để cái này đầu khiêu khiêu ngư hết sức thống khổ biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn thân thể run rẩy run rẩy toàn thân trên dưới đều phát ra từng đợt bạo ngược điên cuồng khí tức phảng phất muốn xé toái tất cả sinh mệnh mà lại tựa hồ cùng phổ thông ngũ phẩm bất động cái này đầu khiêu khiêu ngư trên ngũ thể không ngừng chạy xuôi một đạo lại một đạo quỷ dị hồng sắc quang mang. Những này hồng sắc quang mang tiên diễm như máu, tại cái này âm trầm rừng đức bên trong lộ ra mười phần chói mắt. Ào ào ào. Đúng lúc này, chỉ gặp cái này một gốc cự hình biến dị rừng đức tán cây lại một trận run rẩy sau đó nồng đậm cảnh lá bên trong, vậy mà lại lại lần nữa run vươn hai khỏa trong suốt sáng long lanh quỷ dị trái cây màu đỏ ngòm. Trốn tại bốn phía cái khác khiêu khiêu ngư yêu thú vừa nhìn thấy cái này trái cây màu đỏ. Mặt lập tức lộ ra từng đợt điền cuồng tham lam biểu tình. Có hai đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư vây đuôi tại đất vỗ một cái, mang theo một cỗ ác phong, gào thét hướng đỉnh đầu trái cây màu đỏ ngòm nhảy bắn mà lên. Sớm liền tại kiếm đảo biến dị dưng đức thân cây còn có hai quả quả thực, chứ tiểu kiếm năm người đã kinh hãi toàn thân run rẩy. Cái này một quả quả thực liền là một vị ngũ phẩm yêu thú. Ba quả, kia liền là ba vị A. Bạch! Mọi người ở đây lo lắng vạn phần thời điểm. Nguyên bản một mực đứng ở sau lưng mọi người Vương Tuyền đột nhiên thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại cái này một gốc biến dị rừng đứt tán cây bên trên. Vương Tuyền hai tay nhanh chóng tiềm điện, liền trực tiếp đem cái này hai quả trái cây màu đỏ ngỏm cho hái xuống dưới. Vương Tuyền thân ảnh lại lóe lên, lại lại chậm rãi xuất hiện tại đám người thân sau. Vương Tuyền cười nói, một đầu ngũ phẩm sơ kỳ yêu thú liền đủ, lại nhiều hai đầu, ngươi nhóm có thể dùng trực tiếp đầu hàng nhận thua. Tạ ơn Vương đại nhân, tạ ơn Tam thúc. Năm người cảm kích nói ra, còn tốt cái này một lần sợ một thành, sáng sớm không có mạo muội tiến vào tiên huyết xâm lâm. Cũng còn tốt cái này một lần có mang lấy vương tuyển tiền đến, nếu không sẽ không hay. Không khách khí. Vương tuyển nhìn về phía trước kia một đầu toàn thân đỏ như máu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư, chậm rãi cười cười, mặc dù cái này là dựa vào ngoại lực được đến tiến hóa. Nhưng là cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư thực lực còn được. Mà lại nó vừa mới vừa mới tiến hóa, thực lực hẳn là còn không phải rất ổn định ngươi nhóm vẫn là có thể thử nghiệm khiêu chiến một lần, cái này không phải hỏng sự tình. Cùng một đầu ngũ phẩm yêu thú chiến đấu, đây đối với ngươi nhóm đến nói là một trải kinh nghiệm khó được. Ta hội ở một bên nhìn lấy các ngươi. Trương Tiểu Kiếm đại hỉ, năm người lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Nay lúc hắn nhóm năm người, Trương Tiểu Kiếm tu vi là ngự hải sư tam phẩm trung kỳ, võ giả tam phẩm hai lần hoàn huyết, lại sử dụng linh vũ kỹ tình hôn dưới, Tiểu Kiếm khả năng công kích uy hiếp đến tứ phẩm đỉnh phong. Thực lực là 5 cái người bên trong tối cường, lãnh ngạn quân, ngự hải sư tu vi tam phẩm đỉnh phong, lại sử dụng lãnh gia bí kỹ linh thú hạng lầm tình huống, công kích cũng có thể uy hiếp đến tứ phẩm đỉnh phong. Chân hương, ngự hải sư tu vi tam phẩm đỉnh phong, nhị phẩm nhất trọng thiết nhục võ giả, lại sử dụng tổ hợp linh kỹ tình huống, công kích cũng có thể uy hiếp đến tứ phẩm đỉnh phong. Giản trí học, ngự hải sư tu vi tam phẩm đỉnh phong, bởi vì linh vật đặc thù là luyện yêu hồ. Ba ngày qua này giản chí học cũng luyện yêu mười mấy đầu tam phẩm khiêu khiêu ngư, lại thêm mấy chục đầu thủy pháo thêm thư, cái này một cỗ thực lực cũng đồng dạng có thể đủ uy hiếp đến tứ phẩm yêu thú. Vương Bảo Bảo thực lực năm người bên trong yếu nhất. Ngự hải sư Tu Vi là tam phẩm sơ kỳ, võ giả là nhị phẩm bắt trọng thiết đủ. Bất quá Vương Bảo Bảo nắm giữ linh vũ ký bất động như sơn, lại thêm Vương gia vì hắn lượng thân đặt tạo linh lực pháp khí, cho nên ngược lại là có thể đủ ngăn trở tứ phẩm yêu thú tiến công. Cho nên hắn nhóm năm cái người cùng nhau liên thủ, nói không chừng còn thật là có cơ hội cùng cái này một đầu mới vừa tiến giai đến ngũ phẩm khiêu khiêu ngư đấu một trận. Huống hồ bên cạnh có một cái vương truyền đang bảo vệ, cho nên thất bại cũng không có quan hệ. Lúc này, Trương tiểu kiếm năm cái người không do dự nữa, một tiếng gầm nhẹ, liền hướng cái này một đầu năm phẩm khiêu khiêu ngư xung phong mà đi. Tiểu kiếm một đầu đi đầu, gầm nhẹ nói, ta chính diện cứng cản, ngươi nhóm tùy ý. Đả người. Giữa sân chiến đấu hết sức căng thẳng. Tiểu kiếm năm cái người một lần liền vọt tới cái này, đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư trước mặt, bốn phía cái khác khiêu khiêu ngư nguyên bản thấy thế muốn lên trước hỗ trợ chém giết. Có thể làm Vương tuyển thân ảnh bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại chúng nó trước mặt, thân bên trên ngũ phẩm Ngự Hải Sư linh lực ba động toàn lực thả ra thời điểm, những này khiêu khiêu ngư yêu thú lập tức toàn bộ từ tâm hướng sau lui lại mấy chục mét. Trên mặt sát ý cùng tức giận cứng ngắc tại một khối, hết sức khó xử. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính độc, nam chính tỉ bá. Chương 243, ngũ phẩm khiêu khiêu ngư chết, đại cục đã định. Có Vương Truyền giúp bọn hắn ngăn, Trương Tiểu Kiếm năm cái người nhất thời đánh càng thêm không cố kỵ gì. Có Vương Truyền cái này ngũ phẩm linh vũ giả tồn tại, hắn nhóm còn không dám lên. Trực tiếp về nhà làm ruộng tốt. Làm xong không nói hai lời, năm cái người liền hướng cái này đầu năm đầu sơ kỳ khiêu khiêu ngư bạo hướng mà đi. Trương Tiểu Kiếm một đầu đi đầu, dẫn đầu hướng trước mặt ngũ phẩm khiêu khiêu ngư phóng đi. Hống cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư nhìn đến trương tiểu kiếm năm người cũng là buộc phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét thân thể hóa thành tàn ảnh hướng trương tiểu kiếm năm người đánh tới với anh tiểu kiếm cũng toàn thân bạo phát cường đại lực lượng toàn thân xương cốt rung động đùng đùng thân thể bốn lượn như cung một cỗ kinh người quyền ý buộc phát ra linh vũ kỹ ngũ môn khai sơn pháo quyền ba cái từ linh lực ngưng tụ mà ra quyền đầu từ tiểu kiếm dưới nách duỗi ra lập tức năm cái quyền đầu đồng thời hoành ra là như năm quả đạn pháo đồng thời bành ra, năm cái quyền đầu thẳng tắp hướng trước mặt ngũ phẩm khiêu khiêu ngư chính diện đánh tới. Trước mặt không khí từng mảnh nổ tung, phát ra từng đạo chói tai tiếng díp. Bất quá, Liên tại trương tiểu kiếm đã sắp vọt tới cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư trước mặt, muốn cùng nó chính diện đụng vào nhau thời điểm. Đống nhiên, tiểu kiếm thân ảnh đống nhiên một cái mơ hồ hướng phải rẽ ngang, vang, mà liên tại tiểu kiếm thân ảnh biến mất sát na, tiểu kiếm thân thể vị trí cũ vậy mà đột nhiên xuất hiện mười mấy quả bóng rổ lớn nhỏ hình tròn thủy pháo đạn cái này là giản chí học thu phục thủy thiềm thử yêu thú công kích nguyên lai tiểu kiếm vừa mới tấn công chính diện chỉ là một cái hư chiêu mười mấy quả hình tròn thủy pháo đạn mặc dù xuất hiện có chút đột ngột nhưng vẫn là bị cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư ngăn cản yêu thú giống như nhân tộc đột phá đến tứ phẩm về sau liền hội thức tỉnh ra tinh thần lực cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư cũng giống như thế mà lại bởi vì đột phá đến ngũ phẩm về sau tinh thần lực có thể dùng tản ra phạm vi càng thêm to lớn, cho nên tại cái này mười mấy quả thủy pháo đạn xuất hiện tại hắn tinh thần lực phạm vi bao phủ thời điểm đã bị phát giác. Hắn cường tráng đuôi là như hấp sát thiểm điện đồng dạng, đung nhiên hướng về phía trước co lại. lập tức phanh phanh phanh, mười mấy quả thủy pháo đạn giống là đánh nổ thủy khí cầu đồng dạng tại không trung lần lượt nổ tung, thủy khí cùng linh lực bốn phía kích xạ, suối ngũ phẩm khiêu khiêu ngư toàn thân. nhưng mà cái này một kích chỉ là một cái bắt đầu mà thôi linh kỹ, cự thiệt tiên si, linh kỹ, đa trọng thủy tiễn, linh kỹ, hải liệt tích vĩ kích, linh kỹ, đại lượng linh kỹ liên tiếp thành một đường thẳng, trùng trùng điệp điệp hướng cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư bắn mạnh mà đi, không ngớt không ngừng. Cùng lúc đó, toàn thân bao phủ tại linh thú hư ảnh bên trong lãnh ngạn quân cũng từ mặt khác một bên thẳng hướng mà tới, toàn thân vây cá gai mở ra, là như bạo nộ sư vương, gầm thét hướng cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư đánh tới. Trong chớp mắt. Cái này đầu ngũ phẩm sơ kỳ khiêu khiêu ngư liền bị chi phối giáp công, đại lượng linh ký quần quận không ngừng khuynh tả tại trên người của nó. Hống. Bất quá, cái này đầu khiêu khiêu ngư tấn cấp đến ngũ phẩm về sau quả nhiên mười phần cứng hãn. Đối mặt cái này lãnh ngạn quân cùng chân hương liên thủ công kích, cái này đầu khiêu khiêu ngư chỉ là dơ lên chính mình trái phải là như đại phủ vây ngực, liền đem hai bên trái phải công kích toàn bộ gắng gượng chống đỡ xuống dưới. Cứng rắn vậy cá tại đại lượng linh lực công kích bên trong kích động ra nhiều đám lấp lánh hỏa hoa, quang mang gấp rút lấp loé. Đi chết. Đồng dạng cũng là tại thời khắc này, Trương tiểu kiếm thân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện tại cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư đỉnh đầu lên. Là như đạn pháo một dạng năm cái quyên đầu, trùng trùng điệp điệp đối với khiêu khiêu ngư sau lưng thẳng quanh mà xuống. Quấn như pháo tạc. Thế như pháo phát. Voi long. Lập tức cái này đầu khiêu khiêu ngư cùng mặt đất đến một cái tiếp xúc thân mật. Nước biển hướng bốn phương tám hướng gạt ra cái này đầu khiêu khiêu ngư cũng bị đánh vào đến phía dưới nước bùn bên trong, dẫn ra một cái đại ấn. Mặc dù bởi vì cái này 3 ngày qua công kích, chương tiểu kiếm 5 người phối hợp đã coi như là hết sức tắn ý, cho nên một cái gặp mặt liền âm cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư một lần. Nhưng mà, nhìn phía dưới trụ tiến nước bùn bên trong ngũ phẩm khiêu khiêu ngư, tiểu kiếm mặt lại là vô cùng lo lắng. Linh vũ kỹ thi triển hoàn tất, lập tức nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách. Lấy ngạn quân. Chân hương cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư, một lúc không biết rõ nói cái gì. Quá cứng. Phong ngự tốt cao. Trương tiểu kiếm mấy người có chút đau răng hương cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư nhìn lại, chỉ gặp hắn nhóm vừa mới công kích địa phương, trừ băng liệt mấy khối vảy cá bên ngoài, liền không có dư thừa lập nên. Tiểu kiếm vừa mới công kích địa phương còn tốt, chỉ gặp cái này đầu khiêu khiêu ngư phần lưng nhiều ra đến 5 cái cự đại quyền ấn, nệ nứt ra đại lượng vảy cá. Bất quá cùng khiêu khiêu ngư kia dài đến 5 mét thân thể so sánh cái này một vết thương thực tại là lộ ra có chút không bắt mắt mà lại tại yêu thú cường đại thể chất hạng chỉ gặp cái này một đầu nứt ra vậy cá chỗ yêu lực ngưng tụ vậy mà chậm rãi khép lại ngũ phẩm cùng tứ phẩm quả nhiên trên lệ tốt lớn năm người có điểm im lặng lắc đầu bất quá cái này ngược lại là ngược lại kích phát năm người đầu trí năm người một tiếng gầm nhẹ lại lần nữa hướng cái này đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư đánh tới năm người sách lược rất đơn giản Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Ngạn Quân, Trần Hương ba người phụ trách chính diện tiến công. Mà Vương Bảo Bảo cùng Giản Trí Học thì là tại mặt bên tìm cơ hội cùng với phụ trách ngăn đao. Đúng vậy, liền là ngăn đao. Cái này ngăn đao kỳ thực phi thường trọng yếu. Cũng tỷ như này lúc, Ngũ Phẩm khiêu khiêu Ngư gào thét hướng Lãnh Ngạn Quân phóng đi, đáng sợ yêu lực phóng thích, hai cái vây cá đao giống là như chớp giật đánh xuống. Nhìn thấy một màn, Giản Trí Học lập tức mệnh lệnh thủ hạ thủy pháo thiểm thứ điên cuồng công kích, dây dưa địch người một bộ phận công kích lực. Đồng thời còn mệnh lệnh mấy đầu đê phẩm khiêu khiêu ngư lên trước, một ngày lãnh ngạn quân gặp phải không thể chống đỡ công kích, liền sẽ có một đầu khiêu khiêu ngư ngăn tại thân trước, vì hắn chống đỡ công kích. Vương Bảo bảo cũng giống như thế. Hắn dơ to lớn tấm thuẫn, cùng thân bên trên linh vũ ký bất động như sơn kết hợp với nhau. Vương Bảo bảo bởi vì hình thể vụ bề, công kích không được, nhưng là phòng ngự vẫn là mười phần cho lực. Một ngày nhìn đến kia vị đồng đội đụng phải công kích, hắn liền sẽ lập tức lên trước hỗ trợ phòng thủ. Trương Tiểu Kiếm còn tốt mà lãnh nạn quân cùng chân hương hai người mặc dù công kích lực có thể so với tứ phẩm nhưng là phòng ngự lực cho nên có dạng trí học cùng vương bảo bảo hai người hỗ trợ phòng thủ có thể đủ giảm bất đại lượng áp lực đồng thời cũng có thể càng tốt phát ra cái này mười phần trọng yếu tiểu kiếm điên cuồng tấn công hướng về khiêu khiêu ngư kia trên lưng kia một vết thương một quyền lại một quyền không ngừng vung ra là như chùy sắt đập nện thiết chiên bộc phát ra một đạo lại một đạo vang dội đập nện tiếng kia vết thương chậm rãi từng bước huyết trương. Vậy cá từng khối băng liệt nổ tung, từng bước lộ ra bên trong phấn nộn huyết đủ. Ngũ phẩm khiêu khiêu ngư an đau điên cuồng kêu to, một mực nghĩ muốn bắt lấy tiểu kiếm cái này dám to gan tổn thương hắn ra hỏa. Nhưng mà tiểu kiếm thân pháp quá trơn không chạy thu, phiêu tuyết xuyên vân bộ quỷ Mỹ lấp lẻ, không thể phỏng đoán, khó dùng bắt giữ. Mà lại hắn này lúc một đối năm, áp lực to lớn, giật gấu va vai. Lại thêm năm người phối hợp ăn ý, dương đông kích tây, phối hợp với nhau lập tức để cái này đầu khiêu khiêu ngư được cái này mất cái khác, bị bốn phía chế hành, liền khó dùng toàn lực hành động. Vương Tuyền hai tay phụ lập, con mắt nhìn chăm chú lên trạng thượng chiến đấu. Nhìn lên trước mặt ngũ phẩm khiêu khiêu ngư bị mài nước đậu hũ đồng dạng, một điểm bị trường tiểu kiếm năm người chậm rãi mài chết. Vương Tuyền hai lòng gật đầu, cái này năm người, không hổ là Nam Hải đại học lần này tân sinh bên trong nhân tài kiệt xuất, thực lực phi phàm. Năm người liên thủ, lại vẫn thật chơi chết một đầu ngũ phẩm sơ kỳ khiêu khiêu ngư. Bất quá cái này đầu khiêu khiêu ngư là bởi vì mới vừa tấn cấp, thực lực bất ổn, cho nên thực lực muốn so với bình thường ngũ phẩm sơ kỳ yếu một ít. Bất quá năm người có thể đủ làm đến bước này, đã tính rất đáng gỡm. Vương tuyển con mắt tại tiểu kiếm thân bên trên hơi hơi lưu lại, thầm nghĩ, cho dù là trường tiểu kiếm cái này ra hỏa. Cái này che đậy cả năm cấp thiên phú, thực tại là kinh người. Không quản là ngự hải sư vẫn là võ giả tu luyện, cái này tốc độ tu luyện đều quá khoa trương. Cùng chính mình cái kia không tranh khí nhi tử so sánh, thực tại là để người hâm mộ và đố kỵ, liền liền vương bảo bảo cũng vô pháp so sánh. Ai, chính mình thế nào liền không có sinh ra một cái con trai như vậy đâu. Bất quá, ta có một cái nữ nhi a. Vương tuyển nghĩ tới đây con mắt hơi sáng, không tệ, trở về liền thử một chút có thể hay không thông ra. Có thể có cái này dạng một vị thiên tài con rể, thực tại là nhân sinh việc may a. ngao ba, oanh long long. Liên tại Vương Tuyền một trận tiếng thở dài bên trong, bị năm người chọn vẹn vây công một giờ kia đầu ngũ phẩm khiêu khiêu ngư, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, một đầu ngã rầm trên mặt đất, không cam lòng mất đi chết. Trương Tiểu Kiếm năm cái người nhất thời đại lòng thở ra một hơi, rốt cuộc giết chết cái này đầu yêu thú. Tiểu Kiếm cũng khỏe miệng mỉm cười, đến đây, cả cái đảo nhỏ thế cục rốt cuộc triệt để an định lại. Không quản là nuôi nhốt trại chăn nuôi, vẫn là đối tứ phẩm khiêu khiêu ngư thanh lý, cũng đều đã thuận lợi hoàn thành tiếp xuống đến liền là một chút dấu vết. Cái này một lần xuất hành, hắn mặc dù kiếm được công huân điểm không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ hắn hoán huyết một, hai lần. Tính là một cái không sai thu hoạch, mà lại cũng gia tăng đại lượng kinh nghiệm thực chiến, tôi luyện chính mình. Đúng, còn có cái này biến dị tiên huyết xâm lâm, không biết rõ có thể giá trị nhiều ít tiền đâu. Tiểu kiếm nghĩ tới đây con mắt hơi sáng lên đến, như là có thể trị cái một, hai ngàn vạn công huân điểm, kia liền thoải mái. Trưng 244, ngũ phẩm yêu thực. Thu hoạch khổng lồ. Sau đó kết cục không có chút nào lo lắng, tại giải quyết cái này một đầu phục dụng huyết sắc quả thực ngũ phẩm sơ kỳ khiêu khiêu ngư về sau, cái khác tứ phẩm khiêu khiêu ngư càng là không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Lấy ngạn quân, vương bảo bảo bốn người đều nằm trên mặt đất thở hồng hộp, liên tục cường độ cao một giờ chiến đấu, có thể nói là móc sạch hắn nhóm thân thể. Bất quá, liền tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ gặp tiểu kiếm chỉ tu luyện một giờ liền lại lại lần nữa hướng còn lại cái khác tứ phẩm khiêu khiêu ngư phóng đi. Tiểu kiếm mắt sáng lên, những này tứ phẩm yêu thú có thể đều là quy tệ A. Còn thừa lại ba đầu tứ phẩm đỉnh phong khiêu khiêu ngư, có tới 1.200 vạn quy tệ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng người! lãnh ngạn quân các loại người mặc dù im lặng nhưng cũng không có biện pháp, tiểu kiếm cái này thể chất thực tại là quá biến thái. Bởi vì hiện nay cả cái đảo nhỏ đều đã từng bước bị vương gia người phong tỏa. Cho nên những này khiêu khiêu ngư không có chút nào chạy trốn địa phương, rất nhanh, những này khiêu khiêu ngư yêu thú liền một đổ xuống. Đến đây, tiểu kiếm cái này một lần khiêu khiêu ngư chuyến đi, hết thể kiếm được 4.700 vạn quý tệ. Lại thêm hệ thống chướng 1.200 vạn, kia hắn liền có 5.900 quý tệ. Bất quá! Lần thứ 3 thối huyết cần thiết 3.000 vạn quý tệ, lần thứ 4 thối huyết hẳn là 4.000 vạn quý tệ. Tiểu kiếm có điểm đau rằng, tiền này còn chưa đủ dùng A. Đúng! Còn có kia một đầu đã tiến dai đến ngũ phẩm sơ kỳ khiêu khiêu ngư, hẳn là cũng rất đáng tiền. Giá thị trường, cấp B yêu thú ngũ phẩm sơ kỳ là 1.000 vạn công hơn điểm. Nó hẳn là có thể đến mấy trăm vạn quy tệ, cho nên hợp lại, hắn hệ thống quy tệ số lượng có thể đạt đến hơn 6.000 vạn quy tệ. Ra đến cái này bên ngoài một chuyến, liền có thể kiếm được hơn 6.000 vạn công hơn điểm. Đây đối với những người khác đến nói là một cái khoản tiền lớn, cho lãnh ngạn quân, chân hương các loại người hội hết sức cao hứng. Nhưng đối với Trương Tiểu Kiếm đến nói, cái này một điểm tiền vẫn là ít một chút, chỉ có thể làm lần thứ ba thối huyết mà thôi, lần thứ tư còn không thể rèn luyện xong. Tiểu Kiếm lắc đầu, kiếm tiền con đường, đường dài còn lắm gian chuân A. Trở lại lãnh ngạn quân các loại người nghỉ ngơi địa phương, chỉ gặp này lúc tiên huyết xâm lâm bên trong cái khác khiêu khiêu ngư yêu thú, đã tại vương tuyển tinh thần uy áp bức bách hạ, toàn bộ chạy ra tiên huyết xâm lâm. Chú canh giữ ở bên ngoài vương gia tộc người. Lập tức đem những này khiêu khiêu ngư yêu thú chạy đến kế hoạch tốt nuôi nhốt vị trí. nay lúc gâm chầm hắc cám, hiện lóe quỷ dị hồng sắc quang mang tiên huyết xâm lâm, một lần liền chỉ còn lại tiểu kiếm sáu người. Lấy ngạc quân, vương bảo bảo bốn người đang nghỉ ngơi khôi phục linh lực, mà vương tuyển thì chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khá có hứng thú nhìn lấy đứng sừng sững ở trước mặt, hình thể cao lớn, thân cây hiện lóe tiên huyết quang mang biến dị rừng đước. Không biết có phải hay không là tiểu kiếm ảo giác. Trước mặt cái này một gốc cự hình biến dị rừng được tại Bị Vương Truyền nhìn chằm chằm thời điểm, hắn phát hiện cái này một gốc có tới cao mấy chục mét thụ một tựa hồ ngay tại hơi hơi run rẩy. Nông đậm tán cây không gió mà bay, lá rụng hoa hoa tác hưởng. Nó, tại sợ hãi. Người nhóm vận khí rất không tệ. Nhìn đến Trương Tiểu Kiếm trở về, Vương Truyền khẽ miệng hơi hơi cười nói: "Vương đại nhân, thế nào rồi?" Tiểu Kiếm nghi hoặc vấn đạo, Vương Bảo bảo bốn người cũng đồng dạng lần lượt nhìn qua. "Ta nói vận khí tốt." Là người nhóm vậy mà có thể tại cái này bên trong gặp phải một gốc ngũ phẩm yêu thụ Ngũ phẩm yêu thụ Trương tiểu kiếm các loại người đầu tiên là sức sở Tiếp lấy chấn kinh ngẩng đầu Đồng nhiên nhớ ra cái gì đó Đúng vậy, vương Tuyền gật gật đầu Nhận toàn cầu linh lực khôi phục ảnh hưởng Trên địa cầu các loại sinh mệnh đều chiếm được tiến hóa cùng biến đến gì Nhưng mà tổng thể đến nói Động vật nhận linh lực ảnh hưởng là tương đối dễ dàng cùng đơn giản Thực vật mặc dù cũng có thể hấp thu linh lực Bất quá cái này loại thu nhận cùng tiến hóa là càng nhiều là một loại bị động phương thức tồn tại. Thực vật rất ít chủ động thu nhận linh lực, chỉ có sinh trưởng tại linh lực cực kỳ nồng đậm địa phương, tỉ như trong biển sâu, loại tiến hóa này mới hội lộ ra so cấp tốc. Mà lại thực vật tiến hóa cũng sẽ càng thêm dài rัง giặc, càng thêm gian nan. Mà nửa đường như là bởi vì một chút biến cố dẫn đến linh lực biến đến mỏng manh, kia yêu thực trưởng thành hội biến đến càng thêm gian nan, thậm chí tu vi rồi lại. Cái này là yêu thực một cái cự đại nút điểm. Chúng nó vô pháp tùy ý thay đổi, chỉ có chờ đột phá đến thất phẩm, yêu thực mới có thể tiến hành khoảng cách nhất định di động. Cho nên tại đồng dạng tình huống hạ, trừ phi là tại cực sâu biển sâu hải vực, mới có thể gặp được nắm giữ cao đẳng tu vi mà có trí khôn thực vật. Tại lục địa bên trên, thậm chí liền liền một chút rừng sâu núi thẳm, nghĩ muốn gặp phải tu vi cường đại yêu thực, độ khó kia đều là muôn vàng khó khăn. Cho nên ta mới không thể không nói, ngươi nhóm thật vận khí rất không tệ. Vương Tuyền Cười nói, Có thể đủ ở bên bờ biển phát hiện cái này loại khó đến, mà có chí khôn yêu thực, ngươi nhóm vận khí này quả thực không có đến nói. Mà lại tự hồ, cái này gốc biến dị rừng đức nắm giữ đặc thù linh lực rút ra phương thức, kia liền là hút máu. Không quản là yêu thú vẫn là nhân loại, huyết dịch bên trong đều nắm giữ đại lượng linh lực, cho nên hắn mới có thể trưởng thành cái này nhanh. Cái đồ chơi này, quốc gia đều hội trực tiếp ra gấp đôi giá cả thu mua. Cái gì, cái này, tiểu kiếm một đôi mắt dây lát ở giữa liền trận tròn lên một mắt cuồng hỉ, vương đại nhân, ý của ngươi là nói? vương tuyền khẽ cười nói, không sai, ngươi nhóm cái này một lần phát. vương tuyền một câu nói kia, quả thực liền là như bom nổ dưới nước, một lần liền tại năm người trong lòng nổ tung. hắn tùy tiện ra đến đánh một lần quái vật, vậy mà liền đụng vào thưởng lớn. dựa theo vương tuyền thuyết pháp, cái này một đầu biến dị dương đức là ngũ phẩm đỉnh phong cấp bậc yêu thủ, giá cả cùng cấp a yêu thú giống nhau, cấp a ngũ phẩm sơ kỳ yêu thú. Thị trang giá thu mua là 1.300 vạn công hơn điểm. Trung kỳ là 3.900 vạn, hậu kỳ là 1 ức công hơn điểm, đỉnh phong là 3 ức. Lại thêm yêu thực 10 phần hiếm thấy, nói cho cùng nghĩ muốn cũng chỉ có thể tới biển sâu bên trong đánh bắt, mà viêm quốc rất hiển nhiên trước mắt tạm thời không có cái này loại năng lực, cái này dẫn đến yêu thực giá cả nước lên thì thuyền lên, đã tăng mấy lần. Nói cách khác, cái này một gốc biến dị rừng đức giá cả có thể đủ đạt đến 6 ức công hơn điểm. Điên! Một nghe Vương tuyển trong mồm tuân ra đến cái giá tiền này, chư tiểu kiếm năm người hoàn toàn điên. Ngọa Tào. Ngọa Tào, ngọa Tào a. Ta nguyên bản liền định đến giết mấy đầu tứ phẩm khiêu khiêu ngư, kiếm cái mấy ngàn vạn công hư điểm. Kết quả hiện nay, Vương tuyển vậy mà nói cho bọn hắn, hắn nhóm không cẩn thận liền kiếm được sáu ức. Muội a, cấp ngân hàng đến tiền tốc độ đều không có cái này nhanh. Ách, liền xem như ngân hàng, cũng không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Sáu ức, ta muốn phân hai ức mọi người ở đây mừng như điên thời điểm, trương tiểu kiếm đống nhiên trước mắt, đống nhiên hét lớn, Đám người một lần có chút an tĩnh lại. thận hư công tử đệ nhất cái hát muốn phản kháng kén lệnh, cự tuyệt bóc lột, ta không đồng ý. giản chí học giận dữ hét, chúng ta là cùng một cái đoàn đội, bằng cái gì một mình ngươi liền muốn phân hai ước? đại gia cần phải chia đều, chọn vẹn sáu ước công hơn điểm, thực tại là quá mê người, cái này ích lợi thật lớn thế nào khả năng chấp tay nhường cho? với anh, tiểu kiếm không nói hai lời trực tiếp liền bạo phát chính mình đại chiêu linh vũ kỹ ngũ môn khai sơn pháo quyển. là như đạn pháo một dạng quyển đầu trùng trùng điệp điệp hướng giản trí học quanh ra thận hư công tử lập tức nhận sợ ách ách ta cảm thấy trương tiểu kiếm nói thật đúng nói cho cùng cái này một lần nhiệm vụ hắn ra khí lực nhiều nhất lãnh ngạn quân chân hương vương bảo bảo mặc dù trương tiểu kiếm nói chính mình muốn cầm hai ức, nhưng là lãnh ngạn quân chân hương vương bảo bảo ba người vẫn là đồng ý cái này một lần hành động Tiểu kiếm đích xác là ra sức nhiều nhất, hắn phân hai ước công huân điểm hợp tình hợp lý. Lãnh ngạn quân mở miệng nói. Đồng ý. Chân hương nhìn tiểu kiếm một mắt, mặc dù cảm thấy cái này ra hỏa hèn hạ vô sỉ háo sắc, nhưng là cái này một lần nhiệm vụ hắn ra sức nhiều nhất không thể cãi lại. Ngự hải sư thế giới, cường giả vi tôn. Tiểu kiếm thực lực tối cường, ra sức nhiều nhất, cho nên hắn cầm nhiều nhất là hẳn là. Vương Bảo Bảo cũng giống như thế. Nói đến chính hắn còn có chút không có ý tứ. Hắn cảm thấy mình thực lực tại năm người bên trong yếu nhất, phân một thứ công hơn điểm thực tại là có điểm nhiều. giản trí học có điểm im lặng, giận dữ nói ra, ngươi nhóm cái này ba cái tôm chân mềm, nhất định phản kháng tinh thần cũng không có. cái này có thể dùng một thứ công hơn điểm, một thứ A. lãnh ngạn quân đầy vẻ khinh bỉ, liền vì cái này một điểm món tiền nhỏ, ngươi quyết định muốn bán chính mình tiết tháo. vây long, vây long long, lãnh ngạn quân một câu nói kia, lập tức lại lần nữa là như một cái trọng kích không giữ đập nện tại giản chí học lực lên ngươi một ức công hơn điểm ngươi vậy mà nói là món tiền nhỏ giản chí học dây lát ở giữa nội tâm phá phẳng im lặng ngưng nẹn cái này là chân hương cũng tại độ lạnh lùng bổ thêm một đau đúng đấy cái này một lần hành động tiểu kiếm đích xác là ra sức nhiều nhất cho nên cầm nhiều một ức hợp tình hợp lý giản chí học ngươi cái này lòng dạ cũng quá chật hẹp liền vì cái này một ức công hơn điểm liền ra mặt đều không cần ta khinh bỉ ngươi lệnh lệnh Giản trí học một khỏa tâm bị tường thủng trăm ngàn lỗ, một trận lạnh lạnh. Ngươi nhóm cái này hai cái chó nhà giàu, một ức công hơn điểm vậy mà nói là món tiền nhỏ. Ngươi nhóm cái này để lão tử thế nào sống A? Trưng 245, kinh biến, tần phấn ra sự tình. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Trưng tiểu kiếm mấy người liên hệ Tây Man tỉnh chính phủ, để hắn nhóm phái phái chuyên gia đến thu mua cái này một gốc ngũ phẩm đỉnh phong yêu thụ. Sống tự nhiên là càng đáng tiền, cũng tương tự càng thêm phương tiện nghiên cứu. Trên thực tế Tây Man tỉnh bên kia sở nghiên cứu, vừa nghe nói cái này một bên vậy mà có một gốc sống ngũ phẩm yêu thực thời điểm, mỗi một người đều hưng phấn không được, đã lập tức lái xe chạy đến, vui không bằng vui. Đào nhỏ chạy chăn nuôi cũng đồng dạng ngay tại khua chiên gõ trống chuẩn bị bên trong, những chuyện này đều không cần thiết trương tiểu kiếm mấy người đi để ý tới. Cái này loại món tiền nhỏ, buôn bán nhỏ, người bên dưới chính mình liền hội làm tốt, không cần quan tâm. Tiểu Kiếm phụ thân còn có đại bá Trương Sương cũng đồng dạng kích động cùng Vương Gia ký kết hợp tác hiệp nghị, cả cái trại chăn nuôi ích lợi năm mươi phần. Nói thực ra, Tiểu Kiếm cái này một bên phân năm thành, nhiều. Nói cho cùng tình huống rất rõ ràng, không quản là Tiểu Kiếm phụ thân Trương Viễn, vẫn là đại bá Trương Sương, Trương Dương đều hoàn toàn cũng không có biện pháp chính mình độc lập mở trại chăn nuôi. Đằng sau cả cái trại chăn nuôi vận chuyển cùng quản lý đều nhất định muốn dựa vào Vương Gia. Những này đều cần cường đại lực lượng cùng kinh nghiệm. Thậm chí đơn giản nhất ấp chứng hóa khiêu khiêu ngư chứng cá công tác, mấy người bọn hắn cũng hoàn toàn làm không đến. Nhưng là, vương tuyển tại nhìn tiểu kiếm cùng vương bảo bảo một mắt về sau, trực tiếp vung tay lên, vẫn là để ra một nửa ích lợi. Tiểu kiếm nhìn ở trong mắt, vẻ mặt cảm động. Đối phương cái này hoàn toàn là nhìn tại chính mình cùng vương bảo bảo quan hệ mới để cho ra cái này một nửa lợi nhuận. Đương nhiên, cái này lợi nhuận đối với vương tuyển cái này vị ngũ phẩm linh vũ giả đến nói, rất có khả năng chỉ là mưa bụi. Một điểm món tiền nhỏ mà thôi, cho nên không để vào mắt cũng bình thường. Rất nhanh, chính phủ chuyên gia đến. Hắn nhóm tại xem kia một gốc ngũ phẩm đỉnh phong yêu thụ về sau, xác định không có chút nào vấn đề, lập tức thống khoái đem công hân điểm chuyển tới đám người công hân tạp bên trên. Tiểu kiếm mở ra điện thoại, hắn công hân tạp là cùng chính chính mình số điện thoại di động chói định. Cho nên công hân điểm có cái biến hóa, lập tức liền hội thu đến tin nhắn nhắc nhở. Tiểu kiếm chờ đợi một hồi, xác định chính mình công hân điểm đến h lập tức không kìm được vui mừng. Vương truyền phía trước chặn lại kia hai quả trái cây màu đỏ ngòm, cũng đồng dạng bán đi một cái giá tốt. Cái này hai quả quả thực vậy mà giá trị hơn 5500 vạn công hơn điểm, để Trương tiểu kiếm năm người một trận thắng phục. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng đích xác là đáng cái giá này. Nói cho cùng cái này hai quả quả thực, có thể là từ tiên huyết xâm lâm rút ra đại lượng tiên huyết ngưng tụ ra đồ vật, có thể là có thể làm cho một đầu yêu thú đột phá cực hạn, tấn thăng một cấp. Cái này năng lực Có thể nói là thập phần cường đại, mà lại mười phần hiếm thấy. Tiểu kiếm năm người mặc dù chấn kinh cùng ao ước cái này hai quả quả thực cường đại, nhưng là cũng không dám tự mình tự tiện phục dụng. Cái này đồ vật quá nguy hiểm. Chỉ là nhìn nó đản sinh qua liền biết rõ, là biến dị rừng đức rút ra đại lượng yêu thú tiên huyết ngưng tụ sinh trưởng mà ra, cả cái quá trình huyết tinh mà tài ác. Cái này đồ vật có không có độc? Không biết rõ. Cái này đồ vật đối ngự hải sư có hiệu quả hay không? Không biết rõ. Nếu quả thật có thể đủ đột phá Có không có tác dụng phụ, Không biết rõ Quá nhiều chưa biết cùng nguy hiểm Mà nói khó nghe Tiểu kiếm hắn nhóm 5 người là Tây Man tỉnh thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất Mấy vị ngự hải sư một trong Tương lai tiền đồ vô hạn Cho nên căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy Chính bọn hắn thành thành thật thật đang hoàng tu luyện Cũng là có thể đột phá thăng cấp Cũng không cần dựa vào không đáng tin cậy ngoại vật Hai khỏa quả thực giá trị 5.500 vạn công hơn điểm 5 người chia đều một người 1100 vạn. Lại thêm phía trước thu hoạch, cái này một lần bên ngoài ra, tiểu kiếm hết thảy phân đến 2 ức 5800 vạn công huân điểm. Cái này thu hoạch, lập tức để tiểu kiếm vui vẻ không ngậm miệng được. Thoải mái. Thoải mái a. Cano rất nhanh tới Đạt Nam Hải Đại học thành, chương tiểu kiếm lập tức đi một chuyến chính phủ, đem chính mình tất cả công huân điểm hối đoái thành yêu đàn cùng hải linh châu. Mặc dù tiểu kiếm một lần hối đoái nhiều như vậy tài nguyên để người chân kinh, nhưng là làm hối đoái nhân viên biết tiểu kiếm đại danh về sau Mắt bên trong nghi hoặc lập tức tan thành mây khói. Người khác không rõ ràng, nhưng là đối với thường xuyên tiếp xúc ngự hải sư hối đoái nhân viên đến nói, đối với thành bên trong những thiên tài kia ngự hải sư tự nhiên là nổi tiếng. Tiểu kiếm mặc dù mỗi một lần hao phí mất tài nguyên tu luyện rất nhiều, nhưng là cùng tiểu kiếm tu luyện tiến so sánh, cái này một điểm tài nguyên tu luyện ngược lại lộ ra hơi ít. Những đại gia tộc kia, vì trợ giúp chính mình hậu bối tu luyện, đây mới thực sự là khoa trương đủ loại yêu đan cùng hải linh châu giống là không cần tiền nước máy đồng dạng bốn chữ điên cuồng manh giót tiểu kiếm đem hối đoái nhân viên thần sắc nhìn ở trong mắt nhún vai cũng là biết đối phương lòng dạ đúng vậy hơn hai ước công vân điểm đối với người bình thường đến nói rất nhiều nhưng là đối với đại gia tộc tỉ như vương gia đến nói thật không nhiều không nhìn vương bảo bảo tu luyện thời điểm giá trị mấy trăm vạn công vân điểm một khỏa đan dược nhìn cũng không nhìn liền hướng trong miệng của mình nhé sao trong hách triều hàn lưu tu luyện một lần. Liền hao phí mất mấy ngàn vạn công huân điểm, mười phần khoa trương. So sánh với bọn họ, tiểu kiếm cảm thấy mình quả thực liền là cần kiệm tiết kiệm gương tốt. Rất nhanh, tiểu kiếm liền hối đoái hoàn tất. Hối đoái nhân viên cướp lấy một cái bạch ngọc đĩa, trên xuống lẳng lặng trưng bảy bà khỏa yêu đan. Cái này ba hạt châu, kia phân biệt là giá trị 1.5 ức công huân điểm ngũ phẩm đỉnh phong cấp A yêu đan, Giá trị 0.9 ức công huân điểm ngũ phẩm đỉnh phong cấp B yêu đan. Giá trị 1800 vạn công hun điểm ngũ phẩm trung kỳ cấp phá yêu đan. Cái này ba khỏa yêu đan vừa xuất hiện, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền cảm nhận được một cỗ lạ như báo táp yêu lực trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, để hắn tâm linh dong đưa. Hắn lúc này, đối mặt ngũ phẩm yêu thú vẫn là quá miễn cưỡng. Tiểu kiếm từ trong ngực móc ra một cái phủ đầy kết giới trận pháp đặc chế hồng sắt nhỏ, đem ba khỏa yêu đan bỏ vào, lập tức kia khủng bố yêu lực ba động lập tức tan biến không còn, phản phất ngăn cách cái này là tiểu kiếm tại ngự hải sư hiệp hội mua đặc chế linh dương, cái này đồ vật có thể đủ ngăn cách linh lực ba động, yêu lực ba động cùng với tinh thần lực thăm dò. phía sau cùng tinh thần lực thăm dò tương đối trọng yếu, cái này dạng bên trong cao phẩm cường giả cũng không biết hắn hòm sắt đồ vật bên trong, tiền tài không để ra ngoài, đạo lý này tiểu kiếm vẫn hiểu. về đến nhà, tiểu kiếm dùng mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím xác định trung quanh không có cái gì dị dạng, liền mở ra hệ thống giao diện, đem ba mai yêu đan thả đi vào nạp tiền lối vào. Rất nhanh, trước mặt hệ thống giao diện lập tức đổi mới biến hóa. Phía trước công hân điểm hồi đoái, tiểu kiếm cũng toàn bộ đều là sử dụng loại phương thức này. Quy tệ, 2 ước 7.000 vạn. Linh lực, 11400. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, xám, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ. Huyền giai trung đẳng, sám. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sám. Võ kỹ. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. ba lần thối huyết không, Linh vũ kỹ. khai sơn pháo quyền. Ngũ môn pháo quyền, sám. Lam liên hoa, 300 sám. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 100 vạn quý tệ. ba khỏa yêu đan nạp tiền đi vào, tiểu kiếm quý tệ lập tức tăng vọt. từ nguyên lai 1.200 vạn quý tệ tăng vọt đến hai ước bảy nghìn vạn tiểu kiếm vui vẻ không ngậm miệng được có cái này một khoản tiền hắn hẳn là có thể đủ tu luyện tới võ giả đệ bảy thứ tám lần hóa huyết vui thích cái này một lần một gốc ngũ phẩm yêu thực xuất hiện hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn cho hắn cống hiến dòng dã hai ước công hơn điểm không có cái này một khoản tiền hắn đằng sau còn thật không biết rõ muốn làm nhiều ít nhiệm vụ giết nhiều ít yêu thú mới có thể bổ túc thoải mái đồng dạng có cái này một khoản tiền tiểu kiếm tốc độ tu luyện cũng sẽ đề cao thật lớn. Dựa theo hiện tại cái này tiến độ tu luyện phòng trường, lại qua 2, 3 cái tháng, hắn liền hẳn là có thể đủ tu luyện tới Ngự Hải Sư cùng võ giả song hệ đỉnh phong. Cái này dạng, hắn rất nhanh liền có thể phía Bắc bên trên khiêu chiến Đế đô đại học Chu ứng, thắng được tiến vào Sích Triều Loạn Lưu cơ hội. Gen luyện ra băng hỏa thần thể, sau đó tiến hành huyết mạch tiến hóa. Có thể nói, kế hoạch của hắn một lần liền hướng phía trước tiến lên một bước dài. Cái này thật sự là để tiểu kiếm thể sắc tinh thần vui vẻ. Tiểu kiếm lại nhìn hệ thống giao diện một mắt, chỉ gặp tại phía dưới cùng hệ thống kỹ năng cũng xuất hiện biến hóa. Kia liền là hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, hiện tại khôi phục một lần toàn thân linh lực cần thiết 100 vạn quy tệ. Tiểu kiếm khẽ gật đầu, cảm thấy cũng bình thường. Nói cho cùng hiện nay trong thân thể của hắn linh lực trị càng đến càng cao, đã đạt đến hơn một vạn điểm. Cho nên hao phí quy tệ nhiều cũng đúng. Linh linh. Liên tại tiểu kiếm ra ngoài chiến đấu mấy ngày, hiện nay về trong nhà chuẩn bị hướng cái tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút thời điểm. đột nhiên, điện thoại rồn dập vang lên. Tiểu kiếm sững sốt một chút, chỉ gặp đến điện dãy số biểu hiện là mẫu thân Lý Quên. uy mẹ, nhi tử, ra sự tình. Điện thoại nhất vang lên đến, lập tức liền truyền đến Lý Quên thanh âm lo lắng. Mẹ, làm sao vậy, ngươi đừng nội. Tiểu kiếm một nghe Lý Quên thanh âm, liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Mẹ ta không có việc gì Là tần phấn ra sự tỉnh. Tần phấn hắn thế nào rồi? Tiểu Kiếm sững sốt một chút. Điện thoại bên kia truyền đến một trận tiếng vang, sau đó nghĩ lên tần phấn mâu thân Trần Tuyết thanh âm. Trần Tuyết này lúc vô cùng nóng nảy, thanh âm bên trong đầy là khẩn trương. "Tiểu Kiếm, tiểu Kiếm ngươi muốn giúp đỡ chúng ta." Trần Tuyết vội la lên, tần phấn hắn không phải nói liền tại trường học bên trong chờ hai ngày sao? Có thể hiện tại đều một tuần lễ, sắp đến Tết, có thể hắn hiện nay đều còn chưa có trở lại. Ta đánh hắn điện thoại đều cũng đánh không thông đánh cho trường học, hắn nhóm lại nói tần phấn sớm liền rời đi. Tiểu kiếm, tần phấn bình thường cùng ngươi quan hệ thân thiết nhất, ngươi nhất định phải giúp đỡ chút ta. Tần phấn có phải hay không ra sự tình rồi? Tại sao lâu như thế không có tin tức? Hắn bình thường đều bộ dáng không phải vậy à? Ta muốn hay không trước đi báo cảnh sát. Trần Tuyết nói ra đằng sau, thanh âm đều xuất hiện nhẹ nhàng, hiển nhiên ở bên kia đã nhớ rõ là như kiến bò trên chảo nóng. Tiểu kiếm nghe cũng là có chút giật mình. Tần phấn tiểu tử này, lại vẫn không có về nhà. Không đúng, hắn không phải nói liền cùng Nô Thiến đi chơi hai ngày sao? Tiểu kiếm nhìn đồng hồ, đích xác, từ hắn trở về tại nhà bên trong ngốc hai ngày, sau đó lại xuất phát đi khiêu khiêu ngư hải đảo, cái này trước trước sau sau đều đã qua một tuần lễ. Hỏng, cái này tiểu tử không phải là thật ra sự tình đi. Trần A Di, ngươi đừng hội, ta trước đi tìm kiếm tần vấn. Tiểu kiếm tỉnh táo trầm giọng nói ra, ngươi chờ một chút ta, nếu như ta thật tìm không thấy, ta nhóm lại cùng đi báo cảnh sát. Tiểu kiếm ăn uổi. Sẽ không có chuyện gì, cái này bên trong là Nam Hải Đại học thành, chị An không tệ, tần phấn cũng là một tên ngự hải sư, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu kiếm An ủi lên một chút hiệu quả, Trần Tuyết nói, tiểu kiếm kia nhờ ngươi, ta thực tại là rất lo lắng. Ba người còn nói hai câu, tiểu kiếm cúp xong điện thoại. Tần phấn cái này tiểu tử không phải là thật ra sự tình đi. Tiểu kiếm cho mày, nhanh chóng ra ngoài, mục tiêu thứ nhất liền hướng thành đông vị trí phong tới chậm quán rượu đi tới. Phong tới trầm quán rượu là tần phấn gần nhất đi qua địa phương, đi vào trong đó, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Trưng 246, có mở ra khẩu khiếu nữ bằng hữu đích sắc không tầm thường. ba Cảng Tiểu kiếm nhanh chóng hướng thành đông tiến đến. Tu luyện tới tam phẩm võ giả, không dựa vào linh kỹ, chỉ là dựa vào tiểu kiếm này lúc thân thể lực lượng, đã hết sức kinh người. Tiểu kiếm toàn lực bắn vọt lên đến, lập tức tại trên đường lớn hóa thành một đạo tăng ảnh. Một cỗ vận tốc có tới 60 km s dễ dàng liền bị trường tiểu kiếm cho siêu Việt, đem tài xế kinh đến sửng sốt một chút, còn xem là nợ hóa mắt. Bởi vì lúc trước đã đi tới một lần, cho nên tiểu kiếm cái này một lần xe nhẹ đường quen, nhanh chóng đến phong lai vãn quán rượu trước mặt. Này lúc phong lai vãn quán rượu thoạt nhìn cùng ngày xưa không có cái gì khác nhau, yên tĩnh từng hòa, từng đôi tình lữ tự do ra vào, như keo như sơn, ao ước sát người khác. Trường tiểu kiếm có điểm nghi hoặc nhìn trước mặt quán rượu Giống như không có cái gì không ổn, cũng không có chuyện gì phát sinh. Linh kỹ, mắt tím. Tiểu kiếm hạ ý thức sử dụng mắt tím xem liếc chung quanh, có thể không có chút nào dị thường. Tiểu kiếm lại dùng lại dùng mắt trắng cùng mắt đỏ, cũng đồng dạng phát hiện không có chút nào vấn đề. Mặc dù gian phòng là tiểu kiếm đặt, nhưng là tiểu kiếm đương thời đặt xong phòng liền đi, cho nên cũng không biết rõ gian phòng vị trí cụ thể. Cái này để tiểu kiếm vô pháp sử dụng đồng kỹ tìm kiếm tần vấn. Đương nhiên, trong này cũng có một cái vấn đề khác. Phong lai vãn quán rượu là một cái tương đối cao cấp quán rượu, mỗi một đêm tiêu phí liền muốn mấy ngàn. Cho nên cái này dạng quán rượu bên trong, bình thường vách tường cùng cửa phòng tường kép đều hội vẽ phòng thăm dò, cách đâm các loại trận pháp. Tiểu kiếm mắt nhìn xuyên tường cùng thị giác hồng ngoại mắt hẳn là vô pháp sử dụng. Hắn vừa mới sử dụng đồng kỹ, cũng chỉ là nhìn một chút quán rượu bốn phía có vấn đề hay không, trong phòng hắn là xem không được. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, đi vào quán rượu. Sân khấu vẫn là tiểu kiếm bảy ngày trước nhìn thấy kia một vị tướng mạo thanh thuần ngọt ngào tiểu tỷ tỷ, tiểu kiếm nghị nghị hướng nàng đi tới. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta muốn hỏi một lần, ta bảy ngày trước đám bằng hữu đặt số 305 phòng, hai người bọn họ lúc nào trả phòng. Tiểu kiếm lễ phép mà hỏi, biết rõ tần phấn cùng nô thiến hai người trả phòng thời gian, muốn điều tra lên đến hội càng thêm dễ dàng một chút. Người tốt tiên sinh, quán rượu có quy định, ta nhóm là không thể dò gì khách nhân tư ẩn. Nhân viên lễ tân tỉ cũng đồng dạng lễ phép quay lại nói. Không phải, cái này số 305 phòng là ta đặt, ta liền không thể hỏi một lần hắn nhóm trả phòng không có. Xin lỗi tiên sinh, ta nhóm thật không thể dò gì khách nhân tư ẩn. Nhân viên lễ tân tiếp tục lễ phép mỉm cười nói. Tiểu kiếm im lặng, từ trong túi móc ra một trương hồng lý ngư thả tại sân khấu bên trên. Cái này một lần có thể dùng đi. Xin lỗi tiên sinh, ta không minh bạch ngươi ý tứ, nhưng mà ta nhóm thật không thể dò gì khách nhân. Tiểu kiếm lại rút ra một chương hồng lý ngư, thả ở phía trên. Xin lỗi tiên sinh. Tiểu kiếm lại lại rút ra một chương, nay lúc có ba tấm hồng lý ngư. Ôm. Tiểu kiếm cái này một lần trực tiếp lại rút ra hai chương hồng lý ngư, nay lúc trên quầy đã 5 tấm. Đứng tại sau quầy tiểu tỷ tỷ, cái này một lần xứng sờ hai giây về sau, tiếu dung càng thêm lễ phép, càng thêm sán lạ. Nàng túi thân tại máy tính theo mấy lần, tiên sinh tôn kính, ta vừa mới giúp ngươi nhìn một chút. Số 305 hai vị khách nhân đến từ 7 ngày trước và ở về sau, đến nay còn không có trả phòng nha. Cái gì? Tiểu Kiếm cái này một lần kinh, tân phấn vậy mà đến nay còn không có trả phòng. Lại hướng về phía trước đài hỏi thăm vài câu, Trương Tiểu Kiếm làm theo ý trang, dựa theo chỉ thị hướng số 305 phòng đi tới. Tân phấn cùng nô Thiên cái này hai người, cái này 7 ngày vậy mà đều ở lại đây. Đường bên trên, Tiểu Kiếm vẫn là có điểm nghi hoặc cùng chấn kinh. Cái này vật lộn trọn vẹn đánh 7 ngày. Có khoa trương như vậy sao? Tần phấn liền không sợ dịnh tận người vong. Như là không phải sân khấu nói hai người mỗi ngày đều có gọi tiện ba bữa cơm phục vụ, tiểu kiếm đều xem là hai người tại gian phòng bên trong ra sự tình. Hai người là làm cái gì ở bên trong trọng yếu sự tình sao? Vậy mà chọn vẹn cần thiết bảy ngày. Cái này thật sự là để người có điểm khó hiểu. Mang lấy nghi hoặc, tiểu kiếm rất mau tìm đến 305 phòng. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị gõ cửa thời điểm, đột nhiên, cửa phòng tự động mở ra. Từ bên trong đi ra một đôi nam nữ. Cái này hai người, chính là tần phấn cùng hắn nữ hữu nô thiến. Tần phấn cùng bảy ngày trước so sánh, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. nay lúc, hắn thân bên trên lưng có một cái ba lô, tay bên trong mang theo một cái dương hành lý, thu thập xong chỉnh bộ dáng, tựa hồ chính chuẩn bị trả phòng. Tiểu kiếm, làm sao ngươi tới rồi? Tần phấn vừa nhìn thấy tiểu kiếm, lập tức chấn kinh một lần. Ngươi, ngươi tốt. Nô thiến là một cái thoạt nhìn ý như là chim non nép vào người nữ sinh nhìn đến tiểu kiếm lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, hơi hơi trốn tại tần phấn trên lưng, có chút xấu hổ kêu lên. tiểu kiếm đầu tiên là quét hai người vài lần, xác định hai người thật giống như không có xảy ra chuyện gì, lập tức hơi hơi lỏng thở ra một hơi. đại tẩu tốt. tiểu kiếm đầu tiên là mỉm cười nói với ngô thiến, sau đó khuôn mặt tươi cười một thu, đổi một gương mặt im lặng nhìn lấy tần phấn nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? ngươi biết không biết rõ ngươi cha ngươi mẹ tìm ngươi vài ngày, đều nhanh muốn báo cảnh. cái này không tìm được ta. Ta liền đến nhìn một chút, kết quả ngươi lại vẫn thật tại cái này bên trong. Theo lấy tiểu kiếm tiếng nói chuyện, tần phấn sắc mặt biến đến xấu hổ vô cùng, tựa hồ lấp loe cái này cái gì việc khó nói. Khu khu, tiểu kiếm chúng ta qua một bên nói. Tần phấn nhìn ngô thiến một mắt, thấp giọng nói ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại tiểu kiếm sau khi nói xong những lời này, chỉ gặp ngô thiến một gương mặt bá biến đến đỏ bừng, là như táo đỏ một mắt. Tiểu thiến, ngươi ở chỗ này chờ ta một lần. Nô thiến tiếng như rồi mối ổi. Tiểu kiếm kỳ quái nhìn hai người một mắt, thế nào hai người phản ứng có điểm kỳ quái. Tiểu kiếm thuận lấy tần phấn đi đến một bên xóa sỉnh. Khu khu. Tiểu kiếm giúp đỡ chút. Tần phấn tay phải vịn vách tường, tay trái lau trên chán to như hạt đậu mồ hôi, cười khổ nói. Hỗ trợ cái gì? Tiểu kiếm lại lần nữa nghi hoặc nhìn tần phấn. Nay lúc tần phấn trạng thái thoạt nhìn có điểm gì là lạ. Hư. chút hư. Bộ dáng này quả thực liền cùng thận hư công tử giản trí học một dạng, mà lại tiểu kiếm mẫn cảm phát giác được, tần phấn hai chân vậy mà tại ngăn không được phát run. Tiểu kiếm kinh ngạc hơn. Phải biết rõ tần phấn có thể không phải phổ thông tu luyện người, mà là linh vũ song tu. Võ giả nhục thân tố chất cường đại, bình thường tình huống thế nào hội chân run. Ngươi đây là có chuyện gì? trương tiểu kiếm nhíu mày, ngươi là thụ thương rồi. Mất máu quá nhiều rồi. Không có. Ngươi nói rõ ràng, tiểu kiếm quát khẽ nói. Nếu không ta không giúp ngươi. Tốt ta. Tân phấn mặt nổi lên hiện ra một vẻ hạnh phúc gớm áp biểu tình, giống như nhân sinh phát sinh cái gì cực kỳ chuyện tốt đẹp, chậm rãi nói ra, kỳ thực sự tình rất đơn giản. Đó chính là, tiểu thiến nàng mở ra khẩu khiếu. Hả? Tiểu kiếm đầu dừng lại trọn vẹn ba giây. Sau đó, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi. Khu khu. tần phấn ho nhẹ một tiếng giải thích nói, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Ta không phải một mực cầm một chút độ tạo hại xà yêu thú huyết nhục cho tiểu thiến an sao. Nguyên lai nàng tại sau cùng thi đại học thời khắc mấu chốt, vậy mà thức tỉnh. Nàng một mực không có nói cho ta, liền là nghĩ muốn cho ta một kinh hỉ, Nghĩ muốn chờ mở ra khẩu khiếu về sau lại nói với ta chuyện này. Mà đi qua cái này mấy tháng tu luyện, nàng rốt cuộc làm đến, thế là liền hẹn ta tới cái này cái phong lai vãn tình lữ quán rượu. Vâng, tiểu kiếm một lần bước chân lảo đảo, cảm giác được chính mình một khỏa độc thân cầu tâm đụng phải một cái nặng nghề vô cùng bạo kích. Tần, Tần Phấn, ngươi ngự bút, trách không được hiện tại giữa mùa đông, ngươi đầu đầy mùa hôi, trách không được ngươi vịn tường hai chân còn tại hơi hơi phát run, trách không được ngươi rủ cho tiến hành võ giả tu luyện còn hư. Tần Phấn vẻ mặt lăng lăng nhìn lấy trương tiểu kiếm, tiểu kiếm, thật, nghe ca khuyên, đi tìm cái bạn gái đi. Có nữ bằng hữu nam nhân, thật ghê gớm. Cho dù là nếu còn nắm giữ một vị mở ra khẩu khiếu nữ bằng hữu, cảm giác kia tựa như trầu trời a, Vânh oanh. Tiểu kiếm kém một chút liền muốn thổ huyết. Tần phấn cái này cầu tặc, lại cho hắn một cái càng thêm trầm trọng, càng thêm vô pháp chống đỡ linh hồn bạo kích. kia người đến mức 7 ngày thời gian đều không gọi điện thoại về nhà. Hồi lâu, tiểu kiếm đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia, ta có muốn đánh. Có thể ta đương thời chính vừa cũng may ngâm tắm, sau đó tiểu thiến đột nhiên một cái chi lăng lên đến. Tay run một cái, điện thoại liền rơi nước bên trong. Tần phấn gái gái đầu. Vẻ mặt không có ý tứ, sau đó ta lại không nhớ được cha mẹ ta số điện thoại di động, cho nên liền không có biện pháp đánh. Không qua ngươi nhìn ta cái này không phải thoải mái 7 ngày sao? cái này thoải mái xong ta đã chuẩn bị về nhà. Tiểu kiếm giúp đỡ chút, chờ một chút trở về nhìn thấy cha mẹ ta, hỗ trợ giải thích một chút. Liên nói ta đột nhiên bị đào công gọi đi chấp hành nhiệm vụ, hải ngoại không tín hiệu, chỉ hoãn mấy ngày. Tiểu kiếm sắc mặt càng đen là như gáy nổi. Tần phấn ngươi ngư bút. Ngươi 666. Biết chơi A. Ngươi có mở ra khẩu khiếu nữ bằng hữu, đích xác thật là khó lường. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười tuet tuet. Trường 247, Tiểu Kiếm, có người hướng ngươi cầu hôn, 4.000 chữ. Nam Hải Đại học, hắc Triều Hàn Lưu. Đêm nay đã là đêm 30, nhưng là này lúc trong hắc Triều Hàn Lưu tu luyện người y nguyên không ít. Này lúc Trương Tiểu Kiếm, tần phấn liền ngay tại cái này bên trong tu luyện. Khi lấy được đại lượng quy tệ tài phú về sau. Tiểu kiếm tu luyện lại lập tức biến đến có động lực. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều là chạy tới chạy lui, sáng sớm cùng buổi chiều tại hất chiều Hàn Lưu cái này bên trong tu luyện, đêm tối thì đi về nhà bồi một lần cha mẹ. Nói cho cùng muốn qua năm, cũng không tốt chính mình một cái người cắm đầu tu luyện, cái này dạng hai đầu không lầm. Hất chiều Hàn Lưu trụ cột bên trên, kia càng đen như vực sâu trong nước biển. Nay lúc Tiểu kiếm chính lơ lửng ở bạch sắc băng xuyên một bên bờ tu luyện, hiện nay Tiểu kiếm đã đạt đến lần thứ ba hoán huyết võ giả. Tại hắc triều Hàn Lưu bên trong có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà là tiểu kiếm hay là không dám xâm nhập đến Hàn Lưu bên trong, mà liền ở tại một bên bờ tu luyện. Quá đen a, rời đi một bên bờ, chỗ tại hắc triều Hàn Lưu kia tuyệt đối hắc ám tình cảnh bên trong, tiểu kiếm phát hiện liền phân biệt phương hướng năng lực đều đánh mất, cái này loại cảm giác thực tại là quá làm người đáng sợ, cho nên tại còn không có thức tỉnh ra tinh thần lực phía trước, tiểu kiếm chỉ dám thành thành thật thật ở tại một bên bờ tu luyện, một bước cũng không dám xâm nhập. Cái này hát triều hàn lưu thật không biết rõ là cái gì, thật đáng sợ. Từ khiêu khiêu ngư đảo trở về đến nay, không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, này lúc tiểu kiếm đệ tam trọng tối huyết, rốt cuộc một điểm rèn luyện hoàn tất. 98% 99% 100% Ông Đệ tam trọng tối huyết rèn luyện hoàn tất, nhục thân lập tức chuyển đến một trận chấn động. Sau đó một giây sau, tiểu kiếm lập tức rõ ràng cảm nhận được mạch máu bên trong huyết dịch lao nhanh tốc độ lập tức càng nhanh nhanh chóng cùng cường kiện có lực ung ung ung mỗi một lần trái tim khiêu động đều là như cổ hót ẩn chứa một cỗ cực mạnh mẽ lực lượng thể nội huyết dịch tuần hoàn cũng biến đến càng nhanh hơn trung trung điệp điệp linh lực theo lấy huyết dịch tuần hoàn trôi nổi đến toàn thân các nơi hất chiều Hàn Lưu kia băng lãnh thấu xương cảm giác lập tức lại một lần nữa trầm lại Hàn Lưu cảm giác lại một lần nữa giảm xuống cảm nhận được chính mình nhục thân trở nên càng thêm cường đại Tiểu Kiếm hơi hơi hải lòng gật đầu. Bất quá, cái này lúc tiểu kiếm nhìn lấy trên mặt nước hình chiếu, lại là nhịn không được cười khổ lên đến. Mã trứng, chính mình khoảng cách anh tuấn tựa hồ càng chạy càng xa. Đến từ thành vị võ giả về sau, tiểu kiếm thân bên trên cơ thịt liền càng đến càng khoa trương, đường nét càng đến càng nhô ra cùng cường tráng. Hiện nay chính mình toàn lực kích phát thân thể lực lượng, hắn lập tức liền biến thành một đầu cơ bắp quái vật. Bắp thịt cả người nâng lên, giống là hụt đồng dạng, bất quá hắn làn da là kim sắc. Cái này họa phong sao luôn cảm giác không đúng? tiểu kiếm vẻ mặt im lặng, hắn chỉ nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử, kết quả lại là càng đến càng hướng thô kệch kẻ kiên cường phương hướng tiến lên. tiểu kiếm đều có điểm hoài nghi, chính mình kích phát võ giả hình thái đứng tại trước mặt cha mẹ, cha mẹ chỉ sợ không biết mình a. đây quả thật là một kiện để người chuyện thương tâm. trách không được người bình thường không tiến hành võ giả tu luyện, trừ khó dùng tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất liền là xấu a xấu a không đúng. đúng lúc này. Tiểu Kiếm bỗng nhiên nghĩ lên một cái vấn đề mấu chốt. Không chỉ là chính mình tu võ, chính mình lớn nhỏ lão bà cũng đồng dạng tu võ a. Tiểu Kiếm đột nhiên cảm giác được sau lưng kéo căng lên, toàn thân lông tơ từng sợi dựng thẳng. Tiểu Kiếm vẻ mặt kinh khủng, chính mình là cái này một bộ đáng sợ bộ dáng, vậy mình lớn nhỏ lão bà, Lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh các nàng hai người, chẳng phải là cũng cái này dạng. Ngoa tào. Ngoa tào ngoa tào. Thay con mắt ra. Tiểu Kiếm bỗng nhiên liền cảm thấy có chuốt sinh không thể luyến. Lãnh Hồng Ngọc dáng dấp kia nữ vương phạm, Âu Dương Tương Linh dáng dấp kia thanh thuần khả ái tiểu la lị. Như là hai người bỗng nhiên biến thành một cái đáng sợ cơ bắc quái. Hẹ! cái này hai cái lão bà, không thơm a." Hắc Triều Hàn Lưu ngoại vi. Này lúc Tần Phấn cũng ngay tại cái này bên trong tu luyện, này lúc hắn tu vi là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư, mà võ giả tu vi vậy mà cũng đồng dạng tiến giai đến nhị phẩm thiết nhục đệ nhất trọng. Nói thực ra, Tần Phấn tốc độ này cũng không chậm, thậm chí còn có điểm nhanh. Tần Phấn không so hắn Trương Tiểu Kiếm Thiên Phú, cũng đồng dạng không so Vương Bảo Bảo, lãnh ngạn quân các loại nắm giữ đại lượng tài nguyên đại gia tộc tử đệ. Nhưng là lần trước lúc gặp mặt, Tiểu Kiếm nhớ rõ Tần Phấn Tu Vi là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư, võ giả Tu Vi cũng mới tiến hành nhất phẩm võ giả đệ thất trọng đồng bỉ mà thôi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phấn liền tiến giai đến nhị phẩm võ giả đệ nhất trọng tối đủ. Cái tốc độ này thật không chậm. Tiểu Kiếm hiếu kỳ hướng Tần Phấn nhìn lại, cái này xem xét lại hơi hơi sửng sốt một chút. Chỉ gặp này lúc tần phấn chính chìm đến hắc triều hàn lưu ngoại vi thềm lục địa phía trên, chung quanh có tới 200 mét nước sâu áp hướng hắn nghiền ép mà tới. Mà trừ cái đó ra, tiểu kiếm lại định mắt xem xét, chỉ gặp tại tần phấn chung quanh, lại vẫn lơ lửng một trôi to lớn thiết truy. Thiết truy này, là linh lực ngưng tụ mà thành. Cái này một chiếc truy sát, tại tần phấn vung người hạ, vậy mà không phải đánh tới hướng địa phương khác, mà là đánh tới hướng chính mình. Tần phấn đây là tại tự mình hại mình. a không đúng. rất nhanh Tiểu Kiếm liền phát hiện, Tần Phấn nhục thân bị gõ địa phương, mỗi bị gõ một lần, chỗ kia liền chậm rãi biến đến càng thêm cứng rắn, linh lực lấp loé, quang trạch hơi hiện. Tần Phấn cái này là đem chính mình thân thể xem là thiết thôi. Tiểu Kiếm rốt cuộc thấy rõ, kinh ngạc nói: "Tần Phấn là một tên luyện khí sư, mà hiện nay, hắn đem chính mình thân thể xem là linh lực pháp khí đến tiến hành rèn luyện." Ngoa tạo. Phương pháp này, tuyệt. Tiểu Kiếm có chút hoảng hốt qua đến, chắc không được nói Tần Phấn võ giả tu luyện cái này tiến bộ thần tốc vậy mà cái sau vượt cái trước cái này nhanh liền đuổi kịp ngự hải sư tu luyện cái này loại phương pháp tu luyện thực tại là quá thần kỳ thiên mã hành không không thể tưởng tượng hẳn là đào giả tử dạy nhìn đến đào giả tử đại sư là coi tần phấn là làm thân nhi tử bồi dưỡng a phấn ca thời đến chuyển vận a gái tình sự nghiệp song bội thu nhìn lấy tần phấn từng bước một tiến bộ tiểu kiếm cũng là khoe miệng khép cười lên đến vì tần phấn cảm thấy vui vẻ tần phấn tương lai thành tựu không thấp hiện nay có đào giả tử đại sư trợ giúp Hắn tu vi tại vững bước tăng lên. Sau đó hắn còn có một cái rất trọng yếu thân phận, kia liền là luyện khí sư. Theo lấy tần phấn tu vi không ngừng tăng lên, có thể dùng đoán tạo ra càng ngày càng cường đại linh lực pháp khí, kia tần phấn địa vị cũng sẽ chậm rãi nước lên thì thuyền lên. Cơ hữu tốt tương lai thân phận và địa vị, tuyệt đối không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Tiểu kiếm lại nhìn tần phấn tu luyện một hồi, đống nhiên điện thoại linh linh vang lên. Tiểu kiếm xem xét, là Khương lão đầu điện thoại. uy, ra ra có một chuyện tốt muốn thông chi ngươi. Khương Hạc Niên tại điện thoại bên kia, giọng điệu có điểm không đứng đắn nói. chuyện gì tốt? Tiểu Kiếm sửng sốt một chút. ngươi đoán? Khương Hạc Niên nghịch ngầm nói. ngươi đoán ta đoán không đoán? Khương Hạc Niên im lặng, cũng lười nói nhảm, trực tiếp nói ra. hôm nay Vương gia bên kia đến một vị khách nhân, tại ta chỗ này uống trà. Vương gia, Lang gia Vương gia, cũng chính là Vương Bảo Bảo gia tộc. Khương Hạc Niên nói ra, cái này người ngươi hẳn là nhận thức chính là ngươi phía trước đi khiêu khiêu Ngư Hải đảo làm nhiệm vụ gặp phải kia một vị Vương gia thứ ba chi nhánh người nói chuyện một trong Vương Tuyền tiểu kiếm nghe đến cái này danh tự sửng sốt một chút Vương Tuyền chính là Vương Bảo Bảo Tam Thúc phía trước tại khiêu khiêu Ngư Hải đảo trợ giúp hắn nhóm chân áp ngũ phẩm yêu thực kia một vị hắn thế nào đi ngươi chỗ kia uống trà rồi đúng vậy à khách quý ít gặp Khương Hạc nhiên nói giữa chúng ta cũng chỉ là nghe qua lẫn nhau tục danh mà thôi hắn hôm nay bỗng nhiên qua tới uống trà Kỳ thực chủ yếu cũng là vì ngươi." Khương Hạc Niên hắc hắc nói, khoe miệng mang lấy một vẻ ý cười. "Vì ta?" Tiểu Kiếm lại mơ hồ. "Đúng thế." Hán Vương tuyển qua đến, "Chủ yếu là hướng ngươi cầu hôn, hắn nghĩ đem hắn nữ Nhi gả cho ngươi." "A?" Tiểu Kiếm tay phải giơ điện thoại, chọn vẹn ngậm bức ba giây. "A cái gì a?" "Đây là chuyện tốt." Khương Hạc Niên tiếp tục hắc hắc nói ra, "Liên này bề ngoài điều kiện, có nữ hải tử nguyện ý chủ động gả cho ngươi, cái này là phúc phận của ngươi." Ngươi hôm nay trở về tốt nhất đi mộ địa bên trong nhìn một chút, có phải hay không mộ tổ tiên nhà ngươi bước lên khói xanh? Thật, ngươi còn thật đừng ghét bỏ. Khương Hạc Nhiên tại điện thoại bên kia tiếp tục nói ra, nhân ra cho ta phát nữ nhi của hắn hình ảnh cùng video. Vương Tuyển cũng cùng ta bảo đảm, nữ nhi của hắn mặt cùng thân thể tuyệt đối không hề động đao, là thuần thiên nhiên. Như là sự tình sau phát hiện có động đao, có thể dùng trả hàng. Cái này là sưởng tam bao bảo đảm. Tiểu kiếm gai đầu một cái. Lại lại gãi đầu một cái, thế nào cảm giác chuyện này phát sinh có chút đột nhiên đâu. Cái này đột nhiên ở giữa không hiểu thấu liền có người muốn gả cho ta rồi. Cái này thế nào giống là giống như nằm mơ. a không đúng. Tiểu kiếm lập tức phát giác được chính mình tâm thái, bản thân phê bình nói. Chương tiểu kiếm ngươi cái này vương bất đạn, ngươi dáng dấp cái này xoái, có nữ nhân ôm ấp yêu thương không phải bình thường sao. Không sai, cái này là bình thường, hẳn là. Như này bản thân phê bình một phen. Tiểu kiếm tâm thái lập tức ổn rất nhiều. Kia ra ra, ngươi trước phát nàng video cùng hình ảnh cho ta nhìn một chút, ta xem một chút lại nói. Được, hiện tại liền phát cho ngươi. Rất nhanh, tiểu kiếm điện thoại di động kêu đến một trận tiếng đinh đông, tiếp thụ lấy mấy tấm bản đồ phiến cùng video. Tiểu kiếm hiếu kỳ mở ra, lập tức con mắt hơi hơi mở ra tới. Ngoa Tào, Không tệ a, Vương tuyển cái này nữ nhi dáng dấp còn thật không sai, bề ngoài đoan trang mỹ lệ, ngũ quan nhu hòa lộ ra một cỗ hiền lành ưu nhã khí chất, tiểu kiếm lại nghiêm túc nhìn mấy lần hình ảnh cùng video, sau đó một lần nữa gửi điện thoại cho khương Hạc niên. thế nào dạng, ngươi cái này xú tiểu tử có phải hay không sát tâm đại đạo rồi? điện thoại một trận, khương Hạc niên thanh âm lập tức hắt hắt vang lên. không cần gặp mặt, tiểu kiếm liền biết rõ khương Hạc niên ở bên kia danh mánh mà cười cười. khuku, gia gia, ta có thể là chính nhân quân tử, ngươi đừng đem ta nghĩ cái này không chịu nổi, ngươi đừng vũ nhục chính nhân quân tử bốn chữ này. Khu khu, cái kia ra ra, ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không có điểm sớm à, qua năm ta cũng mới 19 tuổi. 19 liền kết hôn, cái này quá nhanh đi. Không sớm, Khương Hạc Niên điện thoại quay lại nói, hiện nay bởi vì không ngừng chiến tranh, nhân khẩu trợ hạ xuống, cho nên quốc gia đã đem pháp định kết hôn tuổi tác điều thấp đến 16 tuổi tròn. Ngươi 19 mới kết hôn, tính là kết hôn muộn. Trương Tiểu Kiếm yên lặng ngẩng đầu, có điểm im lặng ngưng ngẹn cảm giác. Ngươi mùi à. 19 liền kết hôn sinh con. Vậy mà liền tính kết hôn muộn rồi kia những kia ba 40 kết hôn tính cái gì Bất quá Khương Hạc Niên nói cũng có đạo lý Hiện nay viêm quốc bốn phía giao chiến Hàng năm bỏ mình ở tiền tuyến chiến trường Binh sĩ cùng ngự hải sư nhiều không kể xiết Viêm quốc nhân khẩu Mấy chục năm qua nhất chi đều là phụ tăng trưởng Cho nên vì cổ vũ người nhóm kết hôn Quốc gia có thể nói là nhọc lòng Đủ loại chính sách phụ cấp điều thấp pháp định kết hôn tuổi tác Bất quá tiểu kiếm dù sao cũng là xuyên qua tới Tại đời trước Nam nhân pháp định kết hôn số tuổi là 22 tuổi tròn a. Hắn hiện nay mới 19 tuổi, nói muốn kết hôn tổng là quái quái. Ngươi cũng đừng nghĩ kia nhiều. Điện thoại bên kia, gặp Trương tiểu kiếm vẫn còn đang suy tư do dự, Khương Hạc Nghiên lập tức không kiên nhận thúc giục. Ta phía trước không phải liền nói, tu luyện người tu vi càng mạnh, sinh dục hậu đại liền càng không dễ dàng. Ngươi bây giờ không kết hôn sinh con, phía sau ngươi liền khó. Mà lại, ngươi có nghĩ đến hay không một cái vấn đề rất trọng yếu? Khương Hạc Nghiên hỏi. Vấn đề gì? Khương Hạc Niên thanh âm hơi hơi trầm thấp xuống, đó chính là, chúng ta tu luyện người thường xuyên muốn làm nhiệm vụ, hành tẩu tại sinh tử một đường ở giữa. Mỗi ngày đối mặt với đủ loại nguy hiểm, từng chút không chú ý một lần liền cúp máy. Người hôm nay sống thật tốt, nói không chừng ngày mai liền nằm tiến quan tài. Cho nên nói trước lưu lại một cái huyết mạch là chuyện tốt ta. Cái này dạng cha mẹ ngươi cho dù là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cũng còn có một cái lo lắng. Tiểu kiếm nghe lấy cái này lời nói lại là cảm thấy giống là ăn phải con rùi một dạng khó chịu, ra ra, ta thế nào cảm giác ngươi đang nguyền rủa ta ngày mai liền phải chết rơi một dạng. Điện thoại bên kia, khương hạc niên trợn trắng mắt, ta cái này không phải giúp ngươi phân tích một chút lợi và hại sao. Đem tất cả hư tình huống đều cân nhắc đi vào sao. Ngươi có thể là một cái linh vũ giả, liền cái này một điểm tâm lý năng lực chịu đựng cũng không có mã. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Trương Tiểu kiếm lại lần nữa im lặng, Hắn thế nào cảm giác Khương Hạc Niên cái này lão già là thu vương tuyển hồng bao đầu? Bỏ công như vậy tác hợp hai người bọn họ, quả thực nóng lòng hai người bọn họ đứng kết hôn đồng dạng. Ai nha, ngươi cân nhắc cái gì đâu? Lang gia vương thị có thể là chúng ta tây man tỉnh số một số hai ngự hải sư đại gia tộc một trong, tộc bên trong cường giả vô số. Ngươi cưới nhân gia kia liền là đại thụ bên dưới tốt hóng mát, lương tựa đại lượng tài nguyên. Khương Hạc Niên một câu nói kia, lập tức nói đến tiểu kiếm trong tâm khảm lúc này tiểu kiếm có chút hưng phấn hướng khương hạc niên hỏi ra ra hắn nhóm lang gia vương gia rất có tiền sao khương hạc niên một nghe tiểu kiếm cầu khí lập tức đại hỉ cảm thấy có hy vọng biết rõ cái này tiểu tử tâm động liền nói đương nhiên là có tiền a hắn nhóm lang gia vương gia lang gia vườn bên trong có thể là trồng lấy đại lượng thiên tài địa bảo đủ loại linh thực trong này liền là một số lớn tài phú mà như là ngươi có thể cưới vương gia nàng dâu kia cái này lang gia vườn ngươi chẳng phải là gần nước ban công các loại tài nguyên cũng dễ như trở bàn tay. Hô. Điện thoại cái này một bên, tiểu kiếm mũi hơi thở càng đến càng thô trọng. "Gia gia, ta còn có một cái trọng yếu vấn đề." Người nói, "Vậy sau này cái này lang gia vườn, Vương Tuyển nữ nhi có thể kế thừa nhiều ít?" "Kế thừa? Cái gì kế thừa? Gả ra ngoài nữ hải chỗ nào kế thừa lang gia vườn?" "Ây." Tiểu kiếm một nghe câu trả lời này, lại lạnh như khí cầu một dạng lục trí. "Gia gia, kia ta khả năng muốn cự tuyệt cái này một môn hôn sự. Hả? Bởi vì ta thẳng thắn cương nghị Trương tiểu kiếm, chỉ nghĩ cưới một cái phú bà. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 248: Hoan nghênh đến nhân gian, 4000 chữ. Cúp điện thoại, Khương Học Niên vẻ mặt im lặng nhìn lấy giữa không trung. Mẹ nó, chính mình cái này đệ tử trí hướng cũng thực tại là quá xa đại, quá cao thượng. Khương Học Niên liên tục nhẹ thở dài ba khẩu khí vẻ mặt khó xử từ trong túi móc ra còn không có nóng tay hường bao, vẻ mặt lưu luyến không rời lấy ra. sau đó một lần nữa nhét về vương tuyền trước mặt. kuku xin lỗi. khương hạc niên vẻ mặt xấu hổ, vừa mới ngươi cũng hẳn là nghe đến. đối diện vương tuyền đã là vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. mặc dù khương hạc niên vừa mới không có đánh cất giọng, nhưng là dựa vào vương tuyền tu vi, tự nhiên là đem kia yêu ớt tiếng điện thoại toàn bộ nghe vào lỗ tai bên trong. hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Trương tiểu kiếm vậy mà lại dùng loại phương thức này cự tuyệt mình nữ nhi. Thật là sống đã lâu a. Nhìn đến hai người là hữu duyên vô phận. Vương Tuyền lắc đầu, nhẹ thở dài một tiếng, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đi thong thả. Khương Hạc Niên đứng dậy đưa đến. Đưa Tiên Vương Tuyền, Khương Hạc Niên một lần nữa trở lại trong sân nhỏ, Nhan An thanh vẻ mặt bắt quái đi lên phía trước. Sư thúc, tiểu kiếm cự tuyệt như vậy Vương Tuyền thông gia, không quan hệ sao? Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút có quan hệ gì? Khương Hạc Niên trực tiếp hỏi ngược lại. Ấy, Khương Hạc Niên ngắm nhan An Thanh một mắt, nhàn nhạt nói ra, ta nói với ngươi, đây đã là ta cự tuyệt đệ bắt môn cầu thân. A, nhan An Thanh sửng sốt. Khương Hạc Niên cười nhạo một tiếng, đến từ tiểu kiếm hắn đánh tân tinh bảng thứ nhất, chém giết tứ phẩm thủy thần giáo đường chủ, từ tiền tuyến lập xuống quân công mà đến, coi trọng tiểu kiếm gia tộc liền không ít. Đồng dạng những này gia tộc quy cách cũng càng đến càng cao. Phía trước mấy môn, đều là chúng ta Tây Man tỉnh một một ít đánh tiểu nháo nhân vật ta tự nhiên trực tiếp cự tuyệt, lười nhác nói nhiều. Lang gia Vương gia bất động, nói cho cùng tính là chúng ta Tây Man Tỉnh đại gia tộc một trong, Vương Bảo Bảo cũng tiến vào chúng ta Vũ Thần Đường môn hạ. Cho nên tự nhiên là muốn nói với tiểu kiếm vài câu, có cái bàn giao, nếu không ta sớm liền trực tiếp cự tuyệt. Nhan An Thanh đã có chút nhịn không được trừng to mắt, sư thúc, chẳng lẽ không phải Vương tuyển cho ngươi bao đại hồng bào sao? Khô khụ. Cái này là một mặt khác nguyên nhân. Khương Hạc Niên giải thích. Nhan An Thanh con mắt đi lòng vòng. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng bình thường. Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa, một năm tăng phẩm, hơn nữa còn là Ngự Hải Sư cùng võ giả song tăng phẩm. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, Tiểu Kiếm về sau như là không vấn lạc, kia sẽ có cực lớn xác suất thành vì thất phẩm Tông Sư trở lên nhân vật. Mà nhân vật như vậy, đã hoàn toàn trèo trống đến một cái trăm năm gia tộc. Chú ý, là trăm năm. Ngự Hải Sư đột phá đến thất phẩm Tông Sư về sau, thọ mệnh gia tăng thật lớn. Cho dù là tiểu kiếm cái này dạng vẫn còn trẻ tuổi nóng tính niên cấp, thọ mệnh dài đến 500 năm không có vấn đề, đây cũng không phải là người, mà tính là một cái lục địa thần tiên. Cái này dạng tiềm lực hạt giống, tự nhiên dẫn tới đại lượng gia tộc thèm muốn cùng chú ý. Lại thêm tiểu kiếm còn không có hôn ước, tự nhiên rất nhiều người người nghĩ muốn tranh đoạt cái này một cái kim quy tế. Trên thực tế, cả cái vũ thần đường người, không chỉ là trương tiểu kiếm, hắn nhan an thanh cũng đồng dạng thu đến một chút đại gia tộc cảnh ô liu không đủ đều bị hắn cự tuyệt à? Lang gia vương gia còn tính là không sai. Khương Hạc Niên nhàn nhạt nói ra, mặc dù ta thu nhân gia hưởng bao, nhưng mà cái này là hai chuyện khác nhau. Tiểu kiếm nguyện ý cưới, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Không nguyện ý, kia ta liền lui về hưởng bao. Đồng thời cự tuyệt. Hưởng bao về hưởng bao, hôn sự về hôn sự, ta vẫn là năm đến song. Nhan An Thanh Niên lặng khinh bỉ một lần, như là vương tuyển không có trộm nhét bao tiền lì gì, ngươi chỉ sợ sớm đã từ chối đi. Mà về phần những đại gia tộc này nhóm là cùng Khương Hạc Niên nói cuộc hôn nhân này đại sự, mà không phải hướng tiểu kiếm cha mẹ đâu. Lý do cũng rất đơn giản, vũ thần đường phân lượng thực tại là quá nặng đi. Khương Hạc Niên phân lượng cũng thực tại là quá nặng đi. Tiểu kiếm cha mẹ chỉ là phổ thông người, từ ưu tiên đẳng cấp đến nói, chỉ cần giải quyết Khương Hạc Niên, kia tiểu kiếm cha mẹ vấn đề cũng không. Mà tương phản, giải quyết tiểu kiếm cha mẹ, Khương Hạc Niên cái này một bên như là bị kẹt lại, cái kia cũng hoàn toàn không có dùng. Trương Tiểu Kiếm là khương hạc nghiên truyền nhân, những đại gia tộc này nguyện ý đem chính mình tiểu thư khuê các gả cho Tiểu Kiếm, mà không phải để Tiểu Kiếm ở rẻ. kỳ thực cũng là nhìn chúng Tiểu Kiếm, cái này bách bộ thần quyền vô ảnh trưởng truyền nhân quan hệ. Hát triều hàn lưu bên trên. Tiểu Kiếm đột phá hoàn tất, gặp tần phấn cũng tu luyện hoàn thành, hai người liền cùng nhau lên thuyền trở về Nam Hải Đại học thành. Tối nay là đêm 30, đến về nhà đoàn tụ một lần. Trương Tiểu Kiếm tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, biển người liệt chẳng qua hiện nay tiểu lâu đã làm đại làm mạnh lên đến ngược lại không cần thiết tiểu kiếm cha mẹ sự tình sự tình nhìn chằm chằm, tự thân đi làm thuê rong mấy cái người trước mắt đài trương viên cùng lý quyên ngược lại nhà rỗi lý quyên vung tay lên cũng đồng dạng cho tần phấn cha mẹ nghỉ mấy ngày hai nhà người đều tự về đến nhà vô cùng náo nhiệt ăn lên giao thừa bữa cơm đoàn viên chỉ bất quá tiểu kiếm cùng cha mẹ yên tĩnh ăn cơm không đến một lát bên ngoài liền vang lên từng đợt tút tút tiếng đập cửa tiểu kiếm một trận tâm phiền Hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại là cái nào thân thích, cái nào lắng diện, thậm chí là cái nào phú thương. Từ hắn nghỉ trở về mấy ngày nay bên trong, cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy đợt người qua đến. Hoặc là qua đến bái kiến hắn, hoặc là qua đến thỉnh giáo hắn, hoặc là là đến cho hắn giới thiệu lão bà, tiểu kiếm đều phiền chết. Đây cũng là hắn ban ngày cự tuyệt vương tuyển nữ nhi nguyên nhân, muốn làm hắn lao bà người thực tại là quá nhiều. Hắn chọc đều chọc không qua đến. Cho nên vương tuyển nữ nhi không thể cầm đi ra cứng điều kiện chỉ như phú bà hắn đều không có hứng thú gì cũng đồng dạng là bởi vì cái này nguyên nhân tiểu kiếm mới hội kéo lấy tần phấn đi trường học hắc triều hàn lưu tu luyện tới một cái mắt không thấy tâm không phiền cho dù là những kia thân thích phía trước tại nhà bên trong bán cá thời điểm không đến mấy cái hiện nay nhà bên trong phú quý chính mình cũng trở thành tôn quý ngự hải sư mỗi ngày qua đến kết giao tình phụ thân trương viễn vừa mới chuẩn bị quá khứ mở cửa tiểu kiếm trực tiếp một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn cha không quản chúng ta tiếp tục ăn cơm trương viễn nhìn thoáng qua bên cạnh cửa vào hình ảnh theo dõi mặt lộ ra một vẻ cuấn bách tiểu dung là ngươi nhị cô gia không gia có phải hay không không thích hợp ta quản hắn nhị cô gia vẫn là tam cô gia hôm nay là giao thừa bữa cơm đoàn viên liền chúng ta một gia nhân ăn cơm thiên hoàng lao tử đến cũng không có dùng đóng cửa từ chối tiếp khách tiểu kiếm nói trực tiếp bước dài đến đại môn trước thiết hạ lưỡng đạo pháp trận lập tức thế giới thanh tĩnh Cái này lưỡng đạo pháp trận, chính là cách gâm trận pháp cùng phòng chấn động động trận pháp, là đơn giản nhất cơ sở pháp trận. Là cơ sở pháp trận trong lớp học trò, cho nên tiểu kiếm thi triển ra dễ dàng, hắn đã tu luyện rất nhiều lần. Trường viên co lại rụt đầu, không dám phản kháng chính mình nhị tử, có thể lại cảm thấy giống như cái này dạng không chính cống, đối không lên chính mình nhị cô ra. Lý quên con mắt đảo một vòng, trực tiếp nhanh bước qua đến, răng rác một tiếng, gọn gàng đem cổng video theo dõi nguồn điện đầu cắm nổ. hai tử hắn cha, Lúc này chúng ta có thể ăn cơm đi. Có thể. Lý Quyên vẻ mặt ghét bỏ, bình thường đến liền tính, cuối năm đêm 30, ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, còn qua đến xem náo nhiệt gì. Không có một điểm mười ba số. Trương Viễn vẻ mặt xấu hổ. Bất quá hắn cảm thấy Lão bà nói có đạo lý, cho nên ngoan ngoan quay người, ăn cơm. Giao thừa, đối viêm quốc đến nói là cực kỳ trọng yếu. Cái này một ngày người nhóm trừ cũ đón người mới đến, ăn bữa cơm đoàn viên. Tại cổ đại một chút ngục giam quan viên thậm chí thả tù phạm về nhà cùng gia nhân đoàn viên qua năm từ này có thể thấy đoàn bữa cơm đoàn viên đối viêm quốc nhân dân là bậc nào trọng yếu gia nhân đoàn tụ cũng sẽ khiến mọi người trên tinh thần được an bình an ủi cùng thỏa mãn nam hải đại học thành bách ra đèn đuốc ánh sao lấp lánh hoàn thanh tiểu ngữ mà ở nam hải đại học cái này bên trong lại là một mảnh đen kịt bóng người đều là không hoàn toàn yên tĩnh quẩn cuể tất cả học sinh cùng giáo sư đều nghỉ về nhà ăn tết nhà tranh tiểu viện Vũ thần đường cái này bên trong càng là chỉ có ánh nến một cái, chậm rãi xua tan lấy chúng quanh hắt hắm. Khương Hạc Niên một cái người lẻ loi hữu quạng nằm tại trên ghế trúc, ngửa mặt lên trời nhìn lấy đỉnh đầu tinh không cùng quần tinh. Ban ngày còn có tiểu kiếm, nhan an thanh bọn người ở tại, mà đêm tối liền chỉ còn lại hắn lẻ loi chơi chọi một người. Khương Hạc Niên nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, gỡ xuống bên hông hổ lô hướng trong mồm ngược lại một cái, so lên môi khi gặp ngày hội lần nghị thân càng khó chịu hơn là tự mình một người khóc mắt gà. Ô, ô độc thân cậu thật đáng thương a ô ô ô, hả. Liên tại Khương Hạc Niên lại nhẹ nhẹ thở dài một tiếng về sau, đồng nhiên, cả cái người hơi sướng sở, từ trên ghế nằm bò lên. Sau đó sau một khắc, hắn nguyên bản sầu khổ một gương mặt chậm rãi mở ra, một đôi mắt đại trường, thẳng tắp nhìn chầm chầm cửa tiểu viện. Thật lâu, liên tại hắn bất khả tư nghị nhìn thẳng bên trong, trong hát cám đồng nhiên có một cái đầu, chậm rãi từ đại môn bên cạnh đưa ra ngoài đầu một đôi mắt bố linh bố linh loé sáng, khoe miệng chứa đựng một vẻ tiện hề hề tiêu dung. chỉ gặp cái này người chính là trương tiểu kiếm, mà làm trương tiểu kiếm đi vào tiểu viện về sau, đằng sau còn có tần phấn tiểu kiếm cha mẹ, tần phấn cha mẹ cùng với còn có đào gia tử, khương hạc niên kinh ngạc nhìn bỗng nhiên liền náo nhiệt lên đình viện, chỉ cảm thấy đột nhiên có một dòng nước gấm tại trong độ ngực của mình trôi nổi, con mắt cũng rất giống bỗng nhiên tiến hạt cắt đồng dạng, một trận chua xót. gia gia, ta đến cho ngươi chúc tết á. Tiểu Kiếm bước chân nhẹ nhàng hướng Khương Hạc Niên đi tới, vẻ mặt cười hì hì, mười phần sảng lạ, mang bên trong lấy ra một cái hương bao, đưa cho Khương Hạc Niên. Đúng vậy, là tại ăn xong bữa cơm đoàn viên về sau, Tiểu Kiếm không nói hai lời liền kéo lấy Tần Phấn một gia nhân qua tới. Trước đi hỏa diễm đảo tiếp Đào Giả Tử, sau đó lại cùng nhau qua đến Vũ Thần đường cái này một bên đoàn tụ. Khương Phó Hiệu trưởng, ta cũng đến cho người chúc Tết. Tần Phấn cũng đi lên phía trước cung kính nói, Khương Phó Hiệu trưởng. Học kỳ này thật là khổ cực ngươi. Trương Viễn cùng Lý Quyên cùng đồng dạng vẻ mặt tươi cười đi tới. Kỳ thực cái này một cái học kỳ mà đến, liền có một mực muốn tới đây cảm tạ ngươi. Lý Quyên mở miệng nói. Bất quá quán rượu tương đối bận rộn, sau đó ta nhóm lại chỉ là dân chúng bình thường, không có cái gì thời cơ thích hợp. Bất quá hôm nay rốt cuộc đến, hy vọng ngài không muốn thứ lỗi. Lý Quyên rất thẳng thắn nói, thẳng thắn. Nói đùa. Khương Hạc Niên rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Trong hốc mắt vừa mới tuôn ra nước mắt nhanh chóng một lần nữa bước về đi. Bất quá nội tâm dòng nước ấm, ý nguyên ấm áp dễ chịu. Khương Hạc Niên này lúc cười rất vui vẻ, cười rất hạnh phúc, ta là hiệu trưởng, tiểu kiếm là đệ tử của ta, ta chiếu cố hắn là hẳn là Một hồi sinh, hai lần quen, cái gì lao bách tính nói đùa, hoan nên ngươi nhóm về sau thường xuyên thường đến. Hiệu trưởng ngươi cái này nói ta nhóm liền yên tâm. Khương Hạc Niên cái này nói, lý quyên đầu lông mày cũng càng thêm vui vẻ. Trương viễn cùng Lý Quyên nói xong, tần phấn cha mẹ tần lực cùng Trần Tuyết cũng đồng dạng lên đến cho Khương Hạc Niên bái tạ nói. Đào giã tử thì đứng ở một bên cho hướng về Khương Hạc Niên nháy mắt ra hiệu. Một đám người cho Khương Hạc Niên cùng đào giã tử bái xong năm về sau, đồng nhiên, nhà tranh bên ngoài sân nhỏ mặt vừa nóng náo loạn lên. Mấy cái phục vụ viên nhanh chóng đi tới đến, tay bên trên sách một chút cái bàn, tại tiểu viện chính giữa chống lên một trương đại viên bàn, trải lên tinh mỹ bàn ghế sau đó các nàng lại đi cất giấu một bàn lại một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn tiểu kiếm đi tới cười hì hì đối với khương hạc niên cùng đào dạ tử hai người nói ra ra ra đào công ta biết rõ ngươi nhóm hai cái người cô đơn khẳng định là còn không ăn bữa cơm đoàn viên vì ngươi ta đêm nay có thể là mới ăn năm phân no bụng quá khó khăn a ngươi cái này lão cá quỷ đào dạ tử im lặng chừng lấy tiểu kiếm nói ra bất quá cái này lão cá quỷ đêm nay làm tốt lắm a Khúc mắt vẫn còn biết muốn qua đến cùng bọn hắn hai cái lao đầu tử cùng nhau qua, không sai không sai. Khương Hạc Niên cái này đệ tử thu không sai. Lúc này một đám người, liền tại nhà tranh tiểu viện chính giữa thật vui vẻ lại ăn lên một bàn bữa cơm đoàn viên. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử hai người mặc dù kiệt lực dấu diếm, nhưng mà tiểu kiếm cùng tần phấn vẫn là nhìn phải ra đến hai người rất vui vẻ. Hai người mặc dù thực lực cường đại, thu vi bất phàm Nhưng là hai người đã người cô đơn rất lâu, ngày xưa đêm 30 cùng Tết Tâm Lịch. Đều là tự mình một người lẻ loi chơ trọi qua. Hiện nay phía dưới đệ tử giúp mình cúc mắc, cái này trái tim, thực tại là quá ấm áp. Nam Hải hải vực nơi nào đó. Vô tận mặt biển bên trên, đồng nhiên một trận sóng lớn lan lột. Sau đó, một khỏa to lớn bạch sắc khả ái đầu mèo từ dưới nước chui ra đến. Và, rốt cuộc trở lại nhân gian A. miêu. Một đầu to lớn bạch sắc cá miêu từ dưới mặt nước chui ra, nghe đến chủ nhân thanh âm đàm thoại, hắn khả ái phụ họa kêu lên. Cái này một đầu cá miêu bốn vó là như cá mảng, nhẹ nhẹ trên mặt biển một điểm, liền lại như thuyền đồng dạng, vương vững vàng, vàng vàng dừng ở mặt biển bên trên. Mà tại to lớn đầu mèo bên trên, nay lúc chính ngồi hai vị thiếu nữ. Vừa mới mở miệng là một vị tướng mạo thanh thuần ngọt ngào tiểu nữ hài, một đôi mắt tròn căng, nhìn chằm chằm phía dưới càng đen như vực sâu hải vực, tựa hồ nhớ ra cái gì đó hình ảnh, nhịn không được hoảng sợ run sợ nói ra. Mà đổi thành bên ngoài một vị nữ chỉ gặp trên người nàng mặc một bộ áo da màu đen bó sát người, tân trang ra một bộ nhanh nhẹn tinh tế, làm cho người ta suy tư thân thể. Nàng thân thể hơi chút nhỏ gầy mà mạnh mẽ, mà tại nàng ngang thai dài tử hắc sắc tóc ngắn hạ, một đôi mắt vượng lộ ra gợi cảm mà cụ có giá tính, giống là một đầu ẩn chứa lực lượng cường đại báo. Cái này hai người chính là vũ thần đường mặt khác hai vị nữ tính thành viên, Lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh. Nghe đến Âu Dương Tương Linh, Lãnh Hồng Ngọc một đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển sau cùng nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, đúng vậy a, chỗ kia quả thực tựa như địa ngục, mà lúc này nàng mẫu thân đang ở tại địa ngục bên trong. ý niệm đến đây, lập tức để lãnh hồng ngọc lòng như lau cắt. chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. chương 249 đệ nhất vị học sinh tông sư. 4000 chữ, nhà tranh tiểu viện bên trong không khí hòa hợp, đám người vui vẻ ăn đại đoàn viên cơm, đồ ăn cũng đều rất ngon miệng. Đồ ăn là tiểu kiếm chuyên môn từ chính mình quán rượu bên trong điều qua đến, để chính mình quán rượu đầu bếp làm, vị đạo không thiếu. Khiêu khiêu ngư hải đảo bên kia đã bắt đầu cung ứng nhị, tam phẩm yêu thú, mặc dù phẩm cấp đối với Khương Hạc Niên cùng đảo giã tử hai người đến nói có điểm thấp, nhưng là hai người cũng lý giải. Để tiểu kiếm hắn nhóm đi làm sáu, bảy yêu thú huyết nhục hắn nhóm cũng làm không được a Trọng yếu nhất là tiểu kiếm cùng tần phấn hai người chuyên môn kéo lấy bọn hắn hai cái cùng nhau khúc mắt tâm ý này để hai người bọn họ lao già cảm thấy nội tâm ấm áp dễ chịu. Liên tại một đám người khúc mắc một nửa thời điểm, nguyên bản vui vẻ tiếng cười nói khương hạc niên bỗng nhiên thân thể hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn cửa tiểu viện một mắt. Đào Dã Tử cũng đồng dạng nhìn cửa vào một mắt. nửa phút về sau, chỉ gặp có một đạo phong trần mệt mỏi trung niên người chống rồng xuất hiện xuất hiện tại cửa viện. Ngươi tốt, ta tìm một cái khương hạc niên tông sư. Bóng người xuất hiện, đầu tiên là gõ gõ viện môn, sau đó chậm rãi mở miệng nói đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa để trương tiểu kiếm các loại người sững sờ một lần rồi rít ngẩng đầu quan sát đêm ba mươi ra hẳn nhóm cũng còn có những người khác qua đến xem song khương hạc niên mắng ta chính là khương hạc niên khương hạc niên đứng dậy nói ra tiểu kiếm qua đến khương hạc niên hướng về trương tiểu kiếm với gọi khẽ cười nói ngươi huyết mạch tiến giai trong đó một loại trọng yếu vật liệu đến ta huyết mạch tiến giai vật liệu nhất khoe miệng chảy mỡ tiểu kiếm là người đúng đến ta giới thiệu cho ngươi một chút Được rồi, ra ra. Khương Hạc Niên mang lấy tiểu kiếm đến cái này một vị trung niên trước mặt, tiểu kiếm hơi hơi một cảm giác cái này vị trung niên người linh lực khí tức, lập tức có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không cảm giác được trước mặt người trung niên này linh lực ba độ. Trung niên người phảng phất chỉ là một người bình thường, thân bên trên không có chút nào linh lực. Điều này đại biểu lấy hai chuyện, một, người trung niên này vô cùng có khả năng chỉ là một người bình thường. Hai, người này tu vi ít nhất phải cao hơn tiểu kiếm hai cái đại phẩm cấp. Cho nên hắn mới sẽ không có cách nào cảm giác. Nhưng mà như là là người bình thường, tại cái này người tới gần sát na, dựa vào hắn đã cường hóa nhi khiếu, hẳn là có thể dùng nghe đến đối phương tiếng bước chân mới đúng. Nhưng là hắn không có. Nói cách khác, đối phương là so chính mình tu vi muốn cao hơn hai phẩm cấp cường đại tồn tại. Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm một mắt, đem hắn biểu tình thu hết mắt bên trong, sau đó chậm rãi giải thích nói, cái này là ngự hải sư hiệp hội danh hạ chuyển phát nhanh nhân viên. a chuyển phát nhanh. Tiểu kiếm sừng sốt một chút. Đúng vậy, Khương Hạc Niên bút bút chính mình dưới cằm sợi râu. ngự hải sư cũng phải cùng lên xã hội phát triển đúng hay không? Tốt a, Hắn hôm nay qua đến, chủ yếu là hộ tống ta phía trước tại ngự hải sư hiệp hội đặt hàng một loại vật liệu, gọi là cự kình lưu. Vật này là huyết mạch tiến giai trọng yếu vật liệu, có thể đủ kích thích cùng trợ giúp huyết mạch tiến hóa, tương đối hiếm thấy thưa thớt, cho nên giá cả cũng không thấp. Ta hỏi rất nhiều người. Rốt cuộc tại Đế Đô bên kia Ngự Hải Sư Hiệp hội tìm tới một chút hàng tồn. Vốn là loại vật này ta hẳn là tự thân đi qua Đế Đô bên kia đạt được, bất quá vừa tốt gặp phải Long Man yêu tộc xâm lấn, cho nên ta cũng chỉ có thể ủy thác hắn nhóm chuyển phát nhanh bộ môn đưa tới. Tiểu Kiếm tính là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Ngự Hải Sư Hiệp hội lại vẫn có cái này dạng phục vụ. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng bình thường. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như Ngự Hải Sư cũng sẽ không cự tuyệt tiến một lần chuyển phát nhanh a mặt khác một bên, ngự hải sư hiệp hội chuyển phát nhanh nhân viên khi nhìn đến khương hạc niên về sau, lại là không có vội vã trước để ký nhận, ngược lại lui lại một bước, có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên khương hạc niên cùng viện bên trong đào gia tử. trinh trọng nói ra, khương hạc niên tông sư, mời trước phơi bày một ít tinh thần lực của ngươi. khương hạc niên không có ngoài ý muốn, không có vấn đề. một trận vô hình ba động tại khương hạc niên trước mặt phóng thích, chuyển phát nhanh nhân viên cũng từ trong ngực lấy ra một cái khấp giấu lấy vô số pháp trận phù văn hổ ngọc. Hồ Ngọc mở ra, chỉ gặp bên trong cũng ký tổn lấy một luồng tinh thần ý niệm. Cái này một luồng tinh thần ý niệm vừa xuất hiện, lại là chậm rãi hướng Khương Hạc Niên bay đi. Chuyển phát nhanh nhân viên gặp một màn này, lại vừa so sánh hai cái tinh thần lực là giống nhau như lúc, lập tức thở dài một hơi. Bái kiến Khương Tông sư, thất kính. Khách khí. Chuyển phát nhanh nhân viên cầm ra một chương chuyển phát nhanh đơn cho Khương Hạc Niên ký tên, lại cho Khương Hạc Niên chụp một tấm hình truyền lên, là mấy cái thủ tục. Sau đó lại lấy ra một cái chữ vật vỏ sò, từ bên trong cầm ra một mai bạch ngọc cái bình đưa cho Khương Hạc Niên. Khương Tông Sư, đồ vật ta đã an toàn đưa đến, gặp lại. Gặp lại. truyền phát nhanh nhân viên không nói hai lời lập tức xoay người rời đi, hắn tốc độ nhanh như quỷ mị, cơ hồ một cái chớp mắt liền tiêu thất tại tiểu kiếm ánh mắt phần cuối. Tiểu kiếm gãi đầu một cái, ra ra, đêm nay đều là đêm 30, hắn liều mạng như vậy sao? Khương Hạc Niên cười nói, nhân gia vừa tốt tiện đường mà thôi. Ta cái này một đơn chuyển phát nhanh đã tại đế đô bên kia treo mấy ngày. Cái này vị chuyển phát nhanh nhân viên quê quán vừa tốt liền tại chúng ta Tây Man tỉnh cái này một bên, cho nên là tiện đường qua đến. Nguyên lai like như đây. Tiểu Kiếm cũng một lần bừng tỉnh qua tới. Cái này một vị chuyển phát nhanh nhân viên hẳn là chí ít có ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm thực lực. Mà từ đế quốc qua đến, cái này chính giữa đi qua núi sông Đại Trạch vô số. Đại thành thị bên ngoài đều hiện đầy yêu thú, không có đủ thực lực, là vô pháp xuyên qua. Vì chuyên môn tiễn cái này một cái chuyển phát nhanh cũng không thế nào có lời, mà như là là tiện đường, cái kia ngược lại là rất đáng đến. Cầm tới bình ngọc, Khương Hạc Niên nghiêm túc kiểm tra một lượt sau đó hài lòng gật đầu, nhét vào chính mình chữ vật vỏ xò bên trong. Không sai không sai, còn kém sau cùng một thứ bảo bối, ngươi huyết mạch tiến giai vật liệu liền toàn bộ tập hợp. Có thể đủ cái này nhanh tập hợp, ta ngược lại là không nghĩ tới. Khương Hạc Niên cười khổ lắc đầu, bởi vì tiểu kiếm bóc Trần Bạch Tông lang man âm yêu cho nên quân bộ ban thưởng hắn đại lượng huyết mạch tiến giai vật liệu cái này để khương hạc niên tiết kiệm một đại phen công phu cùng thời gian tiểu kiếm một nghe cũng là hai mắt hơi hơi phát sáng dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện đồng dạng còn kém 3, 4 tháng hắn có thể song hệ đều đột phá đến tam phẩm đỉnh phong cái tốc độ này đã từng bước muốn vượt qua đế đô đại học đệ nhất thiên tài chu ứng mà như là là cùng cảnh giới tu vi tiểu kiếm còn thật liền không sợ cái này chu ứng cảm thấy mình có rất lớn tỷ lệ có thể dùng chiến thắng Đánh thắng. Cái này để tiểu kiếm nội tâm càng thêm ước ao và kích động, băng hỏa thần thể, huyết mạch tiến đến dai, đều hướng hắn một điểm đi tới. Thu xong chuyện phát nhanh, một đám người lại tiếp tục ăn bữa cơm đoàn viên. Bất quá, đêm nay nhất định là một cái không yên tĩnh ban đêm. Đám người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài lại tới một cái người. Cái này người, là Lữ Chính Thần. Lữ Chính Thần vừa xuất hiện tại cửa viện, sừng sốt một chút, còn cho là mình đi nhầm môn. Thằng đến tại viện tử nhìn đến Khương Hạc Niên cùng đào gia tử, Lữ Chính Thần mới tin tưởng chính mình không có đi nhầm. Lữ Chính Thần nghi ngờ nói ra, a đêm nay thế nào nhiều như vậy người? Thế nào, lão đầu tử ta liền nhất định phải chính mình a cái người lẻ loi chơi trọi vượt qua đêm 30. Nghe đến Lữ Chính Thần thanh âm, Khương Hạc Niên con mắt nhắm lại nhìn chầm chầm hắn, lạnh lùng nói. Lữ Chính Thần! Lữ Chính Thần còn không có xấu hổ song, chỉ gặp Khương Hạc Niên lại tiếp tục lạnh lùng bổ đao. Nào đó người quả thực không có lương tâm, cũng chỉ nhìn lấy chính mình khúc mắt, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua lão nhân ra cảm thụ. Lữ chính thần kém một chút liền muốn khóc. Sư thúc tốt mang thù A. Mà lại phía trước khúc mắt thời điểm ta vẫn luôn có mời ngươi A, chỉ là ngươi một mực cự tuyệt, ta đằng sau liền không có hỏi lại A. Thật là nằm lấy đều trúng đạn. Khu khu. Sư thúc, lãnh hồng ngọc cùng Âu Dương Tương Linh hai người bọn họ bình an trở về. Lữ chính thần thông minh liền hất ra chủ đề. Miễn đến Khương Hạc Niên tiếp tục nhằm vào hắn. Quả nhiên, vừa nghe đến lãnh hồng ngọc cùng Âu Dương Tương Linh Thanh Âm, Khương Hạc Niên gật gật đầu, trở về liền tốt, vừa tốt cùng nhau qua năm. Người hai cái nha đầu thật là không để người bất lo. Hai người bọn họ đến chỗ nào rồi? Sắp tới trường học bến cảng. Lữ Chính Thần nói. Ta nhóm ra ngoài đi. Khương Hạc Niên nói ra. Được rồi, sư thúc. Khương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, Tiểu Kiếm ngươi qua đến, theo ta đi gặp một lần người hai vị sư tỷ được rồi, ra ra. khương hạc niên lại cùng tiểu kiếm cha mẹ tần phấn cha mẹ nói vài tiếng, để hắn nhóm tiếp tục ăn, hắn nhóm đi bên ngoài nên đón mấy cái người, trương viện tần lực mấy người tự nhiên không có chút nào ý kiến, tiếp tục đổi tiếp đảo gia tử. làm xong, trương tiểu kiếm, lữ chính thần, khương hạc niên liền chậm rãi hướng nam hải đại học phía nam bến cảng đi tới. tại vũ thần đường Ngốc mấy tháng, tiểu kiếm cũng biết một ít chuyện, lãnh Hồng ngọc cùng âu dương tương linh rất sớm đã đa bái nhập vũ thần đường môn hạ là Khương Hạc Niên Sư Huynh Thu nhận tiền đến. Hai người có thể nói là Khương Hạc Niên một điểm nhìn lấy lớn lên, cho nên cảm tình có một điểm giống là tôn nữ. Đây đối với một mực không có kết hôn, lẻ loi chơi chọi Khương Hạc Niên đến nói, liền lại như nửa cái thân nhân. Cho nên này lúc nghe nói Lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh trở về, Khương Hạc Niên lập tức lộ ra rất vui vẻ. Còn có, trong này còn có một người không thể không nói, kia liền là được xưng vì ma nữ Lãnh Hồng Ngọc. Lãnh Hồng Ngọc còn không có xuất hiện thời điểm. Nam Hải Đại học Vũ Thần Đường mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không hề hoàn toàn nghiền ép hội học sinh. Là Lãnh Hồng Ngọc xuất hiện về sau, để Vũ Thần Đường từng bước một đi hướng thần đàn, thành vị trí cao tồn tại. Đúng vậy, liền là thần đàn. Lãnh Hồng Ngọc tại Nam Hải Đại học học tập thời điểm năm thứ nhất đại học, tháng thứ nhất liền giết tân tinh bảng đệ nhất. Cái này một phần thành tích một mực lũng đoạn dài đến thời gian một năm. Sau đó năm thứ hai thời điểm, vậy mà lại giết tới bách cường bảng. Phải biết. Bách Cường bảng cho tới nay đều là năm thứ ba đại học cùng năm bốn sở hữu, kết quả lại làm cho lãnh Hồng Ngọc giết tới. Có thể nói là hung hăng đánh mặt đại bộ phận năm ba sinh viên năm thứ tư. Lên Bách Cường bảng về sau, lãnh Hồng Ngọc cũng không có lưu lại, chỉ phí ngắn ngủi mấy tháng, liền giết lên Bách Cường bảng thứ nhất, thành vì Nam Hải Đại học đệ nhất nhân. Cái này một phần chiến tích, thực tại là quá khủng bố. Một cái năm hai học sinh, lại vậy mà thành vì cả cái Nam Hải Đại học tối cường học sinh. tất cả năm ba, Nam 4 thể diện đều mất hết. Mà Lãnh Hồng Ngọc cái này một phần chiến tích, đồng dạng một lũng đoạn liền lũng đoạn 3 năm. Trừ Lãnh Hồng Ngọc bên ngoài ra làm nhiệm vụ đoạn thời gian, Bách Cường bảng ngẫu nhiên bị người khác chiếm một lần bên ngoài, thời gian khác vĩnh viễn đều là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Mà bây giờ, Lãnh Hồng Ngọc nam 4 còn không có tốt nghiệp, tu vi đã tiến giai đến lục phẩm đỉnh phong. Cái này thực lực đã hoàn toàn treo lên đánh trường học phần lớn giáo sư, thậm chí đã cùng trường học chủ nhiệm cân bằng. Rất nhiều người đều đang suy đoán có lẽ tại tốt nghiệp phía trước lãnh hồng ngọc vô cùng có khả năng đột phá đến thất phẩm thành vì cả cái nam hải đại học lịch sử đệ nhất nhân đệ nhất cái học sinh tông sư đồng dạng nếu lãnh hồng ngọc thật đột phá cái này một hạng ghi chép cũng đồng dạng phá đông hải đại học đế đô đại học tây lục đại học ghi chép thành vì viên quốc giới giáo dục cùng học sinh giới đệ nhất nhân đệ nhất vị học sinh tông sư cái này một phần vinh dự làm cho tất cả mọi người giật mình cùng điên cuồng lãnh hồng ngọc cái này thiên phú tu luyện thực tại là thật đáng sợ Tiểu kiếm nhớ lại lãnh hồng ngọc vinh dự cũng đồng dạng là nhịn không được cảm thán nói thế nào cảm giác chính mình đại lao bà mới giống là chân chính bật thật đâu chính mình cùng đối phương một so quả thực liền cùng tiểu đệ một dạng a ba người rất nhanh tới đạt Nam Hải Đại học phía nam bến cảng này lúc bến cảng cái này bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai bên ánh đèn tại trong hắt ám lặng lặng chiếu sáng đêm tối bên trong đại hải ý nguyên mang theo cuốn lấy sóng lớn trận trận vọt tới nơi xa càng đen tấm màn đen cùng lam sắc thương khung dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt. Ra ra, lữ lão sư, vì cái gì lãnh hồng ngọc sư tỷ được người xưng là ma nữ đâu? nhìn lấy như sóng tràn bờ biển lớn màu đen, tiểu kiếm đung nhiên tâm có cảm mà hỏi. vấn đề này nói đến cũng rất chua xót. lữ chính thần nâng đỡ hốc mắt cười khổ nói. chua xót. tiểu kiếm sững sốt một chút, ma nữ cùng chua xót hai người có liên quan sao? lữ chính thần hơi hơi nhẹ thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, lãnh hồng ngọc cha mẹ sự tình ngươi biết không? biết đến, tiểu kiếm gật gật đầu. Hồng Ngọc Sư tỷ phụ thân bị thủ hạ người phản bội hại chết, mẫu thân cũng người này mê thất tại câm kỵ chi hải bên trong. Đúng vậy, Lữ Chính Thần Mặt lộ ra một chút thổn thức, cho nên là tại năm ba đi, đúng, hẳn là năm ba. Đương thời lãnh Hồng Ngọc đột phá đến ngũ phẩm ngự hải sư, sau đó chỉ có một người đạp lên đường báo thủ. Báo thủ, tiểu kiếm thân thể khẽ giật mình. Đúng, Lữ Chính Thần Mặt cũng là lộ ra một vẹt vô pháp che giấu rung động, nguyên lai phía trước thời gian. Lãnh Hồng Ngọc mặc dù tại gò bó theo khuôn phép đọc thư, tu luyện, nhưng là nàng trong bóng tối lại là không ngừng tại tập hợp trước kia phản bội hắn phụ thân thủ hạ tất cả tư liệu. Nàng một mực tại ẩn nhẫn, đợi đến nàng rốt cuộc có đầy đủ thực lực về sau, nàng rốt cuộc lộ ra chính mình huyết tinh răng nanh. Năm ba một năm kia thời gian, Lãnh Hồng Ngọc một cái người liền đạp lên hành trình. Nàng đi khắp Nam Hải, Đông Hải, Bắc Hải, thậm chí liền liền biển sâu hải vực cũng xông vào. Phàm là có một tia manh mối, nàng cũng không có bỏ qua. Rốt cuộc, đại khái là dùng thời gian một năm. Đã từng tất cả phản bội phụ thân nàng, dẫn đến nàng một gia thảm kịch người, cơ hồ bị nàng chặn xuống đầu, nợ máu trả bằng máu. Làm nàng trở về, làm nàng đi tế bái chính mình phụ thân mộ bia thời điểm, nàng mở ra chữ vật vỏ sò, từ bên trong đổ ra, là một khỏa lại một khỏa người đầu. Hắn nhong chất thành một đống, biến thành một cái sườn núi nhỏ. Cho nên từ kia thời điểm, lãnh hồng ngọc liền nắm giữ đổ phu cùng ma nữ xương hảo. Vô địch lưu, không nói nhảm. Không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Trưng 250, tiểu tử, nghe nói ngươi muốn của ta. 4.800 chữ. Hoa. Wow. Nghe xong lưu chính thần miêu tả, trương tiểu kiếm chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều sôi trào lên. Đồng dạng, toàn thân lông tơ cũng đều dựng ngược lên. Con mắt trừng to đại, một cố khó dùng hình dung cảm giác ở trong nội tâm khuấy động. Bậc cân quắc không thua đấng mảy dấu A. lãnh hồng ngọc cái này nữ nhân. Quả thực liền là ngoan nhân A. Cha mẹ chi thủ, luôn nhớ trong tim, khắc vào cốt thủy. Còn không có đủ thực lực phía trước, nàng một mực cẩn nhẫn, một mực kiềm nén. Đợi đến có đầy đủ lực lượng phía trước, nàng mới hung mãnh bạo phát đi ra. Cái này một phần đấu trí cùng cứng cỏi, quả thực để người khâm phục cùng tâm phục. Lẻ loi một mình liên chiến tứ hải bắt phương, vì chính là cho cha mẹ báo thù. cái này một phần khí phách cùng đảm lượng, thổ hảo. Thân vì thân nữ nhi, lại so nam nhi liệt. Liên tại trương tiểu kiếm rung động bên trong, rất nhanh cách đó không xa mặt biển bỗng nhiên vang lên từng đạo rất nhỏ đạp nước tiếng thanh âm cực kỳ nhỏ như là không phải tại cái này yên tĩnh trong đêm tối tiểu kiếm còn thật nghe không rõ ràng mà theo lấy thanh âm vang lên tiểu kiếm lập tức tại tầm mắt phần cuối càng đen trong màn đêm đột nhiên có một đạo điểm trắng xuất hiện điểm trắng vừa mới bắt đầu xem xét chỉ có một điểm nhỏ đằng sau kịch liệt quét trường đầu tiên là lớn trường hạt đầu sau đó là chậu nước tiếp lấy liền có thể nhìn đến một đầu to lớn bạch sắc con mèo xuất hiện trên mặt biển Tiểu Kiếm tinh thần chấn động, nhận phải ra đến đây chính là Âu Dương Tương Linh linh vật, Cửu Linh Ngư Miêu. Ngư Miêu cùng phổ thông miêu loại bất đồng, hắn nhóm có lây cực kỳ chắc tuyệt thủy tính, mà lại chỉ ở giữa sinh trưởng nửa màng, có trợ giúp Ngư Miêu tại nửa thủy sinh hoàn cảnh, như đầm lầy cùng dòng nước bên trong sản sinh càng lớn bám vào lực ma sát, làm hắn hành động càng tự nhiên. Mà Cửu Linh Ngư Miêu, càng thêm là Ngư Miêu bên trong người nổi bật. Hắn nhóm tại dưới nước năng lực hành động có thể so với loài cá yêu thú, thậm chí còn muốn càng thêm mạnh mẽ cùng cấp tốc thậm chí cường đại. Hắn nhóm là trời sinh dưới nước vương giả, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại đồng phẩm cấp tình huống giới, Kim Cương Ngư hoàn toàn vô pháp chiến thắng Cửu Linh Ngư Miêu. Kim Cương Ngư lực lượng cường đại, phòng ngự cường đại, nhưng là tốc độ quá vụ bè, mà Cửu Linh Ngư Miêu thì thực tại là quá linh hoạt. Đồng dạng là cấp A linh thú, Cửu Linh Ngư Miêu thiên nhiên khắc chế Kim Cương Ngư. Ở trong mắt Cửu Linh Ngư Miêu, Kim Cương Ngư liền là một con chuột đồng dạng, chỉ hội bị hắn đùa nghịch xoay quanh, tùy tiện ngữ sát. Vừa nhìn thấy Cửu Linh Ngư Miêu, Tiểu Kiếm, Khương Hạc Nghiên cùng Lữ Chính Thần ba người lập tức mừng rỡ. Tiểu Kiếm cũng là vẻ mặt hiếu kỳ ngẩn nhìn lên trước mặt đại miêu. Chỉ gặp cái này đầu lông mềm như nhung bạch sắc đại miêu, thân dài tới 5 mét, cực kỳ to lớn. Mà lại toàn thân lông mềm như nhung, một đôi mắt cũng tròn tầm thường, thoạt nhìn mười phần khả ái. Ngược lại là hoàn toàn không có cấp a linh thú uy nghiêm cùng hung mãnh, phản phất thoạt nhìn chỉ là một đầu hình thể đại một điểm con mèo đồng dạng. Tại lúc này ở con mèo tròn vo Chân ngựa trên lưng, này lúc chính ngồi hai cái nữ nhân xinh đẹp, chính là Lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh. Một cái lanh diễm cao quý, một cái thanh xuân khả ái, đều là hai đầu tịnh lệ phong cảnh. Tiểu Kiếm cũng nghiêm túc nhìn hai người một mắt, sau đó hài lòng gật đầu, không hổ là ta thích nhất bóng đá minh tinh, không có để ta cái này fan bóng đá thất vọng. Cựu Linh Ngư miêu trên mặt biển tốc độ cực nhanh, lông mềm như nhung con mèo tiểu chân ngắn tại trên đất một điểm, cả cái thân mèo lập tức tại mặt biển bay nhảy ra hơn 100 mét. Tốc độ nhanh như trôi đi trên mặt biển thảm bay. Mà lại cái này đầu đại miêu trên mặt biển khẽ vấp run lên, mút miếp thịt mỡ giữa không trung bên trong run run, lập tức lộ ra càng thêm ngây thơ chân thành. Còn tốt bình an trở về. Lữ chính thần khẽ thở dài. Khương Hạc Niên lắc đầu, cái này một lần ta phải hảo hảo khuyên các nàng hai cái. Bất kể nói cái gì cũng không thể để hắn nhóm hai người cái này dạng tiếp tục lô mãng đi xuống. Biển sâu vô tình, tiếp tục như vậy quá dễ dàng ra sự tình. Đúng vậy a. Lữ Chính Thần tán đồng gật gật đầu. Biển sâu là biển bên trong yêu tộc lĩnh vực, nhân tộc nghĩ muốn xâm nhập đến bên trong muôn vàn khó khăn, ngay cả bình thường tông sư đều không muốn xâm nhập quá sâu. huống chi Lãnh Hồng Ngọc cùng Âu Dương Tương Linh hai người muốn đi vào địa phương là cấm kỵ chi hải, cái này càng thêm nguy hiểm. Không cẩn thận kia liền là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Rất nhanh, to lớn bạch miêu liền tung người một cái liền nhảy đến bên bờ biển bên trên. Hình thể của nó rõ ràng 10 phần to lớn, có tới dài 5 mét. Như này quái vật khổng lồ rơi ở bên bờ biển thiết bản trên bến tàu, lại là vậy mà một điểm tiếng vang cũng không có phát động, nhẹ nhàng đến cực điểm, phảng phất một cái lông. Miêu vừa rơi xuống đất, cửu linh ngư miêu phát ra một tiếng ngẩng vài tiếng mèo đê, thanh âm kia phảng phất là tại nói mệt chết ta. Thân mèo bên trên, cái này lúc cũng nhảy xuống hai cái dáng người thước tha bóng người. Sư thúc tốt, lữ lao sư tốt. Âu Dương tương linh vừa nhìn thấy đứng tại một bên bờ khương hạc niên cùng lữ chính thần hai người, lập tức giòn tan nói. Miêu nghe đến chủ nhân nói chuyện, cựu linh ngư Miêu cũng đi theo phụ họa một tiếng. Sư thúc tốt, lữ lão sư, lãnh Hồng ngọc cũng thản nhiên nói, chỉ là cùng Âu Dương tương linh so sánh, thanh tuyến hơi chút băng lãnh. Tiểu kiếm gật gật đầu, minh bạch, lãnh Hồng ngọc là ma nữ cùng đồ phu, tự nhiên là tính cách lãnh khốc kia chủng. Tốt tốt tốt, an toàn trở về liền tốt. Khương Hạc Niên ánh mắt kích động, liền nói ba chữ tốt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta nhóm về nhà ăn tết đi. Khương Hạc Niên tiếu dung sán lạ về nhà qua năm là lữ chính thần cũng là cười nói chỉ là lữ chính thần cùng khương Hạc niên vừa nói xong âu dương tương linh lập tức cong lên trong suốt miệng nhỏ làm một cái mặt quỷ nói ra đồ đần sư thúc, đồ đần lữ lao sư ta nhóm không có an toàn trở về à hả khương Hạc niên cùng lữ chính thần lập tức sững sờ hồng ngọc tỷ tỷ thụ thương đâu ngươi nhóm còn không có phát hiện sao âu dương tương linh cong lên miệng nói ra a cái này một lần khương Hạc niên cùng lữ chính thần hai người kinh chỗ nào thụ thương a? khương hạc nhiên liền đi lên phía trước nói ra. tinh thần lực mặc dù hữu dụng, là như thượng đế thị giác, thiên nhiên gia đa, nhưng là đồng dạng tại đối mặt nữ tính thời điểm, nữ hải sư đều hội hạ ý thức thu hồi tinh thần lực của mình. đây là một loại lễ phép cùng tôn trọng. lãnh hồng ngọc có chút không thích trường âu dương tương linh một mắt, tương linh, không nên nói lung tung. liền một chút vết thương nhỏ mà thôi, qua mấy ngày liền tốt. âu dương tương linh trợn trắng mắt, không nói chuyện. cái này lúc tiểu kiếm mỹ mắt giật giật cũng phát hiện lãnh hồng ngọc không thích hợp chỉ gặp nàng tinh mỹ gương mặt hơi chút tái nhợt lông mày thỉnh thoảng nhiễu chặt. tiểu kiếm hạ ý thức đi lên phía trước vừa nhìn thấy lãnh hồng ngọc sau lưng lập tức giật nảy mình ra ra lãnh hồng ngọc sư tỷ nàng nay lúc chỉ gặp tại lãnh hồng ngọc sau lưng áo da bên trên lại có một đạo vết thương thật lớn vết thương từ trái sau vai một mực kéo dài đến phải sau dưới bụng quán xuyên cả cái sau lưng vết thương độ rộng có tới 5 phần mà chiều sâu sâu đủ thấy xương Tiểu kiếm có điểm kinh, cái này một đầu vết thương sâu như vậy cái này trọng, mà lãnh hùng ngọc lại là vậy mà từ vừa mới đến hiện tại một đến hử lạnh cũng không có phát ra. Cái này nữ nhân, quả nhiên là lang nhân A, cái này cũng có thể nhịp. Mà lại, cái này một đầu vết thương cùng phổ thông vết thương bất đồng. Chỉ gặp tại cái này một đầu vết thương bên trên, lại vẫn bám vào một chút hắc sắc năng lượng quan mang. Đó là một loại đặc thù năng lượng quan mang. Là, lãnh hùng ngọc có thể là cũng giống như mình, là linh vũ giả. Lục thân cường đại, liền tính là bình thường thương tích vết thương, Lục thân cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Vậy mà lúc này lãnh hồng ngọc sau lưng không có, chỉ gặp mỗi khi nàng kia cường đại tự lành lực để vết thương muốn khép lại thời điểm, những này hắc sắc năng lượng quang mang lập tức là như pháo một dạng vỡ ra. Bạo liệt hình thành hai lần tổn thương, để nguyên bản sắp khép lại vết thương lại lần nữa sẽ rách, tiên huyết văng khắp nơi, càng thêm đau đớn. Khương Hạc Nghiên cùng Lữ Chính Thần cũng là rất nhanh liền phát hiện cái này một đạo vết thương thật lớn cùng với phía trên hắc sắc năng lượng Lữ Chính Thần Hoàng sợ nói, ngươi nhóm hai cái cùng thất phẩm yêu vương giao thủ rồi. Nhân tộc thất phẩm gọi là tông sư, bát phẩm là đại tông sư. Yêu tộc tương đối thất phẩm gọi là yêu vương, bát phẩm là đại yêu vương. Tiểu Kiếm nhìn kia vết thương hắc sắc năng lượng một mắt, nhìn đến đây là yêu tộc thất phẩm cường giả mới đặc hữu công kích thủ đoạn, có thể đủ trở ngại địch nhân vết thương khép lại. Đúng a, như là không phải yêu vương, hồng ngọc tỷ mới sẽ không thụ thương. Âu Dương Tương Linh bình thường nói, đi, ta lập tức mang ngươi trở về chữa thương. Khương Hạc Nghiên sắc mặt nghiêm túc nói: Sư thuốc không cần, cái này một chút vết thương nhỏ, chính ta rất nhanh liền có thể dùng xử lý tốt." Lãnh Hồng Ngọc hạ ý thức cự tuyệt nói: "Hồ nháo." Khương Hạc Nghiên thấp giọng mắng: "Ngươi vết thương này bổ sung lấy địch nhân tinh thần năng lượng, ngươi mới lục phẩm, ngươi thế nào chống cự? Ngươi muốn cường ngạnh vượt qua?" "Tốt, đừng nói nhảm, hiện tại liền cùng ta trở về trị liệu." Lãnh Hồng Ngọc nghe vẫn còn có chút không tình nguyện. Mấy cái người nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi. Cái này lúc Câu Dương Tương Linh nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, bỗng nhiên hiếu kỳ nói ra, "Sư thúc, Lữ lão sư, tiểu tử này là người nào?" "Ha?" "Ừm." Nếu nói, nguyên bản bởi vì nhìn thấy đại lão bà cùng tiểu lão bà tâm tình vui vẻ Trương Tiểu Kiếm, này lúc một khuôn mặt tươi cười có thể nói là hoàn toàn cứng đờ. Thậm chí là cảm thấy giữa không trung có một đạo kinh lôi, hung dữ bổ vào trên đỉnh đầu chính mình. Chính mình đối tương lai của mình tiểu lão bà kia là một cái nhớ mãi không quên a kết quả đối phương lại đem chính mình quên mất thế giới khó xử nhất sự tình không ai qua được như này bên cạnh lữ chính thần cũng đồng dạng sướng sốt một chút mấy tháng trước tại thi đại học mô phỏng thời điểm ngươi nhóm không phải gặp qua sao lữ chính thần vẻ mặt kinh ngạc đương thời vẫn là ngươi nhóm hướng ta báo cáo nói hắn nắm giữ linh vũ kỹ ai muốn dẫn tiến tiến đến chúng ta vũ thần đường thật sao âu dương tương linh kia mặt nhỏ vẻ mặt mở mịt. nàng tròn tầm thường con mắt lại ngắm tiểu kiếm vài lần cuối cùng vẫn là bại lui không được giáng dấp quá phổ thông quên đi vinh long long vinh long long mới vừa rồi là một đạo kinh lôi hiện tại biến thành lưỡng đạo tiểu kiếm muốn khóc ta cái này rõ ràng giáng dấp cái này xoáy ngươi vậy mà nói ta phổ thông thương linh muội muội ngươi con mắt này phải trị a Âu Dương Thương Linh nói xong lại quay người nhìn về phía Lãnh Hồng Ngọc quang lên miệng hiếu kỳ mà hỏi Hồng Ngọc tỷ tỷ kia ngươi biết tiểu tử này sao Lãnh Hồng Ngọc nhìn cũng không nhìn tiểu kiếm một mắt lạnh lùng nói ra không nhận thức Vanh long long. Vanh long long. Cái này một lần giữa không trung kinh lôi, đã biến thành ba đạo. Trực tiếp đem trương tiểu kiếm cho bổ kinh ngạc, trong mềm ngoài cháy. Tiểu kiếm, khóc. Ma nữ trở về tin tức, trong thời gian ngắn lập tức truyền khắp cả cái Nam Hải Đại học. Tức liền này lúc đã là tuyết âm lịch nghỉ. Tức liền này lúc trường học đã không có người, nhưng là tin tức liên quan tới lãnh hồng Ngọc vẫn là hắn thông qua Internet phương thức, lập tức truyền đến tất cả mọi người lô hai bên trong. Nghe nói năm ba. Năm bốn đại lượng học sinh đã lập tức hướng trường học sinh nghỉ, hoặc là suốt đêm lập tức đi trường học nhiệm vụ đại sảnh, tiếp xuống một lần trường kỳ nhiệm vụ, trong thời gian ngắn không cần về giáo. Tiểu Kiếm ngay từ đầu có điểm không hiểu, không hiểu rõ, nhưng mà phía sau chậm rãi hiểu. Thiết âm lịch ngày thứ nhất. Tiểu Kiếm cùng cha mẹ bái xong năm về sau, còn có bái phỏng một chút thân thích về sau, liền đồng dạng giống như ngày thường theo thường lệ kéo lấy tần phấn cùng nhau đến Hắc Triều Hàn lưu bên trong tu luyện. Tu luyện xong, Tiểu Kiếm không có vội vã trở về mà là trước để tần phấn trở về, chính mình thì đi trường học vũ thần đường. tiểu kiếm tối hôm qua có thể là nghe ngóng rõ ràng, lãnh hồng ngọc tết âm lịch mấy ngày cũng sẽ ở vũ thần đường vượt qua. ngày xưa mấy năm nàng bởi vì các loại nguyên nhân vắng mặt, cho nên năm nay chuẩn bị bồi một lần khương lão đầu. đồng dạng tiểu kiếm cũng nghe ngóng rõ ràng một việc, kia liền là lãnh hồng ngọc có tiền, phi thường có tiền, nàng là một cái siêu cấp phú bà. lãnh hồng ngọc cha mẹ còn tại thời điểm liền cho hai người lưu lại đại lượng ngự hải sư sản nghiệp. Mà lãnh hùng ngọc liền như bật hợp một mắt, nàng không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, kinh thương thiên phú cũng đồng dạng không thiếu. Nàng đem nàng cùng lãnh ngạn quân hai người sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời còn tiến hành một chút đầu tư, đầu tư mười phần thành công. Cho nên hai người cha mẹ mặc dù chết đi, nhưng là của cải của bọn họ lại là y nguyên dùng một cái tốc độ kinh người tại tăng trưởng. Tiểu kiếm nghe xong có thể nói là cuồng hỉ không lướt. Đây quả thực là hoàn mỹ lao bà đối tượng. dáng dấp tốt nhìn, vóc người nóng bỏng Tu vi cũng cường đại, hơn nữa còn là một cái thỏa thỏa phú bà. Loại nữ nhân này, cần phải vô luận như thế nào đều muốn ngủ tới khi tay. Chỉ cần cưới về nhà, tiếp sau liền không cần ưu sầu. Có thể dùng nằm tại tiền chồng lên một mực thăng cấp thăng cấp thăng cấp. Cho nên tiểu kiếm ngày thứ hai vừa tu luyện xong, lập tức không kịp chờ đợi đến vũ thần đường. Chỉ là, Lam tiểu kiếm vẻ mặt tươi cười đến nhà tranh tiểu viện thời điểm, lại là nhìn thấy chấn kinh một màn. Chỉ gặp này lúc viện bên trong chính nghiêm đoan chính đứng lấy hai bóng người, cái này hai người chính là triệu tử cẩu cùng nhan an thanh. tiểu kiếm sửng sốt một chút, cái này hai người không phải tết âm lịch về nhà ăn tết sao? hai người nhà bên trong cách nơi này rất xa, một đến một hồi rất tốn sức, cho nên hắn đã mấy ngày không có nhìn thấy hai người, mà còn không có vào phòng. tiểu kiếm liền nghe đến lãnh hồng ngọc kia thanh âm lạnh như băng, nàng nhìn chằm chằm nhan an thanh ánh mắt không tốt nói, thanh âm kia phảng phất như là từ trong địa ngục thổi ra lanh phong một dạng. Ta bảo các ngươi hai cái sáng sớm qua đến, ngươi nhóm kéo tới buổi chiều, có phải hay không đối ta có ý kiến? Không, không phải. Tiểu kiếm rõ ràng nhìn đến, cho dù là lãnh khốc như triệu tử cẩu, này lúc vậy mà toàn thân hơi hơi run rẩy. Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất nhìn đến triệu tử cẩu sợ hãi. Nhan An Thanh, ngươi chính là một cái phế vật. Ta cũng chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Bách cường bảng thứ nhất ngươi vậy mà liền để chấp tay nhường cho cho hội học sinh rồi. Ta thật là xem thường ngươi. Còn có ngươi triệu tử cầu, ngươi vậy mà đến bây giờ còn tại tứ phẩm đỉnh phong ngự hải sư, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thứ hai học kỳ khai giảng, các ngươi hai cái nếu là còn không có tiến bộ, ta liền đánh gãy chân chó của các ngươi. nhan an thanh, ngươi là đầu thứ ba. Ta nhìn ngươi còn thế nào đi bên ngoài treo hoa gẹo nguyện. nhan an thanh một gương mặt đều lục, kêu hoan nói. lãnh lao đại, vạn thế hào cùng ân hiểu hai người đều tiến vào lục phẩm A. Ta mới ngũ phẩm, đánh không lại không phải bình thường sao. Lãnh hồng ngọc cười lạnh càng sâu, toàn thân buộc phát ra cường đại khí tràng. Chúng ta là linh vũ giả, cùng phổ thông ngự hải sư có thể so sánh sao. Không thể vượt giai chiến đấu kia có thể gọi là linh vũ giả sao. Gọi là làm phế vật. Cút. Trương Tiểu kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy viện bên trong một màn này. Lãnh lão đại. Triệu tử cẩu cùng nhan an thanh cái này hai cái thiên tài. Đầu năm mùng một lại bị Lãnh hồng ngọc từ nhà bên trong gọi trở về. Mà lại hai người vậy mà một điểm phản kháng cũng không có gọi bọn họ tới hắn nhóm liền đến, nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc cũng đều rất e ngại bộ dáng, không dám chút nào phản kháng. Còn có, Lãnh Hồng Ngọc thế nào thấy giống như rất khắc nghiệt, rất bạo lực bộ dạng. Tiểu Kiếm bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên co lại, có điểm phản ứng qua đến, cái này chẳng lẽ liền là ma nữ cùng đồ phu hai cái xương hào nguồn gốc chân chính nguyên nhân. Giống như là như đây, như là Lãnh Hồng Ngọc chỉ là bởi vì báo thù tâm ngoan thủ lạnh, bởi vì báo thù mà sát lục đại lượng kẻ phản bội, kia trường học bên trong năm 3 sinh viên năm thứ tư nhóm không cần thiết người này sợ hai giống là chạy nạn một dạng a rất hiển nhiên hắn nhóm là e ngại lãnh hồng ngọc bản thân trong này còn giấu lấy cái khác cẩn tình chân chính để ma nữ cùng đồ phu hai chữ lưu truyền rộng rãi đồng thời làm cho cả nam hải đại học đều e ngại chân chính nguyên nhân Liên tại trương tiểu kiếm suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên một đạo thanh thanh thanh âm trong sân chậm rãi vang lên ngươi chính là sư thúc tân thu thần truyền đệ tử trương tiểu kiếm ách là ta bị phát hiện Tiểu Kiếm cũng không nghe trộm, lúng túng lên trước một bước, đi vào viện bên trong. Nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, lãnh Hồng Ngọc kia bôi chết lấy tử hắt sắc bở môi, đống nhiên chậm rãi toát ra, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Nàng hướng về Tiểu Kiếm chậm rãi duỗi ra chính mình trắng hành ngọc chỉ, ngón trỏ tay phải hơi hơi nhấc câu, một tiếng quát nhẹ, qua đến. Vừa dứt tiếng, Tiểu Kiếm lập tức cảm giác phía sau lưng của mình bị một cô vô hình lực lượng đẩy lên một dạng, sau đó cả cái người nhanh chóng hướng lãnh Hồng Ngọc bay đi. Một giây sau, tiểu kiếm cả cái người liền lạ như một cái gà con một dạng rơi vào đến Lãnh Hồng Ngọc trong lòng bàn tay, bị nàng xách theo cổ áo xách lên. Tiểu kiếm đại kinh, không ngừng dãy rủa. Cái tư thế này, thật xấu hổ a. Lãnh Hồng Ngọc không để ý đến tiểu kiếm dãy rủa, tay phải không nhúc nhích tí nào, là như kiếm sát. Nàng một đôi hẹp dài mắt phượng, mang lấy một loại nhìn chằm chằm dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Trương tiểu kiếm, từ hắc sắc bờ môi nhẹ mở, mang lấy một loại ngạo mạn cùng chế nhạo tiểu dung, cười lạnh nói, "Tiểu tử nghe nói ngươi muốn của ta, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. chương hai cái này tiện nhân hạ thủ nhẹ, vũ thần đường, nhà tranh tiểu viện, theo lấy lãnh hồng ngọc công khai nói ra trương tiểu kiếm tiếng lòng, cả viện cơ hồ đều an tĩnh xuống dưới. triệu tử cẩu cùng nhan an thanh đại trừng mắt nhìn lên trước mặt một màn này, hai người biểu tình không giống nhau. triệu tử cẩu là trấn kinh, sợ hãi, cái này một lần. Trương Tiểu Kiếm chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Lãnh Lão Đại Ma Nữ Chi Danh có thể không phải gọi không? Trương Tiểu Kiếm cái này chất phát thậm chí ngay cả loại nữ nhân này đều nghĩ ngâm, quả thực liền là sắc đảm bảo thiên. Nhan An Thanh thì tại len lén lén cười trộm. Ha ha, Xú Tiểu Tử ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối ta Đại Lão Bà có ý nghĩ xấu? Đáng đợi. Để lãnh Hồng Ngọc Hảo Hảo thu thập ngươi, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không ý nghĩ kỳ quái? Nhan an thanh nghĩ tới đây lập tức thần thanh khí sảng, liền la từng chút sầu lo là, lãnh hồng ngọc giống như càng đến càng bạo lực, cái này càng đến càng không tốt ngâm a. Nhức cả trứng. Bất quá, ta nhan an thanh có thể là tình thánh nhân vật. Càng là có tính khiêu chiến nữ nhân, càng là có thể kích lên chinh phục dục vọng. Phổ thông nữ nhân đều không cần hắn âm, đều trực tiếp đưa hàng thượng môn. Chán, thực tại là quá chán. Sở dĩ lãnh hồng ngọc khó làm, ngược lại càng thêm hấp dẫn nhan an thanh hứng thú. Cái này nữ nhân tốt bạo lực, tốt đặc biệt, để hắn rất thích a. Lãnh Hồng Ngọc đột nhiên đặt câu hỏi, để nguyên bản giữa không trung bên trong rẽ rùa tiểu kiếm ngơ ngác một chút. Tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, ngược lại là dứt khoát, tựa ngực, hào phóng nói ra, "Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Sư tỷ ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là nghĩ ngắm ngươi, thế nào rồi? Ta thích ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Có bản lĩnh ngươi để ta truy a." Như này Lưu Minh vô lại mà Trần Chùi truy nữ tuyên ôn, thực tại là để lãnh hồng ngọc mở rộng tầm mắt. Nàng nhịn không được nhẹ xé một tiếng, một đôi hẹp dài mắt vượng đồng quang lưu chuyển, giống là trên mặt hồ nổi lên trận trận gợn sóng, lộ ra chói lọi mà tốt nhìn. Lãnh hồng ngọc tay trái chống nạnh, từng chút nhấc lên một kia hứng thú, một lần nữa dò xét một lượt nam nhân trước mặt, khoe miệng nàng nhẹ nhẹ câu lên, nhìn lấy tiểu kiếm trên môi kia một vòng còn không có mọc ra sợi râu lông tơ, lộ ra một vệt phẳng phất là miệng méo long vương cười tà muốn làm ta nam nhân, ngươi kém một chút, mà lại ta không yêu thích tiểu hải. được rồi, sư tỷ, ta sẽ cẩn thận một điểm. Hả? trương tiểu kiếm hồi đáp làm cho tất cả mọi người sững sờ mấy giây, sau đó ba người mới bỗng nhiên phản ứng qua đến. lãnh hồng ngọc nói không yêu thích tiểu kiếm cái này tiểu hải, tiểu kiếm lại nói sẽ cẩn thận một điểm, nếu không nàng có tiểu hải. triệu tử cầu cùng nhan an thanh hai người quả thực là trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trầm trầm trước mặt một màn này. Trương Tiểu Kiếm cái này, xú tiểu tử vậy mà cả gan tại ban ngày ban mặt trước mắt bao người, đùa giỡn Nam Hải Đại học đại danh đỉnh đỉnh đồ phu, Lãnh Hồng Ngọc. Cái này một phần sắc đảm, lô cốt. Phản ứng qua đến Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng là khẽ giật mình, sau đó đôi mắt đẹp chậm rãi hiện ra một luồng sắc bén cùng băng lãnh. Ngươi là nghĩ nếm thử sự lợi hại của ta? Trương Tiểu Kiếm liếm một cái bờ môi, chân chuỵ nhìn chậm chậm Lãnh Hồng Ngọc thân thể mềm mại, cười thầm, sư tỷ thật thông minh, thế nào biết rõ ta nghĩ nhầm nháp một lần ngươi ngoại tạo. Điên. Nhà tranh tiểu viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tiểu kiếm, tiểu kiếm cái này ra hòa điên. Lần thứ nhất chiếm lãnh hùng ngọc tiện nghi liền tính, hiện tại còn quang minh chính đại chiếm lần thứ hai. Lão hổ nông sờ không phải, mà Trương tiểu kiếm trọn vẹn sờ hai lần. Thế là, anh. không hề có điểm báo trước, tiểu viện bên trong liền bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản còn lơ lửng giữa không trung bên trong Trương tiểu kiếm Một giây sau liền bị nện tiến tiểu viện bên trong bê tông trong lòng đất lộ ra một cái diện tích to lớn mạng nhện hố sâu. Tiểu kiếm cả cái người Trình Thái Hình chữa bị đính tại mặt đất bên trên, khói bụi bốn phía tràn ngập. Lãnh Hồng Ngọc ánh mắt băng lãnh, dù vậy lại còn không có nhục chí, một tay nắm lấy tiểu kiếm chân phải mắt cá chân, lại lại lần nữa ném ra ngoài, đem cả cái tiểu viện từ hàng rào tường che cho đập nhão nhọn. Đánh đập tại tiếp tục, không đến mấy giây, cả cái nhà tranh tiểu viện giống như là phát sinh địa chấn một dạng mặt đất bốn phía run dậy, ông ông tắc hưởng, cả cái nhà tranh tiểu viện phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ mất, một giây sau liền hóa thành phế tích. cái này nữ nhân, quả thực liền là bạo lực cuồng a. mấy phút về sau, mặt mũi bầm dập, cảm thấy mình toàn thân khung xương đều cơ hồ muốn bị dỡ xuống trương tiểu kiếm, nhìn chầm chầm trước mặt kia chậm rãi rời đi thân ảnh, chỉ nghĩ hét lớn một tiếng. tiểu liễu, có loại đừng đi, chúng ta trần chuôn vật lộn lại đại chiến 300 hiệp a, người nào trước nhận thua người nào là sợ trứng. Được rồi. Cái này nữ nhân tu vi quá cao. Chỉ có tam phẩm hắn bất kể thế nào đánh cũng không có chút nào phần thắng, chỉ có bị đánh phần. Hắn tính là rốt cuộc minh bạch, lãnh hồng ngọc cái này nữ nhân đồ phu cùng ma nữ danh hào là cái này đến. Cái này nữ nhân, quả thực liền là bạo lực của A. Một lời không hợp liền động thủ, thế nào nói hắn cũng là khương hạc niên thân truyền đệ tử, kết quả đều bị đánh cho tê người thành cái này dạng, Như là là những người khác, chỉ sợ là muốn bán thân bất tội A. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc hiểu. Vì cái gì trường học bên trong những kia người vừa nghe đến lãnh hồng ngọc trở về, lập tức từng cái khẩn trương muốn rời đi trường học. Đây không phải là đi làm nhiệm vụ, kia là đang chạy nạ. Cái này nữ nhân, không dễ cho ga Rời đi Nam Hải Đại học, lãnh hồng ngọc hướng đã lâu nhà bên trong đi tới. Cái này là một gian tráng lệ biệt thự lớn, các loại trang trí xa hoa xa xỉ quý. Lãnh hồng ngọc đi vào đại môn, lại là phát hiện cả cái biệt thự lánh lanh thanh thanh, giống như không có một bóng người. Lãnh hồng ngọc nhướng mày. Sau đó tinh thần lực là giống như là thủy triều chạy ra tới. Rất nhanh, nàng liền tại một gian phòng tìm tới một vị bóng người quen thuộc. Cái này người chính là Lãnh Hồng Ngọc đệ đệ, Lãnh Ngạn Quân. Lãnh Hồng Ngọc có chút nghi ngờ hướng Lãnh Ngạn Quân gian phòng đi tới, mở cửa phòng về sau, chỉ gặp này lúc Lãnh Ngạn Quân giống là phim bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng hấp huyết quỷ đồng dạng. Toàn thân bao dày đặc nghiêm nghiêm, đầu bên trên đội mũ, mặt mang theo ma kình cùng khẩu trang, toàn thân cũng bọc một kiện ngủ say bảo. Người đang làm gì? Lãnh Hồng Ngọc thanh âm băng lãnh nói: "Tỷ, tỷ ngươi trở về rồi." Vừa nhìn thấy trước mặt người quen biết ảnh, Lãnh Ngạn Quân lại là mừng như điên kêu to lên, giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. "Tỷ, ngươi cái này một lần nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a." Lãnh Ngạn Quân kêu khóc hướng Lãnh Hồng Ngọc phóng đi, muốn xông vào tỷ tỷ ấm áp mang bên trong. Bất quá Lãnh Ngạn Quân mới vọt tới một nửa, cả cái người đột nhiên liền quỷ dị là như đạn pháo một dạng nện vào bên cạnh trong vách tường. Đem vách tường hung hăng đập ra một cái hố cạn. "Thì, ta có phải hay không là ngươi thân đệ đệ? Nam tử Hán Đại Trượng Phu, khóc sứt mướt giống tiểu gì?" Lãnh Hồng Ngọc quát lớn. "Là... đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lãnh Hồng Ngọc lại lạnh lùng mà hỏi. "Thì, ta không mặt mũi làm người a." Lãnh Ngạn Quân lại liền kêu khóc lên đến, sau đó từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, từ bên trong thả ra một đoạn video. Kia video lại chính là phía trước tại Khiêu Khiêu ngư hải đảo bên trên. Lãnh ngạn quân, giản trí học cùng chân hương ba người thân trúng lão giác, sau đó bị tiểu kiếm quay phim xuống đến phát đến bằng hữu vòng bên trong video. Lãnh ngạn quân nhanh chóng đem sự tình khôi phục một lượng, khắp khuôn mặt là nghiến răng nghiến lợi, chưng tiểu kiếm cái này tiện nhân, lại đem người khác giữa sự thống khổ là vui vẻ nguồn suối. Hiện nay cái video này đã tại cả cái Nam Hải Đại học truyền bá ra, ta đều không mặt mũi gặp người. Tỷ, cái này người thực tại là quá tiện quá tiện quá tiện, ngươi cần phải phải giúp ta giáo hơn hắn. Nghe xong lãnh ngạn quân tự thuật, lãnh hồng ngọc lại là có chút sợ run, không nghĩ tới lại là trương tiểu kiếm cái này không muốn mặt ra hỏa. Cái này tiện nhân, vừa mới hạ thủ nhẹ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát một tay quét sạch. Trường 252, vạn thế hảo khiêu chiến lãnh hồng ngọc. Duyên phận vật này, rượu không thể nói. Đến từ đầu năm mùng một qua năm mới, tiểu kiếm bị lãnh hồng ngọc đánh đập một trận, tiểu kiếm cái này cứng lừa tính tình ngược lại dâng lên đến. Phát thể nhất định phải đem Lãnh Hồng Ngọc cái này tinh khí nóng nảy đại phú bà cho ngủ đến tay bên trong. Mỗi ngày tại buổi xong cha mẹ cùng tiến hành xong hát triều Hàn Lưu tu luyện về sau, tiểu kiếm đều sẽ tới Vũ Thần Đường đi dạo một lần, vì chính là cùng Lãnh Hồng Ngọc tới một cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Cái này một ngày, tiểu kiếm xem xét Lãnh Hồng Ngọc kia mỹ lệ thân ảnh xuất hiện trong Vũ Thần Đường, vẻ mặt cuốn hỉ. Liền đi đến ven đường, hai mấy đóa cúc dại hoa liền cho Lãnh Hồng Ngọc đưa đi. Tư nghĩ, a Mấy đóa hoa này mà tặng cho ngươi." Lãnh Hồng Ngọc còn chưa mở lời, ngồi ở một bên, tướng mạo ngọc nào, thanh xuân hoạt bát, an mặc một đầu cao bồi đài đèo trang Âu Dương Tương Linh, trước hết nhịn không được lật mắt trắng. "Tiểu kiếm a, tiểu kiếm, ngươi tặng hoa liền tặng hoa, truy nữ hải liền truy nữ hải, có thể hay không có điểm thành ý a?" Ngươi cái này ven đường tùy tiện hái cúc dại hoa cũng không cảm thấy ngại lấy ra được. Ngồi ở một bên ghế nằm bên trong khương Hạc niên vừa nhìn thấy tiểu kiếm tay bên trong cúc dại hoa, một gương mặt mo cũng thực tại là không nhìn được. Ta, ta thật không nhận thức cái này thân truyền đệ tử. mất mặt a. lãnh hồng ngọc một trương tinh xảo dung nhan, nhìn trầm trầm trước mặt tôi mới, kia mảnh vỡ gốc rễ còn tại hướng bên ngoài chạy xuống chất lòng cúc dại hoa. kia chân bóng cái chán lập tức liền không khỏi gân xanh nổi lên. nàng một chữ một câu nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm nói ra, thanh âm kia liền giống là từ địa ngục bên trong thổi ra lanh phong, đều cơ hồ muốn đem không khí đông thành khối băng. trương tiểu kiếm. Ta thế nào cảm giác ngươi cái này không phải tại truy ta, mà là đang vũ nhục ta. Hôm nay sư thúc tại, nàng lại cho trương tiểu kiếm một cái cơ hội. Nhìn lấy hai vị đại mỹ nữ ghét bỏ, tiểu kiếm lại là không có chút nào không có ý tứ, tiện hê hê cười nói, khu khu, hoa dại cũng là hoa nha, có đúng hay không. Nhưng mà này còn là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, nhiều bảo vệ môi trường A. Ta cũng không phải keo kiệt, hiện tại cuối năm, trường học bên trong chỗ nào cửa hàng hoa mở. Ngươi liền đem liền một lần thu xuống thôi. Đám người bị trương tiểu kiếm nói tâm phục khẩu phục. Nghe lấy tiểu kiếm rào biện, lãnh hồng ngọc lại là lại cũng không nhịn được. Dứt khoát cùng đệ đệ thù cùng nhau báo, một cước bay ra. Lập tức tiểu kiếm liền hóa thành một vì sao treo ở giữa không trung, bố linh bố linh. Sau đó thời gian cũng phần lớn là như đây. Chỉ cần là lãnh hồng ngọc tại thời gian bên trong, tiểu kiếm đều sẽ tìm tìm đủ loại tiếp lời lên trước bắt chuyện mà phía sau lãnh hồng ngọc bạo tính tình cũng hoàn toàn không có cho tiểu kiếm chút nào cơ hội lên trước liền là một trận bạo đánh nhưng mà mỗi một lần bạo đánh hoàn tất tiểu kiếm ngày thứ hai lại hội mặt mũi bầm dập cười hì hì xuất hiện tại lãnh hồng ngọc trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cười thậm chí xa lạ phảng phất hôn qua bị đánh cho tê người người không phải thời gian liền này dạng tại đùa dỡn bên trong vượt qua bất chi bất giác liền đi qua nửa cái tháng hàn giả kết thúc thứ hai học kỳ khai giảng trong thời gian nửa tháng này Tiểu Kiếm ngâm lãnh Hồng Ngọc Ngâm mà không đến, nhưng là Tu Vi lại là tiến triển thuận lợi, thậm chí tốc độ còn thiên nhanh. Ngự Hải sư Tu Vi còn kém nửa cái tháng, có thể đột phá đến Tam phẩm hậu kỳ. Ngự Hải sư từ Tam phẩm trung kỳ đột phá đến hậu kỳ cũng không có cái gì nan quan, chỉ cần linh lực trị góp nhặt đủ rồi, có thể nước chảy thành sông đột phá. Cho nên Tiểu Kiếm cũng không có vội vã, tập trung toàn tâm đem lực chú ý thả tại võ giả tu luyện lên, mà đi qua nửa tháng này tu luyện, Tiểu Kiếm Tam phẩm võ giả thối huyết đã thành công đột phá đến đệ ngũ trọng. Võ giả cảnh giới gia tăng mang đến nhất trực quan tốt chỗ chính là, bị lãnh hồng ngọc đánh cho tê người lên đến sẽ không đau như vậy. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, tiểu kiếm càng thêm khát vọng biến cường. Đến thời điểm nói không chừng còn có thể ngược lại đến, biến thành hắn đem lãnh hồng ngọc cái này dáng người bốc lửa, nhưng là tính tình cực kém view vật nhấn tại trên đất ma sát, ma sát, ma sát. Khai giảng ngày thứ nhất, vũ thần đường cái này một bên liền đến mấy vị khách quý ít gặp. Nam Hải Đại học hiệu trưởng Phí Vô Cực, cùng với hội học sinh hội trưởng Vạn Thế Hảo cùng phó hiệu trưởng Ân Hiểu. Phí Vô Cực y nguyên vẫn là giống như trước đây, già vẫn trắng kiện, sắc mặt hồng nhuận, mặc trên người kia một kiện hắc bạch sắc, viết lấy sát sinh cùng giới sát sinh trường bảo. Vạn Thế Hảo y nguyên vẻ mặt thô kệch, thân bên trên cơ thịt từng khối nô lên, là như thô kệch cường tráng nham thạch. Tóc dài lưu đến thân sau, phản phất là dài dài cây trổi, hiển thị rõ thô kệch cùng phong khoáng. Mà Ân Hiểu y nguyên là như một cái điển tích mỹ nữ. Đi đường lúc bước liên tục nhẹ nhàng, thân bên trên loe ra biết tính cùng trang nhã khí tức. Khương Hạc Niên nằm tại ghế chúc nhìn phí vô cực một mắt, sau đó rời bước đến một bên trên bàn trà, ta liền biết ngươi cái này ra hỏa, khai giảng ngày thứ nhất nhất định sẽ tới. Phí vô cực tại bàn trà trên ghế ngồi xuống, cười nói, không quan hệ với ta, ta chỉ là bồi hai cái hậu bối qua đến một chuyến. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực nói, hai người liền tại khoan thai tự đắc tại trên bàn trà vọt lên trà đến. Giống là hai cái nhàn lão đầu một dạng không có việc gì đập lấy việc nhà. Mặt khác một bên, vạn thế hào kia có tới cao 2 mét cường tráng thân thể, vừa đi vào trong sân nhỏ liền mang theo một cỗ cực mạnh mẽ uy áp. Một bên vương bảo bảo mặc dù thân cao còn cao hơn vạn thế hào một điểm, nhưng là vương bảo bảo khí chất là người vật vô hại cái chủng loại kia. Mà vạn thế hào thì lại như một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế cùng đau. Thân bên trên phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt phong khoáng ba khí, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nay lúc. Vạn Thế Hào vừa đi vào trong sân nhỏ, một đôi mắt liền bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa dữ rực. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt một đạo thất tha thân ảnh, mang trên mặt một cỗ chiến ý cao vút, Lãnh Hồng Ngọc, người rốt cuộc trở về. Cái này một lần, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tiểu Kiếm có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn này. Không nghĩ tới hôm nay phí vô cực cùng hội học sinh người qua đến, vậy mà là vì qua tới khiêu chiến Lãnh Hồng Ngọc. Cũng đúng nha. Lãnh Hồng Ngọc là Nam Hải Đại học tối cường học sinh. Không có cái thứ hai. Vạn thế hào cái này loại chiến đấu của nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua lãnh hồng ngọc. Mọi người ở đây tĩnh tĩnh chờ đợi, không biết rõ lãnh hồng ngọc hội thế nào hồi ứng lúc. Đống nhiên, một tiếng tiếng gầm đống nhiên từ một bên vang lên. Một vị ăn mặc bạch sắc cổ trang trường bảo thanh niên nhảy ra ngoài, chỉ gặp cái này người chính là Nhan An Thanh. Nghĩ muốn đánh bại lao đại ta, ngươi hỏi qua ta không có. Nhan An Thanh nhảy ra ngăn tại lãnh hồng ngọc cùng vạn thế hào trước mặt. Một bức chó săn vì chủ nhân biểu trung tâm bộ dáng Ta nói cho ngươi. Ngươi mơ tưởng tổn thương ta nhóm vũ thần đường đại tỷ đầu. Trừ phi trước từ thi thể của ta bước qua. Ẩm. nhan an thanh một câu còn chưa nói xong. đột nhiên hắn cả cái người liền lại như rách ra cầu một dạng bay ra ngoài. Một đầu hung dữ nền ở bên cạnh hàng rào tường thấp bên trên. Đập một cái đập tan. Ta. Ta hàng rào tường thấp A. Khương Hạc Niên một tiếng kêu rên. Đế tử lãnh hồng ngọc trở về về sau. Hắn cái này nhà tranh tiểu viện tử hàng rào tường thấp, liền cơ hồ muốn một ngày bị người dỡ xuống một lần. Viện bên trong, vạn thế hào chậm rãi ngẩng đầu, vòng nhìn chung quanh một mắt, đưa ánh mắt thả tại triệu tử cẩu cùng Âu Dương Tương Linh thân bên trên, còn nước không? Triệu tử cẩu Âu Dương Tương Linh? Trong lòng hai người một trận mắng to. nhan an thanh ngươi cũng giống như tiểu kiếm bị điên đúng hay không? Vạn thế hào có thể là lục phẩm ngự hải sư, ngươi một cái ngũ phẩm ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui đi. Đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn, tìm sao? Phảng Phất là chú ý tới Triệu Tử Cẩu cùng Âu Dương Tương linh ánh mắt, Trương Tiểu Kiếm liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không liên quan ta sự tình a, ta một cái tiểu tiểu tam phẩm, còn không đủ vạn thế hảo nhét cái răng. Biểu trung tâm cũng không phải cái này dạng biểu a, cái này đi lên liền là cho không. Viện bên trong, Lãnh Hồng Ngọc ngay tại tu luyện một môn đao loại võ kỹ, thức tha thân ảnh là như thiên tiên, trong sân phiên phiên vũ động. Từ đầu đến cuối không quản là phí vô cực tiến đến vẫn là vạn thế hào đốt chiến, Lãnh Hồng Ngọc đều mí mắt nhất cũng không ngẩng, phảng phất tất cả tâm thần đều đặt ở trước mặt đao pháp bên trên. Thẳng đến Lãnh Hồng Ngọc rốt cuộc đánh xong một vòng, từ trong mồm chậm rãi thở ra một hơi dài. Lãnh Hồng Ngọc mới tựa hồ phát giác được vạn thế hào đến đồng dạng, nàng cầm lấy để ở một bên khăn mặt lao rơi mồ hôi trên trán, nhàn nhạt nói ra, ngươi không quản khiêu chiến ta bao nhiêu lần đều giống nhau, thủ hạ bại tướng liền là thủ hạ bại tướng. Ở trong mắt ngươi, Ta có lẽ là người phấn đấu truy đuổi mục tiêu, nhưng là trong mắt của ta, cho tới bây giờ cũng không có ngươi. Ngươi, quá yếu. Viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trương Tiểu Kiếm hé miệng, ngơ ngác nhìn Lãnh Hư Ngọc, nội tâm chỉ có một câu, "Ngọa tảo, Thủ Hào. Tốt thủ Hào nữ nhân a." Mấy câu nói đó nói là thật vô địch cùng bá đạo. Đối mặt với cái này Trần Trủi đã kích cùng kinh bị, vạn thế Hào lại là không có chút nào để ý, ngược lại mắt bên trong đấu chí càng thêm ngang nhiên. Hòa diễm càng thêm nóng bỏng. Hán Cường Tráng như như thân thể hơi hơi run rẩy, giống như là thợ săn gặp phải một cái khó gặp một lần con mồi. Hắn kích động gầm nhẹ nói, "Hiệu trưởng nói qua, bị đánh ngã bao nhiêu lần đều không trọng yếu, trọng yếu là có bao nhiêu lần bỏ dậy. Lãnh Hưng Ngọc, ngươi càng là cường đại, ta càng là muốn chiến thắng ngươi. Cái này dạng được đến thành quả thắng lợi, đó mới là vui tươi nhất. Tới đi, ta nhắm quyết chiến đến bình minh." Tựa hồ là bị vạn thế hào cảm xúc lây nhiễm đến đồng dạng. Lãnh hồng ngọc miệng bên trong chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, vậy mà ngươi muốn tự tìm khi nhục, kia ta liền thành toàn ngươi. Cái này một tháng, ta hội lại một lần nữa đăng đỉnh bách cường bảng đệ nhất. Ngươi có bản lĩnh liền đến ngắm ban ta. Hy vọng ngươi sẽ không giống phía trước một dạng liền là mấy đao mặt hàng, kia ta liền quá thất vọng. Vạn thế hào cùng hỉ, trong mồm phát ra từng đợt phong khoáng tiếng cười. Vậy thì tốt, một lời đã định. Cái này một lần, để chúng ta lại một lần nữa chiến thông khoái. Vô địch Lưu, không nói nhảm. Không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Trưng 253, Khương Hạc Niên truyền thụ tân linh vũ kỹ. Tiểu viện bản trà bên trên. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực không có đi để ý tới mấy tiểu bối, cũng đồng dạng lười đi để ý tới mấy tiểu bối. Những này hậu bối cũng đều đã là người trưởng thành, hắn nhóm đều đã đem đường cho trải tốt, như là hắn nhóm cái này dạng còn đi không tốt, cái kia chỉ có thể nói thiên ý như đây. Hắn nhóm là tây man tỉnh số một số hai đại nhân vật, đến hắn nhóm cái này cảnh giới Mỗi ngày phải xử lý việc lớn việc nhỏ rất nhiều, nhiều không kể xiết. Không có khả năng nói đem mấy cái đệ tử sùng thượng thiên, làm thành hài nhi một dạng từ ngủ đút. Cái này dạng đút ra đến thiên tài cũng không có chút nào ý nghĩa. Hắn nhóm cũng đồng dạng không có khả năng nói từ bỏ công việc của mình, từ bỏ chính mình tu luyện, cả ngày làm một đầu theo đuôi theo tại đệ tử đằng sau, cái này dạng ngược lại là điên đảo nặng nhẹ. Khương Hạc Niên cướp một ly trà màu trong suốt, đưa ly trà màu vàng đất đến phí vô cực trước mặt, chậm rãi nói ra. Đế đô đốc sát đội cùng đoàn điều tra toàn bộ rút đi rồi. Nay lúc Khương Hạc Niên nói là đệ nhất trường thành dưới nước hủy diệt, vì trong điều tra gian, đế đô chuyên môn phái phái qua đến sứ giả. phí vô cực gật gật đầu, miệng bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng, cha không sai biệt lắm nửa năm, vẫn là không có cha được đổ vợ, không rút đi còn có thể thế nào. Khương Hạc Niên cấp lấy trong tay chén trà cũng là một lúc chầm mặc. Đệ nhất trường thành dưới nước đổ sụp, ảnh hưởng thực tại là quá lớn. Trước tiên là đệ nhất trường thành dưới nước cùng đệ nhị trường thành dưới nước ở giữa mở ra đến nguyên một phiến kinh tế hải vực. Tại một vùng biển này bên trong, phân bố đại lượng yêu thú trại chăn nuôi, hải linh châu hái châu nhà máy, đáy biển rau dưa nhà máy trở đại lượng cây công nghiệp. Những này đồ vật, một năm có thể sinh ra kinh tế lợi nhuận có tới mấy vạn ước công hơn điểm, có thể bồi dưỡng đại lượng nhân tộc cường giả. Mà hiện nay, tất cả những thứ này toàn bộ vì người khác làm đồ cưới, cho kim cương ngư bộ lạc tất cả ăn. Cũng đồng dạng bởi vì mất đi đệ nhất trường thành dưới nước giảm sóc, để đệ nhị trường thành dưới nước trực tiếp bại lộ tại yêu tộc tầm mắt bên trong. Còn tốt năm ngoái đánh bại Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc tiến công, nếu không, cả cái Nam Hải Đại học cùng cùng với Nam Hải Đại học thành muốn sau cạnh đất liền phía trên. Đừng nói cái này đằng sau còn có phát hiện mới Linh Văn Thạch khoáng mạch. Tổn thất này thực tại là quá lớn, hoàn toàn liền là một chuỗi thiên văn số tự. Một ngày phát sinh, cả cái Tây Man tỉnh chỉ sợ muốn liền này không gượng dậy nổi. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Khương Hạc Niên cùng phí vô cực sau lưng kinh ra một trận hẳn ý. Cái này phía sau tựa hồ tồn tại một chương to lớn tấm vong lớn màu đen. Đối phương kế hoạch này, thực tại là quá gấp cái chiêng mặt cổ, quá chu đáo chặt chẽ. Đầu tiên là phá hủy giày nhất thành, tiếp theo là thứ hai. Như là không phải là bởi vì tiểu kiếm ngẫu nhiên tình huống dưới vạch trần bạch tông lang man âm yêu, này lúc hai người bọn họ đã tại mang lấy cả cái Nam Hải Đại học rút lui đến đất liền lên. Những này hậu quả để hai người nghĩ kỹ cực khủng cũng đồng dạng làm cho cả Tây Man Tỉnh cao tầng, cả cái Đế đô cao tầng nghĩ kỹ cực khủng. Tất cả những thứ này chỉ sợ là sớm liền kế hoạch tốt. Đầu tiên là bán đệ nhất trường thành dưới nước Pháp trận địa điểm tiếp lấy đệ nhị trường thành dưới nước Nhi tử tử phàm sớm liền trong bóng tối bị người thu mua. Cái này một bước kết nối lấy một bước, từng bước một đem Tây Man Tỉnh, đem Nam Hải Đại học đẩy hướng vực sâu. Đồng dạng cái này phía sau đẩy tay, hãn địa vị chỉ sợ cũng hoàn toàn không thấp mà lại đối Nam Hải Đại học cùng Tây Man tỉnh có lấy sâu tận xương tùy cứu hận Nếu không sẽ không làm cái này loại phản bội viên quốc, phản bội nhân loại, diệt tuyệt nhân tính sự tình. Được rồi, không nói những này để người chán ngán thất vọng sự tình. Khương Hạc Niên lắc đầu, đổi một đề tài nói ra, nghe nói Kim Cương Ngư Bộ Lạc đã giết tiến Long Man yêu tộc lãnh địa rồi. Phải. Nói ra cái này, phí vô cực cũng đồng dạng nhịn không được mà cười cười gật gật đầu, lộ ra có chút đại khoái nhân tâm. Long Man yêu tộc Đáng đời. Cái này yêu tộc vốn là thanh danh việc xấu loang lộ, ngang ngược bá đạo, khi dễ nhỏ yếu. Cái này một lần gặp chúng ta viêm quốc khai quật ra Linh Văn Thạch khoáng mạch, lại vẫn chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả thực tội ác tài trời. Hiện nay nghe đến kim cương ngư bộ lạc đã đánh vào long man yêu tộc lãnh địa, cùng cự liêm đao ngư hình thành vây kín chi thế, thực tại là để người nhịn không được vỗ tay khen hay. Nếu không có gì ngoài ý muốn, long man yêu tộc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói có một chút ngự hải sư tiểu đội chuẩn bị đi long man yêu tộc lãnh địa, nhìn một chút có thể hay không vớt một thanh chất béo. Khương Hạc Niên mở miệng nói. Phí vô cực gật gật đầu, ba cái yêu tộc đại chiến, hắn nhóm viêm quốc tự nhiên là không có biện pháp đúng tay. Nhưng lại như là chỉ là phái một chút người đi đánh một lần thu phong, vậy vẫn là có thể. Khương Hạc Niên nhìn viện bên trong lãnh hồng ngọc mấy người, trầm ngâm nói, chờ một lát nữa đi. Hiện tại hắn nhóm ba cái chủng tộc còn tại rằng co bên trong, thế cục còn không phải rất sáng tỏ Hiện tại đi vào vẫn là có điểm nguy hiểm. Đợi đến đằng sau đại chiến thiêu đốt, lại để cho hắn nhóm đi vào vớt một đi. Phí vô cực gật gật đầu, ta đây cũng là ý tứ này. Còn nói vài câu, phí vô cực nhìn chính mình hai cái đệ tử cũng đã thỏa đàm, liền dẫn lấy vạn thế hảo cùng ân hiểu hai người rời đi. Tiểu kiếm, ngươi qua đến. Cái này lúc Khương Hạc Niên đối trương tiểu kiếm ngấp nói. Được rồi, ra ra. Khương Hạc Niên từ trên xuống dưới, nghiêm túc nhìn tiểu kiếm một mắt. Gặp hắn ngự hải sư sắp đột phá đến tam phẩm hậu kỳ, võ giả đột phá đến năm huyết, hết sức hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi cái này tốc độ tu luyện so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhanh. Ta ơn ra gia, gia, đều là gia gia dạy bảo tốt. Trong sân nhỏ một trận yên tĩnh. Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, Vương Bảo Bảo, Âu Dương Tương Linh bốn người nghe tiếng cũng không khỏi nhìn qua, đưa ánh mắt quang tại tiểu kiếm thân bên trên. Cái này bên trong, Triệu Tử Cẩu cảm khái lớn nhất. Mấy tháng tại khai giảng thời điểm, Tiểu kiếm mới nhị phẩm mà thôi, võ giả tu vi càng là một chút cũng không có. Hiện nay cái này mới bao lâu, tiểu kiếm đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Cái này loại cảm giác, thực tại là để triệu tử cầu giống là ăn một con rồi một dạng khó chịu. Mặt khác ba người cũng đồng dạng cảm giác đại đều như đây, liền liền Âu Dương Tương Linh cũng đồng dạng không khỏi không cảm khái, tiểu kiếm cái này ra hỏa vô lại là vô lại một điểm, nhưng là cái này tốc độ tu luyện thực tại là không thể chê được. Chỉ có lãnh hồng ngọc như cũ tại tu luyện, Mỹ mắt nhìn cũng chưa từng nhìn cái này một bên một mắt. Cái này không quan hệ với ta, ngươi tu luyện cái này nhanh là chính ngươi công lao. Khương Hạc Niên cười nói, học kỳ mới bắt đầu, ta muốn để ngươi đi làm một việc. Gia Gia mời nói. Khương Hạc Niên một chữ một câu nói ra, ta nghĩ, ngươi có thể dùng thử nghiệm đi khiêu chiến bách cường bảng. Xoạn! Khương Hạc Niên một câu nói kia vừa ra tới, cả cái nhà tranh tiểu viện một lần càng yên tĩnh. Liên liên nguyên bản thờ ơ lánh hùng ngọc. Tại này lúc cũng đồng dạng không khỏi mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn qua. lãnh hồng ngọc là năm thứ hai thời điểm mới bắt đầu khiêu chiến bách cường bảng. Mà hiện nay, tiểu kiếm mới đại một thứ hai học kỳ, khương hạc nghiên vậy mà liền định để hắn bắt đầu đánh bảng. Cái này, Nga, tốt, kia ta liền lên một chút bảng đi. Tiểu kiếm bình tĩnh quay lại nói. Nghe lấy trương tiểu kiếm cái này bình tĩnh khẩu khí, đám người là một lần càng thêm im lặng. Bất quá. Tiểu kiếm tựa hồ cũng không phải không có cơ hội. Nam Hải Đại học có hai cái bảng danh sách, một cái là đối mặt đại một cùng năm hai học viên tân tinh bảng, một cái là đối mặt năm ba cùng năm bốn bách cường bảng. Bình thường tân tinh bảng thực lực là nhất phẩm đến tam phẩm ngự hải sư, mà bách cường bảng thì là tứ phẩm đến ngũ phẩm. Bất quá, hiện nay theo lấy viêm quốc quật khởi, quốc gia cường đại, đối học sinh bồi dưỡng cường độ gia tăng. Đời sau mạnh hơn đời trước, cho nên mỗi một cái lên bảng nhân viên đều tại không ngừng soát tân quá khứ ghi chép cùng lịch sử. Tỉ như học phí vô cực cái kia niên đại năm bốn học viên có thể tu luyện tới tam phẩm tứ phẩm đã rất đáng gờm nhưng là hiện nay đến lãnh hùng ngọc trương tiểu kiếm thời đại này ngũ phẩm đã phổ biến thậm chí ra lãnh hùng ngọc vạn thế Hào, ân hiểu những này yêu nghiệt tại giáo ở giữa đã đột phá đến lục phẩm trương tiểu kiếm hiện tại mặc dù là tam phẩm trung kỳ ngự hải sư nhưng mà tiểu kiếm là linh vũ giả cho nên thực lực chiến đấu lực có thể so với tứ phẩm vẫn là rất có hy vọng giết bách cường bảng bách cường bảng ban thưởng vẫn là rất phong phú Ngươi có thể giết lên trước 90 tên đến 100 tên, liền ban thưởng 100 vạn công hân điểm, 10 phần không sai. A, nguyên bản đấu trí ngang nhiên Trương Tiểu Kiếm, một nghe cái này ban thưởng mới 100 vạn quý tệ, lập tức im lặng. Ra ra, cái này 100 vạn công hân điểm cũng quá ít đi, còn không đủ ta nhét cái răng. Không đi, có cái này thời gian ta không bằng đi đồ một đầu tứ phẩm yêu thú, kiếm càng nhiều. Đám người, cái này Trương Tiểu Kiếm thoạt nhìn tiện hề hề có thể cái này khẩu khí tựa hồ so lãnh hồng ngọc còn muốn cùng a khương hạc niên cũng là im lặng nhưng là cũng không đến thừa nhận đủ a cái này ban thưởng đối với ngươi mà nói hơi ít nhưng mà đối với người khác thật nhiều mà lại trọng yếu nhất là vinh dự vinh dự hiểu không khương hạc niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một đầu da liền nhấc lên quá khứ đánh tiểu kiếm một trận ăn đau nhức Người mới đại một là đại một tân sinh kết quả liền có thể giết đi vào lao sinh bên trong bách cường bảng cái này có mặt mũi hiểu không Ra ra, ta không nghĩ sĩ diện, ta chỉ nghĩ đòi tiền. 3. Hồi ứng Trương Tiểu Kiếm là Khương Hạc nghiên mặt khắc vén lên ra đầu. Đích xác, 100 vạn công hân điểm đối với Trương Tiểu Kiếm rất ít. Nhưng là đối với những người khác đến nói được rồi. Một đầu tứ phẩm sơ kỳ cấp há yêu thú, thì tràng giá thu mua mới 20 vạn công hân. Tứ phẩm trung kỳ cấp há yêu thú là 60 vạn, tứ phẩm hậu kỳ cấp há yêu thú là 180 vạn. Cho nên có thể giết tiến đệ 100 tên liền tương đương với ban thưởng một đầu tứ phẩm trung kỳ đến hậu kỳ chính giữa yêu thú, còn được. Chút ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Gặp Trương tiểu kiếm vẫn là hứng thú không lớn bộ dáng, Khương Hạc Niên chỉ có thể tiếp tục hiểu chi tình động chi lý, có thể đủ giết tiến bách cường bảng, liền có thể có một lần tiến vào biển sâu bí cảnh cơ hội. Đây mới là trọng yếu nhất. Biển sâu bí cảnh. Tiểu kiếm mắt sáng rực lên. Đúng vậy, Khương Hạc Niên gật gật đầu, cái kia biển sâu bí cảnh rất không tệ, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Ngươi không thể bỏ qua. Vậy được rồi, ta liền miễn cương đánh một lần bách cường bảng đi. Người nào bảo ta ráng dấp cái này xoáy đâu, không lộ một lần mặt đích xác là không thể nào nói nổi. Đáng người, tốt, bớt nói nhảm. Khương Hạc Niên nghĩ nghĩ lại nói ra, để cho an toàn, bảo đảm ngươi có thể đi vào bách cường bảng, mà lại ngươi tu vi cũng vừa tốt đủ rồi, ta lại truyền thụ cho ngươi hai triều linh vũ ký đi. Vô Đức Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 254, Kim Cang Quyền Thiết Sơn Pháo Linh Vũ Kỹ Tiểu Kiếm một nghe lập tức con mắt tỏ sáng có tân Linh Vũ Kỹ Tiểu Kiếm hiện tại nắm giữ Linh Vũ Kỹ không nhiều liền ba triệu Khai Sơn Pháo Quyền Lam Liên Hoa nhiều môn Khai Sơn Pháo Quyền nói thực ra từ hắn thức tỉnh Linh Thú đến hiện tại thời gian còn không có một năm thực tại là bận quá mà cái này thời gian một năm bên trong hắn phần lớn thời giờ cống hiến cho tu luyện liền liền cái khác Linh Kỹ cũng không có học tập bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, thứ nhất, ba đạo linh vũ ký kỳ thực tính là đủ dùng. Trương tiểu kiếm đối mặt địch nhân, bình thường đều là còn cao hơn hắn ra một cái đại phẩm cấp địch nhân, toàn bộ đều đối tiểu kiếm có lấy cảnh giới tuyệt đối áp chế. Cho nên cái này tiểu kiếm chủ yếu tu luyện mục tiêu là để thăng chính mình tu vi, mà không phải tu luyện càng nhiều linh vũ ký. Nói cho cùng liền tính linh vũ ký lại nhiều, hắn tu vi theo không kịp, kỳ thực hiệu quả cũng không. Bất quá đi qua cái này cái này trận khổ tu trương tiểu kiếm tu vi tính là chậm rãi đuổi theo cùng thế hệ bên trong một chút đỉnh cấp cường giả, tỷ như thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất, được xưng vì tối cường, đế đô đại học đệ nhất thiên tài chu ứng, cho nên tu luyện tới tình trạng này, tiểu kiếm cũng tính là chậm rãi buông lòng một hơi, cũng có dư lực tu luyện cái khác linh kỹ, võ kỹ, lại lần nữa lĩnh ngộ tân linh vũ kỹ. đối với linh vũ kỹ, tiểu kiếm vốn là cũng không nội vã, nói cho cùng làm hắn tiến giai đến tứ phẩm về sau. Khương Hạc Niên còn hội truyền thụ cho hắn có thể dùng xa công kích bách bộ thần quyền, triệt để bổ túc hắn ngược điểm. Hiện nay vì đánh bảng, Khương Hạc Niên lại truyền thụ cho hắn tân linh vũ kỹ, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Hạc Niên gật gật đầu, có cái này hai chiêu tân linh vũ kỹ, ngươi hướng bảng lên đến hẳn là sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cùng ta tới. Được rồi, gia gia. Khương lão đầu có thể dùng a, một truyền thụ liền truyền thụ hai chiêu tân linh vũ kỹ. Tiểu kiếm quân hỷ. Liên hấp tập cùng sau lưng Khương Hạc Niên, đi theo hắn hướng Vũ Thần Đường phòng trong đi tới. Nhan An Thanh Hiếu Kỳ nhìn qua, bắt quái tâm đại tác, liền nhanh bước cùng lên, cũng hướng buồng trong đi tới. Triệu từ Cẩu, Vương Bảo Bảo, Âu Dương Tương Linh hơi chậm một nhịp, cũng đồng dạng đứng dậy hướng buồng trong đi tới. Vũ Thần Đường tính là có một đầu quy củ bất thành văn, kia liền là những người khác muốn tu luyện linh vũ khí thời điểm, những người khác hội tiến hành quan sát. Quan sát những người khác lĩnh ngộ linh vũ khí, cái này một phần kinh nghiệm là 10 phần khó được cả cái Nam Hải Đại học, Linh Vũ Song Tu liền mấy người bọn hắn, cho nên mỗi người kinh nghiệm đều đầy đủ chân quý. cho nên như là Nhan An Thanh mấy người bọn hắn không qua đến, Khương Hạc Niên cũng sẽ chuyên môn để bọn hắn qua tới. Nhan An Thanh bốn người đều đi, Lãnh Hồng Ngọc thì như cũ tại viện tử trung tâm luyện chính mình bao pháp, nhìn không chuyển mắt. Lãnh Hồng Ngọc có sự kiêu ngạo của mình, một đám tầm thường, nàng lưỡi nhát chú ý. vốn là nghe đến Khương Hạc Niên cái này học kỳ liền muốn để Tiểu Kiếm đi đánh bảng, Lãnh Hồng Ngọc còn có chút khẩn trương nói cho cùng tiểu kiếm như là đánh bảng thành quả, phá chính là nàng ghi chép. Kết quả hiện tại hắn muốn trước đi lĩnh nộ tu luyện lưỡng đạo linh vũ kỹ, lãnh hồng ngọc một lần liền không khẩn trương. Linh vũ kỹ chỗ nào có kia dễ dàng lĩnh nộ? Một cái học kỳ liền muốn lĩnh nộ lưỡng đạo, thực tại là nói nhẹ nhõm. Các loại trương tiểu kiếm lĩnh nộ xong, nói không chừng thứ hai học kỳ đều kết thúc. Nghĩ tới đây, lãnh hồng ngọc nội tâm càng thêm chắc chắn, cũng liền càng thêm khoan thai trong sân tu luyện lên đào trong tay pháp. Nàng cũng nghĩ đến một chiêu hoàn toàn mới linh vũ kỹ, cho nên cái này trận tu luyện rất khắc khổ, quyết định muốn tại trước khi tốt nghiệp học được. Cả cái vũ thần đường, phân vì 3 cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực là sân phía ngoài, là ngày thường bên trong đại gia tụ tập cùng tu luyện kỹ năng địa phương. Cái thứ hai khu vực là Khương Hạc Niên sinh hoạt thường ngày, bình thường chỗ ở. Khương Hạc Niên so thích ở tại vũ thần đường, túc xá hải nhai bên kia ngược lại không thế nào đi. Cái thứ 3 khu vực là vũ thần đường hải tâm. Chính là trong phòng chỗ sâu nhất, vũ kỹ đường. Liên như cái này dành tự biểu hiện, cái này bên trong phóng tại lấy đại lượng võ kỹ công pháp, cũng là cả cái vũ thần đường tồn tại. Khương Hạc Niên tại một chỗ mở đóng lại nhấn một cái, xuất hiện một đầu thông hướng trong lòng đất phòng tối thông đạo. Thông đạo trên phân bố đại lượng kết giới cùng trận pháp, các loại đủ mọi màu sắc quang mang bốn phía lấp lẻ. Khương Hạc Niên nhẫn lại tâm, một đạo một đạo pháp trận chậm rãi giải, giải trừ, sau đó mang lấy đám người đi xuống. Cái này là một gian đại khái có trăm đến nhiều bình phương tầng hầm, xung quanh vách tường cách mỗi một mét liền khảm nạm lấy một khỏa giá Minh Châu, làm cho cả cái tầng hầm sáng như ban ngày, quang minh thông thấu. Cái này là tiểu kiếm lần đầu tiên tới cái này bên trong, chỉ gặp tầng hầm to như vậy không gian bên trong, phân bố đại lượng giá sách. Mà giá sách bên trên, phân loại, chỉnh tề chất đống lấy đủ loại võ kỹ công pháp. Mỗi một hàng giá sách đều mang theo một mặt bảng hiệu, trên bảng hiệu thư viết: Đao pháp loại, kiếm pháp loại, tiên pháp loại, Quyền pháp loại, bộ pháp loại, đủ loại võ kỹ công pháp đều có, 10 phần hoàn thiện. Khương Hạc Niên đi ở phía trước, chậm rãi nói với Tiểu Kiếm: vì tập hợp những này võ kỹ công pháp 10 phần không dễ dàng. Khương Hạc Niên cười khổ một tiếng, phía trước cổ võ tông môn, hướng về chính mình võ công công pháp đều là 10 phần xem trọng, chỉ cần do gì, đó chính là khi sư diệt tổ, phản bội tông môn. Còn tốt theo lấy hiện nay võ giả từng bước khai hóa, tiếp nhận mới tâm tư, cổ võ biến thành hiện đại võ giả nếu không chúng ta linh vũ giả nghĩ muốn học tập tân linh vũ kỹ cái kia cũng không dễ dàng tiểu kiếm nội tâm khẽ động tuy tiện từ bên cạnh giá sách bên trong lấy ra một bản hắc hổ đảo tâm chảo pháp xem xét quả nhiên những này võ kỹ công pháp đều là y nguyên bản mà không phải cái gì nguyên bản độc bản bản đơn lẻ khương Hạc niên phảng phất biết rõ tiểu kiếm nội tâm hoạt động nói ra chân chính nguyên bản công pháp bí pháp đều cất giữ trong nguyên tông phái tông môn hoặc là quốc gia quốc khố bên trong cái này bên trong có một chút là ta hướng quốc gia xin có một chút là chính ta thu thập mỗi một gian trọng điểm đại học đều có loại giống như chúng ta vũ thần đường cái này dạng địa phương là vì người nhóm những này linh vũ song tu người chuẩn bị đồng dạng tại đế đô bộ giáo dục bên kia cũng có đại lượng danh túc các tiền bối ngay tại không ngừng nghiên cứu các loại linh kỹ võ kỹ vì chính là có thể đủ sáng tạo ra thích hợp nhân dân cả nước tu luyện công pháp nếu có thể đủ sáng tạo hoặc là nghiên cứu ra một bản thích hợp nhân dân cả nước tu luyện công pháp kia sẽ hội là chân chính phúc phận vạn thế Công tại thiên thu sự tỉnh. Tiểu kiếm, nhan an thanh bọn người gật gật đầu. Đúng vậy, tỉ như hắn nhóm này lúc tu luyện linh lực minh tường Pháp, những này liền là từ bộ giáo dục kết hợp các loại linh kỹ, võ kỹ sáng tạo ra đến, thích hợp các loại đám người tu luyện công Pháp, những này tiểu kiếm đều có nghe nói qua. Đương nhiên, trừ công Pháp, nghĩ phải nhanh chóng để cao toàn quốc ngự hải sư tu vi trình độ, còn có một cái khác trọng yếu nhân tố. kia liền là linh lực nồng độ. Đây cũng là quốc gia mở ra trường thành dưới nước đồng thời thể sống chết bảo vệ nguyên nhân. Ngự Hải sư tại đệ nhất trường thành dưới nước tu luyện cùng tại đệ nhị trường thành dưới nước tu luyện, hai loại tốc độ tu luyện là hoàn toàn khác biệt. Hiện nay bởi vì đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, cả cái Tây Man Tỉnh Ngự Hải sư nhóm tốc độ tu luyện một lần liền ngã một mảng lớn. Trương ký ngày xưa ác quả sẽ hội chậm rãi xuất hiện, đây đối với Tây Man Tỉnh là một đả kích trầm trọng. Khương Hạc Nhiên mang lấy Trương Tiểu Kiếm đi đến quyền pháp loại giá sách, Tiểu Kiếm một mắt thấy đi lên. Phía trên trưng bày đại lượng quyền pháp bí tịch. Long hình quyền, công tự phục hổ quyền, hổ hạc song hình quyền, bạch hạc quyền, thông thí quyền, mai hoa quyền. Đủ loại tiểu kiếm nghe qua còn sống không vậy nghe qua quyền pháp võ kỹ, rực rỡ muôn màu, đa dạng. Tiểu kiếm cơ hồ bị hoa mắt. Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm một mắt, khảo giáo nói, như là cho ngươi tuyển, ngươi muốn tuyển cái nào một loại võ kỹ quyền pháp. Trương tiểu kiếm cười khổ không thôi. Cái này thật không tốt tuyển a. Linh vũ khí Cần thiết là linh ký cùng võ kỹ lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ, dùng linh ký sắc, võ kỹ hồn, hai cái lẫn nhau kết hợp, từ đó đạn sinh ra kỹ năng mới. Tiểu kiếm bây giờ có được linh ký là pháo quyền, nói cách khác, tiểu kiếm hiện tại chọn lựa võ kỹ công pháp, cũng cần phải muốn phù hợp, thậm chí cùng pháo quyền đầu đôi hô ứng, cái này dạng mới có thể kết hợp, sáng tạo ra tân linh vũ kỹ ra đến. Cho nên, nếu trương tiểu kiếm không có sư phụ, không có Trần Ngọc đỉnh cùng Khương Hạc Niên, Tiểu Tiểu Kiếm chỉ ít cần đem giá sách đại bộ phận quyền bản đều quen thuộc một lượng, sau đó chọn lựa ra phù hợp hắn linh kỹ võ kỹ quyền loại, sau đó lại tiến hành kết hợp. Cái này là một cái 10 phần hao phí tinh lực, hao phí tâm huyết sự tình. Tiểu Kiếm mặc dù nắm giữ hệ thống, tu luyện những này quyền pháp võ kỹ rất đơn giản, có quy tệ liền đi, nhưng là một môn một môn võ kỹ thử nghiệm xuống đến, cũng quá lãng phí quy tệ. Gia gia, ta hiểu những này võ kỹ quyền pháp, ta tuyển không? Tiểu Kiếm trực tiếp nhận thua nói. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy Khương Hạc Niên cười khẽ một lần Hắn cũng lười thừa nước đục thả câu Quay người qua một bên giá sách bên trên Đưa tay từ bên trong móc ra một bản quyền pháp bí tịch Nhìn Khương Hạc Niên cái này thành thạo tư thế Nhìn đến đã sớm biết muốn cho Tiểu Kiếm chọn lựa quyền pháp gì Khương Hạc Niên đem trong tay quyền pháp bí tịch đưa cho Tiểu Kiếm Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn lên Chỉ gặp trang bìa viết lấy ba cái chữ to màu vàng Kim Cang Quyền Kim Cang Quyền lại xưng Kim Cương La Hán Quy là cổ võ bắc phái thiếu lâm bên trong tương đối cổ lão mà có đại biểu tính truyền thống quyền loại. Khương Hạc Nghiên trầm rãi nói ra, kim cang quyền quyền thế cổ pháp, mạnh mẽ hùng mạnh, hung ác quả quyết. Trình thể quyền pháp tứ đoạn, chín động thế, cửu có phát lực mãnh trọng, tật ổn, trầm thực, chỉnh thấu phong cách. Đặt tới chiêu thế ngắn gọn, ngắn ngủi nhanh chóng, quyền chân lẫn nhau dùng, công thủ cùng thi, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, kết hợp cương nhu vận dụng đặc điểm. Giảng cứu một cái liền đánh trọng kích, tới lui tốc độ gió kình lục xì ra, chém đinh chặt sát, thế như trẻ tre. Cái này quyền ý cùng ngươi phía trước học tập, giảng cứu ra quyền như pháo, lực phát tấn mãnh pháo quyền có lấy dị khúc đồng công chi diệu, cho nên ngươi học tập không khó, cũng dễ dàng linh kỹ võ kỹ kết hợp với nhau, lĩnh ngộ ra tân linh vũ kỹ. Tiểu kiếm tại cầm tới kim cang quyền bí pháp thời điểm, đã có chút hai mắt mừng rỡ tỏa sáng. Không tệ, khương Hạc niên phân tích rất có đạo lý. Cái này kim cang quyền quả thực vì hắn lượng thân đạt tạo, cái này kim cang quyền võ kỹ. Cùng hắn linh ký pháo quyền kết hợp, cực kỳ dễ dàng dựng dục ra tân linh vũ ký, thực tại là quá hữu dụng. Ra ra, kia một loại khác võ kỹ đâu. Khương Hạc Nhiên quay người, lại tiện tay từ bên cạnh giá sách bên trong rút ra một bản bí tịch. Trên đó viết vài cái chữ to, bắt cực quyền chi thiết sơn kháo. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát một tay quét sạch. Trường 255, lĩnh ngộ tân linh vũ ký, 4.000 chữ, 3 chương vạn chữ cầu toàn đạt. Thiết sơn s Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy Khương Hạc Nghiên đưa tới cuốn thứ hai võ kỹ công pháp, sững sờ một hồi lâu. Thiết Sơn Kháo nổi danh nhất một chiều, chính là tu luyện người tôn bước đề khí, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên lưng, sau đó là như Thiết Sơn đồng dạng hung mãnh va chạm ra ngoài. Thế như trẻ che, thựa như Thiết Sơn va chạm. Tu luyện người ngay từ đầu đều là dùng sau lưng hướng về đại thụ va chạm, một mực đụng vào có thể đủ dùng sau lưng đem đại thụ đụng ngã, Thiết Sơn Kháo mới coi như luyện thành bởi vì một mực quanh năm suốt tháng va chạm thân cây, cho nên tu luyện người thưởng thức đem phía sau lưng của mình đâm đến là toàn thân tiết huyết, máu thịt bê bé bét. đương nhiên, mặt khác trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là cái này thiết sơn kháo là dùng bả vai công kích kỹ năng, cùng hắn quyền đầu có quan hệ gì a? cho nên khương hạc niên chọn lựa cái này một bản thiết sơn kháo cho hắn, hoàn toàn đem tiểu kiếm cho đều ngộ. khương hạc niên nhíu mày, hỏi ngươi ngộ bức rồi? Um, ư mư mường, tiểu kiếm gà con mổ thóc, ngộ bức liền đúng ta cũng đồng dạng ngậm bước. khương hạc niên nói, a, hôm nay chuẩn bị cho ngươi truyền thụ cái này lưỡng đạo võ kỹ, một đạo là ta chọn, một cái khác là tiểu bạch kiếm chọn. ta chọn là kim can quyền, hắn chọn là cái này bát cực quyền thiết sơn kháo. tiểu bạch kiếm, tiểu kiếm lại ngậm bước một lần, sau đó mới bỗng nhiên nghĩ lên, khương hạc niên miệng bên trong tiểu bạch kiếm chỉ là hồng thành năm một hiệu trưởng trần ngọc Đình. tại khương hạc niên miệng bên trong, phí vô cực là nhã nhạt bại hoại trần ngọc đỉnh là tiểu bạch kiếm. Hai cái đều không phải đồ tốt. Vậy bọn ta một lần gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tiểu kiếm khó hiểu gãi gãi đầu, không biết rõ Trần Ngọc Đình vì cái gì để hắn tuyển trạch cái này một đạo võ kỹ. Bất quá lao hiệu trưởng Trần Ngọc Đình linh thú giống như hắn đều là tước vĩ đường lang hà, Trần Ngọc Đình cũng đồng dạng là linh vũ giả. Cho nên Trần Ngọc Đình ý kiến với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn lại muốn hắn tu luyện cái này thiết sơn kháo võ kỹ, nghĩ đến cái này bên trong hẳn là còn có cái khác cảo diệu chờ xuống lại gọi điện thoại cho hắn cẩn thận hỏi thăm một lần. Rất nhanh, một đám người liền đi ra mật thất dưới đất, Khương Hạc niên đoạn hậu, lần nữa khôi phục từng đạo pháp trận. Một lần nữa trở lại viện bên trong, Lãnh Hồng Ngọc vậy mà tại tu luyện đạo pháp. Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua, chỉ gặp đạo pháp này cùng Lãnh Hồng Ngọc tĩnh tình, Đao pháp lạnh thấu xương bá đạo, chiêu thức hung mãnh. Lãnh Hồng Ngọc rõ ràng không có sử dụng linh lực, nhưng mà kia uy mãnh đao pháp lại giống như mưa to gió lớn đồng dạng, trong sân đánh ra từng đạo hắc hắc tiếng vang. Để người cảm thấy kiềm nén đến vô pháp hít thở không khí Từng chút để trương tiểu kiếm kinh ngạc chính là Cầm tới kim can quyền quyền bản về sau Khương Hạc Niên vậy mà tự thân qua đến dạy hắn Tiểu kiếm cái này một lần đích xác là có điểm kinh Bởi vì, tại vũ thần đường trong mấy ngày này Triệu tử cầu tu luyện thương pháp, không hiểu được, hội hỏi Khương Hạc Niên nhan an thanh tu luyện kiếm pháp, không hiểu được, hội hỏi Khương Hạc Niên Vương bảo bảo tu luyện phòng ngự thân pháp, không hiểu được, cũng sẽ hỏi Khương hạc Hạ Thậm chí nửa tháng này đến, lãnh hồng ngọc cùng âu dương tương linh trở về. Âu dương tương linh tu luyện là khinh công thân pháp cùng chảo pháp, không hiểu được, cũng là hỏi khương Hạc niên. Liên liên lãnh hồng ngọc đao pháp, cũng cũng đồng dạng là hỏi khương Hạc niên. Hiện nay đến phiên hắn luyện quyền pháp, vậy mà cũng cũng cũng là khương Hạc niên tại giáo. Tiểu kiếm kinh, khương Hạc niên cái này là thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Ra ra, ngươi thế nào tất cả võ kỹ công pháp đều biết ta? Tiểu kiếm nói thẳng ra nghi vấn của mình. Đương nhiên, Khương Hạc Niên có điểm thần khí, ngươi cho rằng ngươi già già là ăn cơm khô. Ta nói cho ngươi, ngươi già già khác khả năng không được, nhưng là các loại cổ võ công pháp, kia là dễ như trở bàn tay. Tiểu Kiếm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà làm Khương Hạc Niên tỉ mỉ cùng hắn giảng giải lên kim cang quyền tu luyện môn đạo, đồng thời ở ngay trước mặt hắn, đem kim cang quyền cơ múa, kia một cô lăng lệ uy mãnh cảm giác, lập tức đem tiểu kiếm cho kinh sợ. Khương Hạc Niên cái này láo già lại vẫn thật hội chơi đùa kim cang quyền, mà lại đánh ra dáng không khí phát ra từng đợt chói tai nổ vang. Khương Hạc Niên dẫn Trương Tiểu Kiếm đi ra nhà tranh tiểu viện, đi đến viện bên ngoài đất trống bên trên. Hắn không có sử dụng linh lực, một cái huy mảnh kim cang quyền hướng lấy một khối cự thạch đập ra, lập tức cả khối cự thạch văng long sụp đổ, bị Khương Hạc Niên nện thành vô số khối, phảng phất bọt biển làm đồng dạng. Tiểu Kiếm phục. Khương Lão đầu lại vẫn thật hội kim cang quyền. Tốt. Khương Hạc Niên kết thúc công việc, trong mồm phun ra một đạo dài dài bạch khí, nói ra: ngươi trước luyện đi. Không hiểu lại đến hỏi ta. Mấy ngày nay trước đem kim cang quyền luyện tốt, triệt để nắm giữ. Sau đó chúng ta lại thử nghiệm cùng ngươi linh kỹ sát nhập lại một lần nữa, dung hợp sáng tạo ra tân linh vũ kỹ. Vâng, gia gia Trương tiểu kiếm nghĩa chính ngôn từ quay lại nói, sau đó quay đầu liền trực tiếp mở ra tiểu quy hệ thống. Quy tệ, một ước năm nghìn vạn. Linh lực, một một năm không không. Linh kỹ, một, thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, sám. Mắt lục, sáng, mắt vàng, sáng, mắt đen, sáng. 2, Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, sáng. 3, Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, sáng. 4, Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sáng. Võ kỹ, Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sáng. Năm lần thối huyết không, Kim cương quyền. Linh vũ kỹ, Khai sơn pháo quyền, Ngũ môn pháo quyền, sáng. Lam liên hoa, 300 sáng. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 100 vạn quy tệ. Quả nhiên, tại hệ thống giao diện võ kỹ chỗ, làm tiểu kiếm biết kim cang quyền quyền pháp luyện pháp về sau, hệ thống lập tức liền nhiều ra thăng cấp tuyển hạng. Đêm 30 thời điểm, tiểu kiếm quy tệ còn có hơn 2 ức, bất quá cái này trận vì thăng cấp lần thứ 3 cùng lần thứ 4 thối huyết, tiểu kiếm chọn vẹn tiêu hết 7.000 vạn quy tệ, cho nên hiện tại liền chỉ còn lại hơn 1 ức. Tiểu kiếm không nói hai lời liền tại võ kỹ kim cang quyền phía sau hào điểm một cái. Chính mình tu luyện. Vẫn là được rồi. Tiểu kiếm rõ ràng tư chất của mình cùng thiên phú, trực tiếp dùng hệ thống thăng cấp xong việc, không cần thiết chơi đùa lung tung. Cái gì, ngươi nói sử dụng hệ thống rất vô sỉ, không làm mà hưởng. Có thể hệ thống liền là năng lực chính mình một bộ phận A. Sử dụng chính mình năng lực, có cái gì thật là mất mặt. Không sai, tiểu quy hệ thống liền là tư chất của ta cùng thiên phú, ta một mực cho rằng như vậy. Đinh, thăng cấp võ kỹ kim cang quyền cần thiết 100 vạn quy tệ, phải trăng thăng cấp. Đinh. Hợp thành linh khí pháo quyền cùng võ kỹ kim cương quyền cần thiết 1000 vạn quy tệ, phải chăng thăng cấp? Tiểu kiếm hào 1 điểm, hệ thống lại là cho ra hai lựa chọn. Nhìn đến tiểu quy hệ thống thăng cấp về sau, biến đến có chút nhân tính hóa. Tiểu kiếm điểm khen, phía trước tiểu quy hệ thống còn không có thăng cấp thời điểm, hệ thống là trực tiếp hợp thành linh khí cùng võ kỹ, thăng cấp thành linh vũ khí. Mà hiện nay hệ thống biến đến nhân tính hóa một chút, cho tiểu kiếm hai lựa chọn. 100 vạn quy tệ, là trực tiếp thăng cấp võ kỹ kim cương quyền 1000 vạn quy tệ là trực tiếp hợp thành thăng cấp ra linh vũ khí. Đã cái này dạng, kia ta cũng không nhiều phí công phu, trực tiếp thăng cấp thành linh vũ khí tốt. Tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ, trực tiếp tuyển trạch hợp thành thăng cấp thành linh vũ khí. Lập tức, hệ thống giao diện mơ hồ một lần. Quy tệ giảm bớt, sau đó sâu trong thân thể có một dòng nước gấm bỗng nhiên trực tiếp xen vào tiểu kiếm đại não. Một giây lát ở giữa, tiểu kiếm cảm thấy mình đại não đột nhiên liền nhiều ra một đoạn ký ức cùng cảm ngộ. Tiểu kiếm nhắm mắt lại, tỷ mỉ trải nghiệm một đoạn này ký ức cùng tăng nộ sau đó để thân thể thuận lấy cái này ức cùng tăng nộ chậm rãi đem cái này một đạo tân linh vũ kỹ đánh ra đến tiểu kiếm thân thể nghiêm chậm rãi hít thở sâu một hơi khí làm cho cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại đó lấy cả cái người phảng phất thể vải sư tử đột nhiên bạo khởi thân thể xương sống là như tôm bự dây lát ở giữa kéo căng hai chân đập đất một cỗ lực lượng thuận lấy góp chân từng bước một truyền đến hông eo sau đó lại thông qua xương sống truyền lại đến tiểu kiếm quyền đầu phía trên mà tại cái này quá trình tiểu kiếm võ giả hình thái đã tự động kích phát bắp thịt cả người từng khối bành trướng giống là lên men man đầu biến thành một cái cơ bắp quái vật trương tiểu kiếm toàn thân làn da chiếu lấp lánh mà lúc này tiểu kiếm hai đầu quyền đầu hào quang màu vàng óng kia càng là là như thực chất bóng ánh bức người Phản phất tiểu kiếm quyền đầu là từ hoàng kim chú tạo mà thành mạch máu cùng gân xanh từng đầu bạo khởi lộ ra một cố kho nói lên lời lực lượng cảm giác cùng nặng nề cảm cùng khai sơn pháo quyền bất động Khai Sơn pháo quyền tốc độ ra quyền rất nhanh, nhanh chóng thiểm điện, nhanh như đạn tháo. Mà cái này một chiêu tân linh vũ kỹ, tốc độ tương đối chậm, thiên về tại kim cang quyền lực lượng cảm giác cùng nặng nề cảm. Phảng phất kia đánh đi ra không phải quyền đầu, mà là một tòa trầm trọng sơn nhạc. Sau đủ hồi lâu, tiểu kiếm một quyền rốt cuộc đánh đi ra. Mục tiêu, trực chỉ mặt đất. Oanh long long. Xúc thế cực lâu hỏa sơn rốt cuộc nên đón phun trào, một cú cực kỳ khủng bố lực lượng, uy mãnh vô song nhập vào mặt đất. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh. Phảng phất Phật môn kim cương hàng lâm một sát na kia cả cái cứng rắn bê tông mặt đất là như nước biển sóng lớn đồng dạng từng đạo thổ cọp phóng lên tận trời bốn phía không khí lần lượt đánh nổ trói thay tiếng nổ vang lên mắt Trần có thể thấy sóng xung kích thuận lấy mặt đất trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng của ngay khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời toàn bộ thế giới hình như phát sinh động đất cấp 10. một cái đường kính có tới 50 mươi mét hô sâu dùng trương tiểu kiếm làm tâm điểm toàn bộ tập thể hướng trong lòng đất sụp đổ. Nơi xa, vừa mới đi ra mấy mét Khương Hạc Niên, này lúc một đôi mắt hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sớm tại tiểu kiếm dựng dụng ra tân linh vũ ký khí thế thời điểm, Khương Hạc Niên đã chấn kinh xoay người lại. Hắn một đôi mắt đã trừng lớn đến cực hạn cả cái người hoàn toàn bị giật mình kêu lên. Trong mồm không ngừng kinh hô không có khả năng không có khả năng không có khả năng. Không có khả năng, thật không có khả năng a Lao tử ta vừa mới dạy đến hắn kim cang quyền võ kỹ. Kết quả cái này xú tiểu tử liền lĩnh nộ ra linh vũ kỹ. Mã trứng Cái này là đi xa. Cho dù là thiên tài, thế này thì quá mức rồi. Đây quả thực, không. Là. Người. Thích khách. Có thích khách. Mặt khác một bên, nhà tranh tiểu viện bên trong. Tại tiểu kiếm tân linh vũ kỹ ba đồng hạng, một cố cực kỳ lực lượng kinh người, thuận lấy mặt đất trùng trùng điệp điệp hướng vũ thần đường lan đến mà đi. Bất quá một vòng vàng nhà sắc kết giới pháp trận đông nhiên chống rông xuất hiện là như núi lửa phun trào lực lượng nện tại kết giới này quang tráo bên trên, lập tức khuấy động ra một vòng lại một vòng ngợn sóng. Phảng phất như chút nước mưa to gõ vào phía trên đồng dạng, pháp trận kết giới tại không ngừng lồi lõm biến hình. Cái này là Khương Hạc Niên sợ hãi Lãnh Hùng Ngọc phá nhà mà bảy trận pháp. Kết quả không nghĩ tới, lúc này lại là Trương Tiểu Kiếm tại phá nhà. Nhà tranh tiểu viện bên trong, Lãnh Hùng Ngọc, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh năm cái người, tại tiểu kiếm một quyền nện tại trên đất thời điểm, năm cái người đã nhảy bén từ bên trong chạy trốn ra đến, nhan an thanh càng là chấn kinh hét lớn. Có thích khách, lãnh hùng ngọc, triệu tử cẩu, âu dương tương linh, vương bảo bảo mặc dù không có đại hống đại khiếu, nhưng là cũng đều toàn bộ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, linh lực phóng thích, vẻ mặt nghiêm trọng, toàn tâm cảnh giác chung quanh công kích. Bởi vì nam hải đại học liền chỗ tại đệ nhị trường thành dưới nước về sau, mà theo lấy đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, cho nên thường xuyên hội có một chút yêu thú xuất hiện ở sân trường bên trong. Đối học viên phát động tập kích Này lúc Vũ Thần Đường đột nhiên bị đánh lén năm cái người hạ ý thức liền tưởng rằng có yêu thú cường đại đến Chỉ là Làm năm cái người khẩn trương từ nhà tranh trong tiểu viện lao ra Cảnh giác bốn phía liếc nhìn thời điểm Lại là phát hiện chung quanh một cái người địch nhân đều không có Chỉ có Khương Hạc Niên ngơ ngác đứng tại chỗ Chỉ có Trương Tiểu Kiếm ngồi sổm ở một cái cự đại hố sâu bên trong Hình tượng này Thực tại là có điểm kỳ quái Trương Tiểu Kiếm tư thế cũng đồng dạng có chút quái dị. Hắn này lúc cả cái người thở hổn hển, thu trọng tiếng hít thở cho dù là cách nhau rất xa hắn nhóm đều nghe đến. Sau đó hắn chân trái quỳ xuống đất, chân phải ngồi xổm, làm ra một cái nắm tay phải nện mặt đất tư thế. "Ha." Xem xét Trương Tiểu Kiếm cái tư thế này, đám người liền bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. "Cái này, cái hô sâu này, không phải là tiểu kiếm đánh ra đến a?" Lãnh Hồng Ngọc cao mày hướng Khương Hạc Niên đi tới, sư thúc, xảy ra chuyện gì rồi? "Không có. Không có việc gì." Liên la tiểu kiếm hắn lĩnh ngộ ra kim cang quyền linh vũ kỳ mà thôi. Khương Hạc Niên khô không nói, kia trên mặt biểu tình, so quỷ còn khó nhìn. nhan An Thanh một nghe, lập tức lỏng thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng là có địch nhân tập kích đâu, nguyên lai là lĩnh ngộ ra mới linh vũ. Hả? nhan An Thanh nói ra một nửa, đồng nhiên cả cái người liền quái khiếu lên, thanh âm trực tiếp để cao 80 phân bối. Đồng thời tiếng nói giống là thái giám một dạng bén nhọn kêu lên, sư thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Là Kim cang Quyền Linh Vũ Kĩ. lãnh Hồng Ngọc, Âu Dương Tương Linh, Triệu Tử Cẩu, Vương Bảo Bảo bốn người, này lúc cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Làm đến vũ thần đường một thành viên, lĩnh ngộ Linh Vũ Kĩ đối bọn hắn đến nói cũng không xa lạ gì. Nói cho cùng làm đến Nam Hải Đại học Thiên Tài đứng đầu yêu nghiệt hắn nhóm, cách mỗi mấy tháng đều có thể sáng tạo ra một chiêu Linh Vũ Kĩ. Vậy mà lúc này, như là hắn nhóm không có nghe lầm. Này lúc Trương Tiểu Kiếm, lĩnh ngộ là thuộc về Kim cang Quyền Linh vũ V Nhưng nếu hắn nhóm vừa mới không có hoa mắt, tiểu kiếm là vừa mới học Kim Cang Quyền A. Vừa tiếp xúc Kim Cang Quyền, liền trực tiếp lĩnh ngộ sáng tạo ra thuộc về Kim Cang Quyền linh vũ kỹ. Cái này ni mã, không phải là thật sao. Chỉ là sau một khắc, Khương Hạc Niên lời nói liền khẳng định suy đoán của bọn hắn. Không sai, liền là Kim Cang Quyền. Ta vừa mới dạy đến hắn Kim Cang Quyền, kết quả xoay người một cái công phu, hắn liền lĩnh ngộ sáng tạo linh vũ kỹ, hoàn mỹ đem hắn pháo quyền cùng Kim Cang quyền dung hợp lại cùng nhau Đây quả thực thực tại là quá mức. Ta cả đời này đều chưa thấy qua cái này quá mức sự tình. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Trường 256, ngũ phẩm ngự hải sư bất quá như vậy. Nhà tranh bên ngoài sân nhỏ mặt đất trống. Này thời không khí hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn chằm chằm to lớn hố đất dưới trường tiểu kiếm, một đôi mắt trừng to lớn, đại náo xa vào dừng lại. Dây học. Trương Tiểu Kiếm vậy mà dây học học được Kim Cang Quyền, sau đó lại dây lát ở giữa đốn ngộ ra Pháo Quyền cùng Kim Cang Quyền kết hợp linh vũ khí. Lãnh Hùng Ngọc một đôi mắt mở mịt. Cái này vô sỉ ra hỏa, hắn, hắn là thế nào làm đến? Triệu từ cầu, Nhan An Thanh mấy người cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Kiếm, trong nháy mắt này, hắn nhóm đột nhiên cảm thấy chính mình từ thiên tài biến thành phế vật. Vốn là chỉ là một cái Lãnh Hùng Ngọc, đã để hắn nhóm rất bị đả kích. Kết quả không nghĩ tới, tại Lãnh Hùng Ngọc về sau, Lại vẫn lại lần nữa xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt nhân vật. Cái này loại cảm giác, thực tại là khó chịu. Hố đất bên trong. Tiểu kiếm toàn lực cảm thụ được trạng thái bản thân. Này lúc hắn cánh tay phải, cùng thi triển khai sơn pháo quyền không sai biệt lắm, cánh tay đỏ bừng, xích hồng nóng lên, mờ mịt nổi lơ lửng một đạo lại một đạo khói trắng. Bất quá, này lúc tiểu kiếm nói cho cùng đã đột phá đến tam phẩm võ giả lần thứ năm tối huyết, cho nên cái này một điểm phụ tải rất nhanh liền thích hướng xuống dưới cùng thi triển khai sơn pháo quyền không sai biệt lắm, linh lực trị đại khái tiêu hao hết 500 điểm. tứ huy lực nói, quang nhìn cái hố to này liền biết rõ, rất hiển nhiên cái này một đạo tân linh vũ kỹ đã kích lực càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng thêm kinh người. bất quá cái này một đạo tân linh vũ kỹ khuyết điểm cũng rất rõ ràng, kia liền là tốc độ chậm. gặp phải tốc độ nhanh nhẹn, rất dễ dàng liền hội bị tránh đi. khai sơn pháo quyền lực lượng yếu kém, nhưng là tốc độ nhanh, là như pháo phát. tân linh vũ kỹ lực lượng càng mạnh nhưng là tốc độ chậm, tương đối vụng về. còn được, tiểu kiếm lặng lẽ gật đầu. cái này một đạo linh vũ kỹ đang đối mặt một chút tương đối đặc thù địch nhân, vẫn là có đặc thù tác dụng. hố đất biên giới, khương hạc niên nhìn hố bên trong trường tiểu kiếm một mắt, quay người đối sau lưng vương bảo bảo nói ra. vương bảo bảo, ngươi đi xuống thử một chút tiểu kiếm tân linh vũ kỹ uy lực. được rồi, sư thúc. vương bảo bảo quay lại nói. bất quá vương bảo bảo vừa mới chuẩn bị nhảy đi xuống, liền bị tiểu kiếm cho cự tuyệt. cái kia. Ra ra, ngươi đổi một cái người đi, ta sợ không cẩn thận liền đem Vương Bảo Bảo cho đánh chết. Trương Tiểu Kiếm hai tay chắp sau lưng, đầu hơi hơi nhấc lên, dùng 45 độ góc nhọn, đầy là Tang Thương nhìn về phía không trung, cảm thán nói, nói cho cùng hai người chúng ta cảm tình kia tốt, đánh chết hắn ta không nợ a. Vương Bảo Bảo, Khương Hạc Nhiên, đã người, cuồng. Trương Tiểu Kiếm cái này xú tiểu tử càng ngày càng cuồng, cuồng đến để người nhịn không được nghĩ muốn nện chết hắn. Nhan An Thanh, ngươi đi xuống. Cương Hạc Niên kêu lên. Vâng, sư thúc. Nhan An Thanh không nói hai lời liền hướng hố đất bên trong lấp lóe đi vào. Hắn tiện tay vung lên, liền tại hắn trước mặt phát hỏa ra một đạo vàng nhạt sắt trận pháp kết giới. Ta cái này một đạo trận pháp kết giới có thể đủ chống đỡ ngũ phẩm sơ kỳ ngự hải sư một kích toàn lực. Người cứ việc thi triển đi. Tốt. Đánh Nhan An Thanh cái này bừa, trương tiểu kiếm vẫn là không có cái gì áp lực tâm lý. Tiểu kiếm gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng thân bên trên lập tức lại lần nữa buộc phát ra một cỗ uy manh khí thế, thân thể uốn lượn như cung mang lấy một cỗ thế đại lực trầm khí thế, phảng phất nắm tay phải nặng nghề như núi, quanh quanh u u hướng trước mặt trận pháp kết giới lập tới. ầm, một cỗ thanh âm điếc tai nhức cốt vang lên, chỉ gặp nhan an thanh trước mặt vàng nhạt sắc kết giới, nay lúc là như kim sắc mặt hồ một dạng kích lên từng đợt kịch liệt gọn sóng, sau đó cả cái kết giới tại một cỗ cự lực tác dụng dưới, điên cuồng hướng bên trong lồi lõm đi xuống, ấn ra một cái cự đại quyền ấn. Theo lấy một tiếng rên rỉ đến cực hạn thanh âm, sau cùng tiểu kiếm quyền đầu vẫn là kết giới trận pháp vẫn là ngăn trở. Tiểu kiếm phải quyền đỏ bừng vô cùng, bước hơi ra từng đạo lượn lờ khói trắng. Mà dưới chân mặt đất, cũng tại độ băng liệt nổ tung một cái hố đất. Mặc dù không có một quyền phá vỡ nhàn an thanh kết giới, nhưng là, này lúc bốn phía không khí lại là có chút tiến tĩnh, nghiêm túc. Lãnh Hồng Ngọc một đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nhân vô sỉ Trương tiểu kiếm, một đôi đẹp mắt lông mày cũng chậm rãi nhíu lại. Thân kinh bạch chiến nắm giữ đại lượng chiến đấu kinh nghiệm hàng nhóm, rất nhanh liền phân biệt ra đến. Trương Tiểu Kiếm cái này một chiêu tân linh vũ kỹ, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng là cái này uy lực đã hoàn toàn đạt đến phổ thông tứ phẩm hậu kỳ ngự hải sư trình độ. Mà lúc này Trương Tiểu Kiếm tu vi là tam phẩm trung kỳ ngự hải sư, tam phẩm năm lần thối huyết võ giả. Nói cách khác, Tiểu Kiếm cái này một quyền lực lượng, trọn vẹn nhảy vọt một cái đại phẩm cấp. Cái này hết sức kinh người. Phải biết theo lấy ngự hải sư tu vi để thăng mỗi một phẩm cấp cùng phẩm cấp chỉ gặp tranh lệch liền càng lúc càng lớn. Tỷ như tam phẩm ngự hải sư cùng nhị phẩm ngự hải sư tranh lệch, tuyệt đối là muốn so nhị phẩm ngự hải sư cùng nhất phẩm ngự hải sư tranh lệch, đại rất nhiều. Cho nên càng là đến đằng sau, cái này vượt cấp khiêu chiến khó độ liền càng ngày càng cao, càng ngày càng không dễ dàng. Mà lại lại thêm, tứ phẩm cùng tam phẩm là một cái chất biến. Nhị phẩm ngự hải sư vượt cấp khiêu chiến tam phẩm vẫn là ngẫu nhiên có thể nghe được, nhưng là tam phẩm vượt cấp khiêu chiến tứ phẩm. Cái này rất ít nghe nói. Cho nên này lúc nhìn lấy chỉ có tam phẩm trung kỳ tiểu kiếm, lại là thi triển ra tứ phẩm hậu kỳ lực lượng, một lúc người ở chỗ này đều có chút khiếp sợ. Thậm chí ngay cả ta tiện tay bày ra kết giới trận pháp đều đánh không lại, trương tiểu kiếm ngươi cũng bất quá như vậy. Yên tĩnh một lát, nhan an thanh bông nhiên nhìn trương tiểu kiếm một mắt, hai tay con vịt chết mạnh miệng, thản nhiên nói. lãnh hồng ngọc mấy người trợn trắng mắt, cái này nhan an thanh còn thật hội trang thật sao? kia ngươi liền lại thử một lần ta cái này một chiêu. trương tiểu kiếm nhìn trầm trầm nhan an thanh con mắt bên trong liền lộ ra một vệt nghiến ngấm, sau đó lại độ bạo tiếng quát khẽ, thân thể là như bạo nộ cùng sư, lại lần nữa hướng nhan an thanh phóng đi, dưới chân mặt đất dây lát ở giữa từng khúc băng liệt. trong chớp nháy này, tiểu kiếm hai nách phía dưới, đột nhiên liền sinh trưởng ra ba cái linh lực cánh tay, năm cái quyền đầu đều mang một cố nặng nề như núi khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng nhan an thanh đập tới. cái này là tiểu kiếm tổ hợp linh kỹ nhiều môn pháo quyền cùng tân linh vũ kỹ tổ hợp tại cùng nhau. vanh long một cỗ phảng phất sơn nhạc hàng lâm lực lượng hủy thiên diệt địa dây lát ở giữa tại tiểu kiếm trước mặt quyền đầu bên trên bạo phát. nhan an thanh cái kia vốn là nhận qua một kích đã hư hao một chút pháp trận kết giới. tại thời khắc này lập tức từng mảnh bạo liệt nổ tung ầm vang sụp đổ. nhan an thanh trước mặt pháp trận kết giới bị phá hủy. mọi người nhất thời trợn mắt hốt muộn. mà nhan an thanh trước mặt chỉ gặp tiểu kiếm kia năm cái quyền đầu tại đánh nát rơi kết giới về sau còn càng mang lấy một chút dư lực lập tức hung mạnh hướng nhan an thanh đập tới nhan an thanh vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới vậy mà đến không kịp ngăn cản Phốc phốc. một tiếng vang trầm tiểu kiếm năm cái quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện tại nhan an thanh kia gương mặt đẹp trai lên nhan an thanh trực tiếp cả cái người bay ngược ra ngoài giữa sân tiểu kiếm thu hồi quyền đầu cả cái người khí chất lập tức càng thêm mây trôi nước chảy hắn cao ngạo ngẩng đầu Dùng một đôi đại đại lỗ mùi hướng về giữa sân triệu tử cầu mấy người, chậm rãi nói ra, thậm chí ngay cả ta cái này tam phẩm ngự hải sư quyền đầu cũng đỡ không nổi, ngũ phẩm ngự hải sư cũng bất quá như vậy. Đám người! Trương 257, liền gọi là siêu cấp vô địch cự vô bá Thái Sơn áp đỉnh linh vũ kỹ đi. Mặc dù thành công đánh trúng nhan an thanh, nhưng là quyền đầu bên trên truyền đến cảm xúc lập tức liền để tiểu kiếm cảm giác không đúng. Cái loại cảm giác này không giống như là đánh vào trên nục thể mà là đánh vào một đoàn yếu ớt đông lên, mà lại tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được. Tại vừa mới kia một giây lát ở giữa, nhan an thanh cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực. Quả nhiên, chỉ gặp giữa không trung bay rất ra ngoài nhan an thanh, bay ngược lại đến một nửa, hắn đã nhanh chóng phản ứng qua đến giữa không trung bên trong một cái xoay người, liền dễ dàng một lần nữa rơi trên mặt đất. Mặc dù tiểu kiếm vừa mới đùa nghịch nói ngoan thoại, nhưng mà kỳ thực bên trong một khỏa tâm đã chậm rãi nhấc lên, có chút ngưng trọng nhìn trầm trầm nhan an thanh. Đúng vậy, lúc này nhan an thanh trạng thái đích xác là có chút không đúng. Không phải trạng thái rất kém, mà là quá tốt. Bị tiểu kiếm tổ hợp linh kỹ đập phải, mặc dù chỉ là dư lực, nhưng mà này lúc nhan an thanh không chỉ võ giả hình thái không có kích phát ra đến, liền liền quần áo trên người cũng không có chút nào tổn hại. Kêu một thân cổ trang bạch bào, ý nguyên khiết sáng như mới, không nhiễm trần thế. phảng phất trương tiểu kiếm vừa mới đánh trúng không phải nhan an thanh, mà là không khí. Nhưng là tiểu kiếm trăm phần trăm xác định. Hắn vừa mới đích xác là đánh trúng nhan An Thành. Cái này là tứ phẩm võ giả lợi hại sao? Tiểu Kiếm Nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên không phải bình thường, thật mạnh. Ngự Hải Sư từ tam phẩm đột phá đến tứ phẩm, là một cái biến hóa về chất. Mà đồng dạng, võ giả từ tam phẩm đột phá tứ phẩm, cũng đồng dạng là một cái chất biến hóa. Nhất phẩm võ giả thối ra, nhị phẩm võ giả thối nụ, tam phẩm võ giả thối huyết. Mà làm tam phẩm võ giả tiến giai đến tứ phẩm về sau, sẽ sinh ra ra một loại đặc thù lực lượng kia liền là kinh lực. Cho nên tam phẩm võ giả tiến vào tứ phẩm võ giả, lại hội được xưng nhập kinh. Kinh lực có một điểm cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực, là võ giả rèn luyện song tự thân làng da, cơ thịt, huyết dịch về sau, đản sinh ra một loại thần kỳ biến hóa, võ giả lực lượng kéo dài. Võ giả nắm giữ kinh lực về sau, từ một loại nào đó độ lên đến nói, mới coi như là chân chính có thể đủ cùng ngự hải sư địa vị ngang nhau. Kinh lực đối với võ giả mười phần trọng yếu. Là võ giả từ một cái nào đó khối cơ bắp tiến hóa thành vì cường giả chân chính tiêu chí. Cho nên này lúc tiểu kiếm một hồi nghĩ, lập tức liền rõ ràng chính mình vừa mới đích xác là chính giữa đánh vào nhan an thanh thân bên trên, nhưng là bị hắn thân bên trên kinh lực cho chống đỡ xuống đến. Võ giả kinh lực, có một điểm loại giống như ngự hải sư linh lực, đều là một loại đặc thù năng lượng. Đồng dạng có thể đủ dùng đến cường hóa võ giả công kích, phòng ngự, tốc độ. Bất quá võ giả kinh lực cuối cùng vẫn là không thể so nghĩ ngự hải sư linh lực. Linh lực đa dạng, không chỉ có thể phóng thích linh lực, còn có thể tư nhuận ngự hải sư thân thể, thậm chí còn có thể khu động trận pháp kết giới. Từ góc độ này đến nói, linh lực thực có điểm vạn có thể. Mà kinh lực công năng, chỉ một phần mười. Bất quá, đây đối với da dày thịt béo võ giả đến nói, kinh lực sản sinh là một loại to lớn cường hóa. Mà lại từ một góc độ khác đến nói, linh lực, vũ lực song tu linh vũ giả, cũng chính bởi vì đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng cho nên mới có thể tiến hành càng ngày càng khó vượt cấp chiến đấu. Hố đất bên trên. Mặc dù tiểu kiếm không có thương tổn đến nhan an thanh, nhưng là nhan an thanh một gương mặt lại là xấu hổ cùng tức giận. Bởi vì bất kể nói thế nào, tiểu kiếm lúc này mới tam phẩm, mà nhan an thanh không quản là ngự hải sư vẫn là võ giả, đều đã là ngũ phẩm. Ngũ phẩm đối tam phẩm, cho nên tại hắn bị tiểu kiếm đánh trúng sát na, cũng đã đại biểu nhan an thanh thua. Không tệ, làm tốt lắm. Nhan an thanh phiền muộn. Khương Hạc Niên lại là lộ ra có chút vui vẻ, vui vẻ vô tay. Sư thúc, mặc dù Tiểu Kiếm là ngươi đệ tử, nhưng là ngươi cũng không thể cái này dạng nặng bên này nhẹ bên kia, cười trên nỗi đau của người khác. Gặp Khương Hạc Niên trước mặt người khích lệ Trương Tiểu Kiếm, Nhan An Thanh lập tức một trận mặt không ánh sáng. Kia là đáng đời ngươi. Khương Hạc Niên không có cho thể diện, trực tiếp mắng. Ai bảo ngươi kia sơ ý sơ suất? Ai bảo ngươi tổng là kia tao? Tiểu Kiếm đều không có ngươi cái này tao như là đây là tại chiến trường bên trên ngươi biết không biết ngươi bây giờ đã chết chết không có chỗ chôn nhan an thanh hoàn toàn vô pháp phản bác khương hạc niên mắng rất có đạo lý hắn rõ ràng là ngũ phẩm linh vũ giả không nói những cái khác chỉ là võ giả kia cường đại phản ứng thần kinh năng lực chứ tiểu kiếm cái này hoàn toàn không có khả năng đánh trúng hắn nhưng mà hắn vẫn là bị đánh trúng bởi vì vừa mới nhan an thanh tại ngăn lại tiểu kiếm tân linh vũ kỹ về sau nhan an thanh chỉ lo hướng về lãnh hùng ngọc khoe khoang tư thế Cái này dẫn đến tiểu kiếm đằng sau bạo phát tổ hợp linh vũ khí thời điểm, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Kiếm một, hai giây sơ sẩy, lập tức dẫn đến hắn bại cục. Ngay từ đầu tiểu kiếm tân linh vũ khí, uy lực là tứ phẩm hậu kỳ. Mà làm đằng sau thi triển ra tổ hợp linh vũ khí về sau, cái kia uy lực lập tức thẳng tới tứ phẩm đỉnh phong. Hắn phòng ngự trận pháp ngay từ đầu liền bị tiêu hao một chút, đằng sau tiểu kiếm lại đến một lần, lập tức liền bị đánh nát. Thành công đánh bại Nhan An Thành. Thí nghiệm ra cái này tân linh vũ kỹ uy lực, tiểu kiếm rất vui vẻ, đắc ý nhảy hồ sâu. Ra ra, ta cái này tân linh vũ kỹ muốn tên gọi là gì tốt? Khương Hạc Niên nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái này linh vũ kỹ bạo phát giống là sơn nhạc hàng lâm lực lượng uy mãnh nếu không liền gọi là siêu cấp vô địch cự vô bá thái sơn áp đỉnh linh vũ kỹ đi. Trương Tiểu Kiếm Trương Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen, vẻ mặt cự tuyệt. Khương lao đầu, ngươi cái này là cái gì phẩm vị? Ngươi danh tự này quả thực là đạt được kinh thiên địa khóc quỷ thần thế giới đệ nhất nhân. Chính ta nghĩ, tiểu kiếm tức giận nói, ta cái này linh vũ kỹ là linh kỹ pháo quyền cùng võ kỹ kim can quyền tổ hợp lên đến. Nam đấm kia vung vẩy đi ra thời điểm lại đặc biệt trầm trọng, cho nên ta liền lấy tên làm kim cương trọng pháo quyền đi. Đơn giản, dễ hiểu, tốt cái. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, ngươi cái này xú tiểu tử, quả thực một điểm nghệ thuật tế bào cũng không có, không có một chút thẩm mỹ dám thưởng năng lực. Tiểu Kiếm đều chẳng muốn để ý tới Khương Hạc Niên, trực tiếp mở ra hệ thống giao diện, đem tân linh vũ kỹ sửa tên thành Kim Cương Trọng Pháo Quyền. Học tập xong Kim Cương Trọng Pháo Quyền linh vũ kỹ, Trương Tiểu Kiếm lại gọi điện thoại cho Trần Ngọc Đình. Hắn còn có một đạo khác linh vũ kỹ không có học đâu. Trần Ngọc Đình để hắn học tập võ kỹ Thiết Sơn Khảo, tổng là có điểm là lạ, cho nên gặp chuyện có nghi, trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trần Ngọc Đình này lúc còn tại Tiền Tuyến Chiến Trường giết yêu chủ tội, điện thoại đánh mấy thông. Đằng sau thật vất vả mới thành công đà thông. Sư phụ, ngươi thế nào để ta học tập võ kỹ thiết sơn kháo, cái này không phải vai kỹ sao. Cùng ta quyền pháp có quan hệ gì? Tiểu kiếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nhìn đến Khương Hạc Nghiên kia ra hỏa đem sự tình nói cho ngươi. Trần Ngọc Đình bên kia tựa hồ vừa mới kết thúc xong kịch liệt vận động, nói chuyện có chút thở dốc ngay tại từng bước khôi phục bình thường. Hắn dừng một chút về sau, lại là không có trực tiếp giải tỏa nghi vấn, ngược lại là bán một cái cái nút Bởi vì ngươi mở ra phương thức không đúng. Trưng 258, chịu thân pháo quyền linh vũ kỹ, ba Cảng. Mở ra phương thức không đúng. Nghe lấy điện thoại thanh âm, tiểu kiếm sững sốt một chút. Không liền là luyện cái quyền, luyện cái vai kỹ sao. Cái này có thể có cái gì mở ra phương thức. Rất đơn giản, ngươi rơi vào một cái tư duy ngộ khu. Trần Ngọc Đình tiếp tục chậm rãi nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy, quyền pháp, liền nhất định là chỉ có quyền đầu có thể thi triển. a Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm một bước. Quyền pháp này, đều nói là quyền pháp, không dùng quyền đầu thi triển, kia dùng cái gì thi triển. Không đổi, ngươi nghe ta chậm rãi nói tới. Trần Ngọc Đình chậm rãi nói ra, trước lúc này, ta ý nghĩ cũng là giống như ngươi. Nhưng là tiểu kiếm, tại vi sư ta xem đại lượng võ kỹ công pháp về sau, kỳ thực đằng sau ta liền có chút phát hiện. Có rất nhiều công pháp, kỳ thực có một chút hạch tâm, là giống nhau. Thì như có một chút kiếm pháp, có thể dùng đao pháp thi triển. Có một chút đau pháp, lại có thể sử dụng kiếm pháp thi triển. Cái này nói, ngươi hiểu rồi sao? Hả? Trần Ngọc Đình mấy câu nói đó, lập tức để Trương Tiểu Kiếm đứng sừng sững ở tại chỗ. Sau đó cả cái người có một loại thể hồ quán đỉnh, hiểu ra cảm giác. Ngoa tào. Đúng a. Trương Tiểu Kiếm giây lát ở giữa liền minh bạch Trần Ngọc Đình trong lời nói ý tứ. Là một chút công pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, kia hắn nhóm ở giữa lẫn nhau liền là giống nhau. Mà nói đến hồ thẹn. Bởi vì tiểu kiếm cho tới nay cũng không có thế nào nghiên cứu qua đủ loại võ kỹ, linh kỹ. Đều là trực tiếp sử dụng hệ thống thăng cấp, cái này dẫn đến tiểu kiếm đối với một chút võ đạo tâm đắc hoàn toàn liền là một bôi đen. Trần Ngọc Đình lời nói ý tứ, chương tiểu kiếm cũng có điểm minh bạch. Pháo quyền, không nhất định phải dùng nắm đấm thi triển. Thì như, còn có thể dùng sử dụng bả vai đến thi triển. Mà lúc này, như là lại thêm võ kỹ thiết sơn kháo, cái này không liền hình thành một đạo hoàn toàn mới linh vũ kỹ sao Tiểu kiếm bội phục tâm phục khẩu phục, Trần Ngọc Đình thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng, quả thực vô địch. Pháo quyền, có lẽ vô pháp sử dụng thiết sơn kháo thi triển. Nhưng là thiết sơn kháo, có thể dùng sử dụng pháo quyền đến thi triển A. Một cái ý niệm thông, vạn sự đều là thông. Ta ơn sư phụ, ta hiểu. Tiểu kiếm mừng như điên nói ra. Hiểu liên tốt. Trần Ngọc Đình cũng ở bên kia cười ha hà nói ra, tốt, đi tu luyện đi. Chúng ta là linh thú là giống nhau, ta có thể tu luyện thành công ngươi cũng khẳng định có thể dùng. Ta đem linh khí pháo quyền cùng thiết sơn kháo kết hợp với nhau cái này, một chiêu linh vũ khí gọi triệu thân pháo quyền. Ngụ ý thân như pháo phát, đem chính mình thân thể xem là đạn pháo bắn ra đi. Ta ơn sư phụ, ta hiện tại lập tức đi ngay tu luyện. Tiểu kiếm đại hỉ đáp. Ừ mừng. Cúp điện thoại, tiểu kiếm lập tức không nói hai lời mở ra phía trước lấy đến trong tay bí pháp bắt cực quyền chi thiết sơn kháo, nhanh chóng xem. Làm chương tiểu kiếm đọc xong cả quyển bí kíp, biết rõ tu luyện thế nào về sau. Quả nhiên, hệ thống giao diện lập tức nắm giữ có thể dùng học tập tuyển hạng. Đinh, thăng cấp võ kỹ Thiết Sơn kháo cần thiết 200 vạn quý tệ, phải chăng thăng cấp. Đinh, hợp thành linh khí pháo quyền cùng võ kỹ Thiết Sơn kháo cần thiết 2000 vạn quý tệ, phải chăng thăng cấp. Nhìn lên trước mặt hệ thống nhắc nhở, chỉ gặp cái này chịu thân pháo quyền lại muốn so kim cương trọng pháo quyền quý 1000 vạn quý tệ. Tiểu Kiếm suy đoán cái này khả năng là bởi vì cái này là hắn lần thứ nhất tiếp xúc vai kỹ. Quyền pháp loại võ kỹ Hắn đã học tập rất nhiều đạo, hiện tại nắm giữ 4 đạo linh võ kỹ, cũng đồng dạng đều là điển hình quyền pháp loại kỹ năng. Mà thiết cái này triệu thân phá quyền là quyền pháp cùng vai pháp kết hợp sáng tạo, cho nên quý một điểm tựa hồ cũng có thể lý giải. Làm xong, tiểu kiếm lập tức điểm hạ hợp thành thăng cấp triệu thân phá quyền, tiêu hao 2.000 vạn quy tệ. Đồng dạng lại là một dòng nước gấm từ tiểu kiếm sâu trong thân thể lưu truyền mà ra, sau đó một đầu sen vào tiểu kiếm đại não, mang đến tu luyện triệu thân phá quyền các loại kinh nghiệm cùng cám nỗ. Thế là trong chớp mắt, tiểu kiếm lại học được triệu thân pháo quyền linh vũ kỹ. Cái này loại cảm giác mười phần kỳ diệu, thật giống như thân thể vốn là hội đồng dạng, mà hiện nay hắn một lần nữa nhớ lại, đồng thời sử dụng hệ thống giao diện bên trên. Cái này một đạo tân linh vũ kỹ tiểu kiếm tiếp tục sử dụng trần ngọc đỉnh danh tự, cũng gọi là triệu thân pháo quyền. Nhà tranh bên ngoài sân nhỏ to lớn hố đất bên trên, khương hạc niên, lãnh Hồng ngọc mấy người y nguyên còn đắm chìm trong tiểu kiếm dây học kim cương trọng pháo quyền linh vũ kỹ rung động bên trong. Nhưng mà hắn nhóm không biết là, lại là cái này mấy phút, tiểu kiếm lại học được một đạo tân linh vũ kỹ. Tiểu kiếm không khỏi không cảm khái, chính mình này thiên phú, quả nhiên tại thế gian đệ nhất nhân. Che đậy thế gian tất cả thiên tài a lãnh hồng ngọc rất thiên tài. Xin lỗi, cùng chính mình so sánh, nàng chỉ có thể tại sau lưng mình. ừm thân dưới an đất. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ, không có lộ ra ánh sáng chịu thân pháo quyền sự tình. Chính mình dây học được một chiêu kim cương trọng pháo quyền linh vũ kỹ đã rất khoa trương vẫn là không muốn lại tiếp tục kích thích bọn gia hỏa này, bằng không thì cũng quá vô nhân đạo. Mọi người ở đây trọng tu bổ khuyết tiểu kiếm đập ra đến hố sâu thời điểm, Khương Hạc Niên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Khương Hạc Niên một nghe điện thoại, lập tức đại hỉ. Cái gì? Tìm tới biển sâu mãn nguyệt nhị manh mối thật sao? Quá tốt. Lao Chiêm, thực tại là rất đa tạ ngươi, tạ ơn. Cúp điện thoại, Khương Hạc Niên cũng là vẻ mặt mừng như điên nhìn lấy tiểu kiếm, "Sú tiểu tử, ngươi huyết mạch tiến giai sau cùng một đoạn hạ vật liệu" Biển sâu mãn nguyệt nhị tìm tới manh mối. Người cái này xú tiểu tử, cái này vận khí cái này tốt. Lao chim nói, có cái này manh mối, hắn đại khái một tháng thời gian tìm tới. Mà chỉ cần cái này biển sâu mãn nguyệt nhị đến tay, lại chờ ngươi linh lực cùng vũ lực muốn tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong, đánh bại chu ứng, có thể rèn luyện băng hỏa thần thể. Kia quá tốt. Trương tiểu kiếm một nghe cũng là đại hỉ. Dựa theo Khương Hạc Niên phía trước nói với hắn, tức liền chỉ là cấp C huyết mạch tiến giai đến cấp B. Tập hợp những tài liệu này cũng mười phần không dễ dàng. Hắn phía trước trợ giúp một cái người tập hợp qua, chọn vẹn tập hợp thời gian một năm, một cái thất phẩm tông sư, vì tập hợp những tài liệu này vậy mà liền cần thời gian một năm. Có thể tưởng tượng những vật này là bao nhiêu khó dùng tập hợp, mà trương tiểu kiếm đâu? Từ bắt đầu tập hợp đến hiện tại mới hao phí 2, 3 tháng thời gian mà thôi, này thời gian thực tại là ngắn đến có chút khó có thể tưởng tượng. Tạ ơn gia gia, tiểu kiếm lại lần nữa trịnh trọng đáp tạ nói. Hiện nay vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Một tháng sau biển sâu mãn nguyệt nhị đến tay, cũng liền chỉ chờ hắn tu vi đến nơi. Bên cạnh, lãnh hùng ngọc, triệu tử cẩu nhan an thanh mấy cái người cũng là vẻ mặt tao ước nhìn lấy trương tiểu kiếm. Bất quá, hắn nhóm trừ tao ước chi bên ngoài cũng không có biện pháp. Cấp C huyết mạch tiến giai đến cấp B, dựa vào hắn nhóm gia tộc năng lực, đập nồi bắn sát, cố gắng một lần, vẫn có thể miễn cưỡng hoàn thành. Cấp B tiến giai đến cấp A cũng có thể miễn cưỡng từng chút hy vọng xa vời một lần. Nhưng là từ cấp A tiến dài đến cấp S. Đó thật là quá khó. Hắn nhóm nghi cũng không dám nghĩ, trực tiếp liền từ bỏ. Thời gian tiếp tục trôi nổi, rất nhanh liền đến lãnh hồng Ngọc Khiêu chiến Bách Cường bảng thời gian. Trường 259, Bách Cường bảng so tái bắt đầu. Tháng 2 cuối, Tây Man tỉnh Xuân Ý giặt rào, cả cái Nam Hải Đại học Tiên Hoa nở rộ, Xuân Ý một mảnh. Bất quá, cái này mùa xuân đối với Nam Hải sinh viên Đại học nhóm đến nói lại là so khó qua, mà Vũ thần đường năm cái người cũng đồng dạng so khó qua. Đi qua cái này trận ở chung, tiểu kiếm cũng từng bước hiểu lãnh hồng ngọc hung danh. Lãnh hồng ngọc hung danh bắt nguồn từ hai cái bộ phận, một cái là lãnh hồng ngọc lẻ loi một mình, chuyển chiến tứ hải bắt phương, trải qua thiên tân vạn khổ, đem đã từng phản bội hắn phụ thân bộ hạ từng cái chém giết. Lãnh hồng ngọc huyết tinh đem những này phản đồ đầu lâu toàn bộ chém xuống, đồng thời mang về phụ thân mộ bia trước mặt tiến hành tế bái. Mà lãnh hồng ngọc trước kia mới 20 tuổi quảng trường. Một cái mới 20 tuổi nữ hải, vậy mà có thể làm ra như này thiết huyết mà hung tàn hành vi, ma nữ chi danh, từ này sinh ra. Nghe nói hiện nay còn chỉ còn lại giải rác mấy cái người phản bội chạy trốn tại bên ngoài, nhưng là những này người cơ hồ không dám thế nào thò đầu ra. Hắn nhóm liền là bị lãnh hồng ngọc hung danh bị dọa cho phát sợ. Cái thứ hai hung danh, liền là lãnh hồng ngọc là thật hung. Nàng có lấy mãnh liệt bạo lực khuyên hướng cùng khống chế dụ bạo lực huynh hướng tham chiếu trương tiểu kiếm liền biết rõ tiểu kiếm làm đến sư thúc thân truyền đệ tử lại cũng khó trốn lãnh hồng ngọc độc thủ một lời không hợp kia liền là một lần đánh cho tên người trương tiểu kiếm đều như đây kia những người khác đâu đã từng có một vị lưu manh ngự hải sư ngấp nghé lãnh hồng ngọc diện bạo làm ra các loại vô sỉ đùa giỡn cử chỉ lãnh hồng ngọc không nói hai lời liền dùng thất tinh đao ngư đem người này trẻ thành nhân côn đúng vậy đây cũng là lãnh hồng ngọc một đại đăng mê gặp phải địch nhân thích nhất cắt đứt tứ chi sau đó cắm ở một cái to lớn trên mặt có gỗ, nhìn đối phương một điểm chạy hết tiên huyết mà chết. từng chút có người đối lãnh hồng ngọc bất kính hoặc là lời nói là nhàn, bị lãnh hồng ngọc nghe đến, mặt mũi bầm dập là nhẹ, có một chút thậm chí trực tiếp gãy tay gãy chân. tiểu kiếm mỗi một lần nghe đến đó, đầu gốc bên trong lập tức liền không nhịn được nghĩ lên luận trẻ vị thành niên tâm lý lành mạnh phụ đạo các loại thư tịch, khống chế dù những người khác khả năng còn tốt, nhưng là vũ thần đường bên trong người, tính là bị hại nặng nề. lãnh hồng ngọc trong vũ thần đường kia liền là nói một không hai đại tỷ đầu triệu tử cẩu nhan an thanh trương tiểu kiếm các loại năm cái người đều tất sườn nghe nàng đồng thời còn không thể có chút nào phản nàn nếu không liền hội dẫn tới một trận quyền đấm cước đá lãnh hồng ngọc trở về nửa tháng này triệu tử cẩu nhan an thanh hai người là bị thu thập xóa thảm. cho dù là tại trương tiểu kiếm gia nhập vũ thần đường về sau hai người càng là thường xuyên mũi mặt xanh sưng mười phần chật vật nhan an thanh nhìn lấy lãnh hồng ngọc cũng không dám lại nói thích cái gì liên quan cái gì tiểu kiếm cái gì sự tình còn thật liền liên quan tiểu kiếm sự tình bởi vì tiểu kiếm tu vi đề thăng quá nhanh hiện nay năm một còn không có kết thúc ngự hải xưa cùng võ giả tiểu kiếm liền đều tu luyện đến tam phẩm cùng tiểu kiếm so sánh triệu tử cầu cùng nhan an thanh hai người lập tức liền thành giống như phế vật tu luyện chậm như ốc sen lại thêm nàng rời đi đoạn thời gian này trường học bách cường bảng thứ nhất bị hội học sinh người chiếm lấy cái này càng là để lãnh hồng ngọc nổi trận lôi đỉnh vũ thần đường bên trong Lãnh Hồng Ngọc ngay tại phát biểu, "Nhan An Thanh, cái này một lần bách cường bảng, ngươi giết không tiến trước năm tên, chân chó của ngươi không có." Nhan An Thanh trên trán đầy là mồ hôi, "Lão, lão đại, ngươi cái này đối ta yêu cầu là không phải có điểm cao rồi. Ta không so tương linh muội muội, ta mới ngũ phẩm sơ kỳ mà thôi a. Không quan hệ với ta, ngược lại ngươi làm không đến, chân chó của ngươi liền không có." Nhan An Thanh. Lãnh Hồng Ngọc một đôi con ngươi băng lãnh lại nhìn về phía Triệu Tử Cẩu, cái cằm khẽ nâng. Từ hát sắc tóc ngắn là như chủ đoạn, nên lấy ánh sáng mặt trời tại không trung hơi hơi run run, Triệu Tử Cẩu, Bách Cường bảng 10 hạng đầu, có thể dùng a. Triệu Tử Cẩu sắc mặt chấp nhận, nhưng vẫn là thức thời ngậm miệng lại, lặng lẽ gật đầu. Lãnh Hồng Ngọc hai tay chống nạnh, lại đi hướng một bên to con Vương Bảo Bảo. Hai cái hình thể cách xa to lớn, Lãnh Hồng Ngọc đứng tại Vương Bảo Bảo trước mặt, thân cao chỉ đến bộ ngực của hắn mà thôi. Vậy mà lúc này, Vương Bảo Bảo kia là như sơn nhạc thân thể lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vương Bảo Bảo tại sợ hãi. Lãnh Hồng Ngọc hai mắt nhắm lại nhìn Vương Bảo Bảo một mắt, tân tinh bảng trước ba, không, ngươi cái này một tháng đều không cho phép xuống bếp. Ta một lần nhìn nện một lần. Lãnh Hồng Ngọc uy hiếp đơn giản mà hữu hiệu. Đối với Vương Bảo Bảo đến nói, mỹ thực liền là hắn sinh mệnh. Hiện nay Lãnh Hồng Ngọc để hắn một tháng không thể xuống bếp, kia hoàn toàn liền là tại lấy mạng của hắn a. Biết, biết rõ. Vương Bảo Bảo toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, sân trường bạo lực thật đáng sợ a. Lãnh Hồng Ngọc đầu nhất chuyện, mạnh mẽ thân thể mềm mại lại chậm rãi đi đến Trương Tiểu Kiếm trước mặt. Nàng nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, bờ môi giật giật, vẫn là không nói chuyện. Không có pháp yêu cầu a. Cái này vô sỉ sắp phê, so nàng còn yêu nghiệt, nàng muốn như thế nào yêu cầu người ta? Cái này không phải đánh chính mình mà sao? Xem xét Lãnh Hồng Ngọc chuẩn bị xoay người rời đi, Tiểu Kiếm lại là liền cười hì hì đụng lên đến, "Lão đại, ngươi thế nào không nghe ta a?" Lãnh Hồng Ngọc hồi đáp đơn giản mà hữu hiệu trong mồm phát ra một tiếng chữ tốt chính tròn bạo phá âm cút trương tiểu kiếm phát biểu xong lãnh hồng ngọc quay người hướng ký túc xá học sinh xuân đào bạn vân Đình đi tới đã gần đến cuối tháng lãnh hồng ngọc bắt đầu khiêu chiến bách cường bảng nhìn lấy lãnh hồng ngọc kia dưới ban ngày ban mặt trước sau lồi lõm để người mơ màng rối rít chậm rãi rời đi thân ảnh tiểu kiếm nội tâm một trận tâm viên ý mã cái này nữ nhân nhìn không tồi, bề ngoài cái khác là thứ yếu mấu chốt là thật có tiền a đại phú bà một cái Thực tại là để người thèm muốn không được. Gặp bên cạnh Khương Hạc Niên hôm nay khó được có không trong sân huệ phải phơi nắng. Tiểu Kiếm tiến tới nói: Ra Ra, lãnh hùng Ngọc Bạo lực như vậy, coi chúng ta là làm tôn tử đánh, ngươi liền không ngăn cản một lần sao? Khương Hạc Niên nhìn Tiểu Kiếm một mắt, trân trắng mắt, đánh là ngươi nhón, cũng không phải ta, ta vì cái gì muốn ngăn cản? Trân thực, Hồng Ngọc mặc dù nghiêm khắc điểm, nhưng mà không phải cũng là muốn tốt cho các ngươi sao? Khương Hạc Niên lại a cười nói: Ngươi nhìn nàng vừa về đến các ngươi có mấy người tu luyện đều hăng hái. tốt a, tiểu kiếm không thể không thừa nhận khương hạc niên nói có đạo lý. đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác. khương hạc niên lại chậm rãi nói nói. nguyên nhân gì? chúng ta cái này vị vũ thần đường đại tỷ đầu đã là lục phẩm đỉnh phong, không biết lúc nào liền muốn đột phá đến thất phẩm tông sư. dựa theo nàng cái này thủ tính tỉnh, nàng một ngày đột phá liền tới tìm ta báo thủ kia ta thế nào làm? khương hạc niên nói là vẻ mặt vô cớ. trương tiểu kiếm thì nghe vẻ mặt im lặng bất quá, Khương lão đầu nói hình như rất có đạo lý. Khương Hạc Niên hiện tại ủy vào tu vi đối phó Lãnh Hồng Ngọc, dựa theo Lãnh Hồng Ngọc cái này hỏa bạo tính tình, còn thật có khả năng bị báo thù. Lãnh Hồng Ngọc nắm lấy Khương Hạc Niên cái này lão đầu bảo đánh, chậc chậc, hình tượng này suy nghĩ một chút liền đẹp như họa. Tiểu Kiếm nhịn không được cười ra tiếng, ra ra, ngươi cái này cũng quá mức. Ngươi nhìn một chút ngươi tu luyện bao nhiêu năm, Lãnh Hồng Ngọc mới tu luyện bao nhiêu năm, ngươi nhìn ngươi đều muốn bị người đối kịp." Khương Hạc Niên hướng về Trương Tiểu Kiếm liền là một đầu gia nhất lên quá khứ. Bất quả nói tới chỗ này, Khương Hạc Niên cũng là có chút thổn thức nói, trò giỏi hơn thầy, đời sau mạnh hơn đời trước ca. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm thở dài nói, ta nhóm cái kia niên đại, bất ức cực kỳ. Đại hải đều không dám đến gần một bước. Lục địa linh lực cằn cối, liền tính ngươi thật vô cùng thiên tài, ngươi nói ngươi lại muốn tu luyện thế nào. Không bột đấu gột nên hồ. Chỗ nào có thể giống ngươi nhóm cái này dạng? có được đủ loại phong phú tài nguyên tu luyện, mà lại ta nhóm đương thời cái kia niên đại, Ngự Hải sư cùng võ giả tu luyện thể hệ đều còn không hoàn chỉnh, không có một bộ hoàn thiện phương pháp tu luyện. Vì này không biết rõ có nhiều ít thiên kiêu tẩu hỏa nhập ma, nội nhập lạc lối, để người cảm thán a. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, đúng a. Bọn hắn lúc này liền giống là đứng tại tiền nhân bả vai bên trên tiến hành tu luyện, mà Khương Hạc Niên đời này, không chỉ muốn tu luyện, còn muốn thăm dò hạ một bước tu luyện thế nào. Thôi không cẩn thận, tu vi hủy hết thậm chí bỏ ra chân quý sinh mệnh liên tại tiểu kiếm cùng khương hạc niên nói chuyện trời đất thời điểm cái này lúc trường học phát thanh bỗng nhiên vang lên năm bốn học viên lãnh Hồng ngọc khiêu chiến bách cường bảng đệ 91 tên khổng tham so tái dự bị bắt đầu tiểu kiếm các loại người xứng sở lập tức đại hỉ lãnh Hồng ngọc chuẩn bị bắt đầu lên bảng đi chúng ta nhìn một chút lãnh Hồng ngọc so tái khương hạc niên từ trên ghế nằm ngồi dậy tới nói tốt vũ thần đường sáu người lần lượt đáp chương hai Vạn thế hảo chiến lãnh hưng ngọc. Nam Hải Đại học Nam Bộ có một mảnh kim sắc bãi cát. Cái này bên trong giống như tân tinh hồ, đứng thẳng lấy một mảnh to lớn màn hình điện tử, chính là bách cường bảng. Tân tinh hồ địa điểm chiến đấu là tại trong lòng đất hồ, nhưng là bách cường bảng địa điểm chiến đấu lại là tại cái này một mảnh bãi cát cùng với bốn phía hải vực. Đúng vậy, bách cường bảng không có yêu cầu nhất định phải tại dưới nước chiến đấu, cái này cùng ngự hải sư tu luyện tới trung phẩm có quan hệ. Ngự hải sư đột phá đến tứ phẩm. Linh lực ngoại phóng, ngự hải sư liền nắm giữ ngự thủy chi năng, có thể dâm ở trên mặt nước mà không xuống trầm. Mà đồng dạng, đến linh lực ngoại phóng cái này cảnh giới, ngự hải sư sử dụng linh lực bao trùm toàn thân, tại nước bên trong liền có thể như giống như cá bơi tự do tự tại. Dưới nước hoàn cảnh hạn chế, giảm mạnh. Bất quá, trong này vẫn còn có chút điều kiện. Nước biển càng sâu, áp lực nước càng mạnh, cho nên tác dụng tại ngự hải sư thân bên trên áp lực liền càng cường đại. Mà ngự hải sư nghĩ muốn chống cự loại áp lực này, liền cần thiết hao phí càng nhiều linh lực. Đến tứ phẩm ngự hải sư, đã có thể đủ trầm xuống xâm nhập đến dưới nước 500 mét sâu địa phương, mà Nam Hải Đại học bên này nước biển cũng không có sâu như vậy, nhất sâu địa phương cũng liền hơn 100 mét. Cho nên cũng không có tất yếu nhất định phải hạn chế tại nước bên trong chiến đấu, ngược lại này lúc dưới nước cùng lục địa bên trên là không sai biệt lắm một dạng. nay lúc Nam bờ bãi cắt cái này một bên, theo lấy toàn trường phát thanh phát ra, Cái này một bên đã hấp dẫn đến đại lượng học viên. Không đến một lát, bãi cắt cái này một bên đã lít nha lít nhít, người người nhốn nháo. Không có cách, Lãnh Hồng Ngọc ma nữ, đồ phu danh đầu thực tại là quá văng rồi, cho nên vừa nghe đến người khiêu chiến là Lãnh Hồng Ngọc, phàm là không có cái gì tại tiến hành, cái gì chuyện khẩn cấp học viên, toàn bộ chạy đến. Làm Lãnh Hồng Ngọc thân ảnh xuất hiện tại bãi cắt thời điểm, đại lượng ăn dưa quần chúng đầu tiên là một tĩnh, tiếp lấy lại bỗng nhiên ồn ào lên đến. Trên mặt biểu tình nhìn lấy lãnh hồng ngọc là lại khủng bố lại hiếu kỳ hiếu kỳ một cái học kỳ không gặp lãnh hồng ngọc tu vi lại tiến triển đến mức nào rồi tại khương hạc niên dẫn đường vũ thần đường năm cái người cũng đồng dạng nhanh chóng xuất hiện tại nam bờ bãi cát bên cạnh liền tại năm người hiếu kỳ nhìn về phía bách cường bảng màn hình điện tử màn hình như nhìn một chút cùng lãnh hồng ngọc đối thủ là người nào lúc đột nhiên bốn phía phát thanh lại vang lên bách cường bảng so tái đệ 91 tên khổng tham nhận thua lãnh hồng ngọc không chiến mà thắng tự động tân cấp Trương Tiểu Kiếm. Bãi cắt đám người. Tiểu Kiếm gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy kết quả này ngoài ý muốn chi bên ngoài, nhưng mà tựa hồ lại tại hợp tình lý. Nam bờ bãi cắt bên trên. Lãnh hùng Ngọc nghe đến cái này phát thanh kết quả, đi đến Bách Cường Bảng trước màn hình lại lần nữa thao tác, tiến hành xuống một cái ước chiến. Rất nhanh, bốn phía phát thanh lại lần nữa vang lên. Bách Cường Bảng so tái. Đệ 91 tên Lãnh hùng Ngọc ước chiến đệ 89 tên Hùng Phi, ước chiến thành công. Bách Cường Bảng so tái Đệ 89 tên Hùng Phi nhận thua. Lãnh Hồng Ngọc không chiến mà thắng, lại lần nữa tấn cấp đến đệ 89 tên. Bách Cường bảng so tái, đệ 89 tên Lãnh Hồng Ngọc cướp chiến đệ 73 tên Cha Mỹ, ước chiến thành công. Bách Cường bảng so tái, đệ 73 tên Cha Mỹ nhận thua. Bách Cường bảng so tái, đệ 68 tên Vui Nhu nhận thua. Bách Cường bảng so tái, đệ 56 tên Tử Học Dân nhận thua. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào Nam Bờ Bãi cát nay lúc hoàn toàn yên tĩnh cùng nhắm chán. Tiểu Kiếm cũng là một trận không thú vị nhìn lấy Bách Cường bảng bảng danh sách, mã trứng, một buổi sáng đi qua, kết quả một trận đấu cũng không thấy. Tất cả tiếp đến lãnh Hồng Ngọc khiêu chiến học viên, không có một ngoại lệ, toàn bộ tuyển trạch đầu hàng. lãnh Hồng Ngọc một trận đấu cũng không đánh, liền trực tiếp tấn cấp đến đệ 5-6 tên. Ma nữ chi danh, khủng bố như vậy. Kết quả này, thực tại là để đám người có chút im lặng. Bọn giá hỏa này đều là tôm chân mềm a Liền không thể qua đến để đại gia thưởng thức một chút so tay sao. Từng cái không đánh mà lui, yếu bạo. Tấn cấp đến đệ 56 tên, lãnh hùng Ngọc lại là không có biện pháp lại tấn cấp. Bách Cường bảng quy tắc giống như tần tinh bảng, đệ 11 đến 100 tên, dùng 10 cái thứ tự vì nhất cấp, người khiêu chiến cần phải từng bậc từng bậc khiêu chiến đi lên. Mà lãnh hùng Ngọc đã đối xếp tại phía trước nhất cấp, đệ 41 tên đến 50 tên học viên phát ra ước chiến khiêu chiến. Nhưng là đến nay còn không ai hồi ứng, hệ thống máy tính cũng liên lạc không được hàn nhóm. Rất hiển nhiên những học viên này hẳn là xuất hiện ở biển sâu hoặc là một chút tạm thời liên lạc với bên ngoài không đến địa phương. Cho nên Lãnh Hồng Ngọc cần phải tạm thời chờ đợi 3 ngày thời gian, như là những này người còn không có hồi ứng, kia Lãnh Hồng Ngọc sẽ tự động khiêu chiến thành công. Cái này loại kết quả tại Bách Cường bảng rất phổ biến. Ngự Hải Sư tiến giai đến tứ phẩm về sau, phía sau con đường tu luyện liền từ tự thân khiếu huyết chuyển rời đến linh vật thân bên trên. Vì linh vật tái tạo nhục thân, đoan tạo thân thể Cái này qua cần thiết đủ loại khan hiếm vật liệu, mà rất hiển nhiên, những tài liệu này chỉ có biển bên trong mới có. Cho nên tu luyện tới tình trạng này, ngự hải sư phần lớn thời gian đều là tại biển sâu bên trong vật qua, cho nên liên lạc không được là đại khái xuất sự kiện. Đây cũng là phía trước vì cái gì nói tiểu kiếm một ngày thời gian giết tân tinh bảng đệ nhất là rất hiếm thấy nguyên nhân, đại gia cũng không có kêu nhàn, vừa tốt liền ở tại trường học bên trong. Cho nên lên bảng cần thiết là nhất định vật khí. Nam bờ bãi cắt bên trên. Lãnh Hồng Ngọc nhìn đến máy tính giao diện bên trong, liên lạc không được kia 10 vị học viên, một đôi hẹp dài mắt phượng thật chặt nhau tại cùng nhau. Cái này là nàng không thích lên bảng nguyên nhân, trường học bên trong tầm thường lại yếu lại nhiều, nàng qua đến khiêu chiến lên bảng, hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian. Bất quá nàng là vũ thần đường đại tỷ đầu, hiện nay khai giảng thời khắc, nàng không đem thứ nhất cái này vinh dự ôm trở về đến, rất dễ dàng hội bị người nói xấu, xem thường. Mà nàng Lãnh Hồng Ngọc là một cái trọng vinh dự người. Hôm nay không có trò hay như lạc Âu Dương Tương Linh cong lên thủy nhuận mặt hồng hào miệng Tiểu gương mặt xinh đẹp nhìn về phía bãi cắt lanh hoàng ngọc biểu môi nói nói đúng vậy à Tiểu kiếm cũng là có chút tiếc nuối gật đầu hắn nguyên bản đến còn nghĩ kiến thức một chút đỉnh cấp trung phẩm Ngự Hải sư phong thái kết quả sững sờ nửa ngày lại nhìn đến một trận lại một trận nhận thua thực tại là nhảm chán sớm biết hắn không bằng tiếp tục bế quan tu luyện linh lực sắp đột phá đến tam phẩm hậu kỳ liền này một hai ngày thời điểm. Võ giả cũng sắp đột phá đến sáu huyết, tính là tiến triển cấp tốc. Không có cách, bách cường bảng vốn chính là cái này dạng, đại gia không nhất định đều hội ở tại trường học bên trong. Nhăn an thanh chậm rãi nói nói. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm. Đồng nhiên, nguyên bản lít nha lít nhít người bầy bên trong, đột nhiên tự động tránh ra một cái thông đạo. Một vị thân cao tới 2M, thân bên trên cơ thị to lớn, mang lấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách người chậm rãi đi hướng bai cát. Cái này nam nhân vẻ mặt m Đầu bên trên để tóc dài, hiện thị rõ phong khoáng. Chỉ gặp cái này người, là Vạn Thế Hảo. lãnh Hương Ngọc, chúng ta đánh một trận. Vạn Thế Hảo ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm lãnh Hương Ngọc, mang trên mặt một cô vô pháp che giấu phấn khởi, ta hiện tại là bách cường bảng thứ nhất. ngươi thắng ta, ta trực tiếp đem thứ nhất cho ngươi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, từng cái khiêu chiến. Trường 261, siêu cấp há linh thú, đế hoàng giác đấu giải. Cả cái nam bờ bãi cát, tại Vạn Thế Hảo xuất hiện một khắc này Lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hiện nay cả cái Nam Hải Đại học, ít có danh đầu yêu nghiệt học sinh, Vạn Thế Hảo tuyệt đối tính một cái. Nếu nói Lãnh Hồng Ngọc là Nam Hải Đại học thứ nhất, kia Vạn Thế Hảo liền là đường chi không thẹn thứ hai. Chỉ là cho tới nay, bởi vì Lãnh Hồng Ngọc tồn tại, mới dẫn đến Vạn Thế Hảo quang mang bị che giấu. Nhưng là, cái này thân cao tới 2M thu kệnh nam nhân, hắn tuyệt đối không kém. Thậm chí còn rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc, từ nhập học mà đến, không quản Vạn Thế Hảo cố gắng thế nào. Cuối cùng vẫn là Thấp Lãnh Hồng Ngọc một đầu. Cái này là cái này cường tráng trong lòng nam nhân tiếc nuối lớn nhất. Lãnh Hồng Ngọc thanh danh việc xấu loang lổ, nhưng mà Vạn Thế Hào thanh danh lại là vị quan chính. Làm đến hội học sinh lão đại, Vạn Thế Hào phong khoáng, trung hậu, chính nghĩa, từ không lấy mạnh hiết yếu, thậm chí thường xuyên chiếu cố nhỏ yếu, bị học viên xưng là Nam Hải Đại học lão đại. Nhìn đến Vạn Thế Hào xuất hiện, Lãnh Hồng Ngọc con mắt lóe sáng một lần. Không thể không nói, Vạn Thế Hào đề nghị chính giữa nàng ý muốn. Dựa theo bách cường bảng quy tắc, nàng còn phải đánh hơn 10 lần so tái mới có thể lấy xuống quán quân. Mà hiện nay Vạn Thế hảo nói chỉ cần nàng chiến thắng hắn, hắn liền đem thứ nhất tặng cho nàng, đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, hiệu. Có thể dùng. Lãnh Hồng Ngọc khẽ ngẩng đầu lên, thân bên trên phóng xuất ra một khối lạ như nữ vương một dạng khí chất, đã ngỡ như này thứ thời, vậy bọn ta một lần liền hạ thủ nhẹ một chút. Tiểu Kiếm ở một bên nhìn lấy có chút im lặng, Lãnh Hồng Ngọc lão bà, thật cùng a Theo lấy Lãnh Hồng Ngọc cùng Vạn Thế Hào đối thoại, cả cái nam bờ bãi biển lại lần nữa sôi trào lên. Trường học bên trong hai đại yêu nghiệt quyết đấu. Hội học sinh VS Vũ Thần Đường. Chỉ cần Lãnh Hồng Ngọc tại chỗ, bách cường bảng thứ nhất vĩnh viễn đều là nàng. Mà thứ hai là Vạn Thế Hào. Như vậy nhìn Lãnh Hồng Ngọc cùng Vạn Thế Hào muốn đại chiến một trận, lập tức tất cả mọi người sôi trào lên. Từng cái đều là hưng phấn nhìn chằm chằm trên bờ biển chiến đấu, vô cùng chờ mong. Mà Vạn Thế Hào cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng không có chút nào nói nhảm. hai người đối chiến lập tức hết sức căng thẳng. ra đi, ta linh thú. đế hoàng giác đấu giải. đối mặt lăng hùng ngọc, vạn thế hào không có chút nào lười biếng, quát khẽ một tiếng. một đạo to lớn thân ảnh từ hắn đan điền linh hải bên trong bay ra. với cái này một đạo to lớn thân ảnh vừa xuất hiện, rơi tại trên bờ cát màu vàng, lập tức đem bãi cát giấm ra mấy cái cự đại hố cát, tấn lượng cực trọng. một đầu có tới năm, cao sáu mét cường tráng thân ảnh. Trầm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đế Hoàng giác đấu giải. Chương Tiểu Kiếm chấn kinh hướng Vạn Thế Hào trước mặt linh thú nhìn lại, cả kinh nói, đây chính là siêu cấp A linh thú. Chết không được Vạn Thế Hào cái này ra hỏa có thể lên làm Nam Hải Đại học hội học sinh hội trưởng, hắn cái này linh thú cấp bậc cũng quá cao. Bên cạnh Khương Hạc Niên cũng là gật gật đầu, nhã nhặn bại hoại tên kia thu nhận đệ tử, tư chất không kém. Vạn Thế Hào mặc dù bây giờ là lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư, nhưng là dựa vào cái này siêu cấp A linh thú đã có thể đủ cùng bình thường thất phẩm sơ kỳ tông sư đọ sức, thập phần cường đại, tiểu kiếm nội tâm rung động. Vạn thế hào thực lực lại có thể cùng bình thường tông sư qua tay. Mặc dù chỉ là thất phẩm sơ kỳ, nhưng là cái này thực lực, đã hoàn toàn nghiền ép Nam Hải Đại học Đại bộ phận Đạo sư, tốt khoa trường. Giữa sân, khói cắt chậm rãi tán đi. Chỉ gặp vạn thế hào xuất hiện trước mặt một bộ hùng tráng uy vũ con cua loại linh thú. Phía trước đi viện thắng công ty giao củ quả thời điểm. Tiểu Kiếm có gặp phải linh thú là Giác Đấu Giải Thủy Thần giáo đường chủ, bất quá cái kia là bình thường giác đấu giải, cấp B linh thú. Mà vạn thế hảo cái này một đầu, là siêu cấp A. Hình thể của nó uy vũ hung tráng, có tới cao 6 mét, tương đương với 2 tầng tiểu lâu. Đứng tại cái này đầu đáng sợ linh thú trước mặt, nhân loại 10 phần nhỏ bé, cảm giác áp bách cực lớn. Trên người hắn mặc giáp trụ lấy từng mảnh từng mảnh xích hồng sắc, hiện lóe lên khốc kim loại sáng bóng kiên giáp dày trụ. Bên ngoài sinh trưởng từng sợi cứng rắn gai ngược, lại thêm lên nó xinh đẹp xích hồng sắc, dẫn đến cả đầu linh thú thoạt nhìn cao quý, uy vũ, bất phàm. Giác đấu giải cùng đồng dạng con cua loại điểm khác biệt lớn nhất, liền là nó mười phần linh hoạt nhanh nhẹn. Hắn tám đầu chân giải cũng không giống là bình thường con cua bên kia tinh tế, mà là mười phần trắng kiện, cường kiện, có lực, là như màu đỏ của sát. Mà lại giác đấu giải loại yêu thú cùng cái khác con cua yêu thú bất đồng, hắn không chỉ có thể ngang hướng di động, còn có thể dùng thụ hướng di động. Bộ dạng này tại tám đầu chân gia chi hạ làm cho giác đấu giải năng lực hành động 10 phần linh mẫn mau lẹ, giống là một đầu nhện lớn đồng dạng, có thể dùng hoàn mỹ thích ứng các loại địa hình. Lại thêm giác đấu giải bạo phát lực cao, giống là thiết quyền cự kìm, lập tức làm cho giác đấu giải là như con cua bên trong dũng sĩ giác đấu đồng dạng, 10 phần khó đối phó. Mà vạn thế hào đế hoàng giác đấu giải, liền là giác đấu giải bên trong vương giả. Nó hai cái kìm sát bạo phát lực càng cao, càng mạnh, càng thêm cường đại. Tám đầu đôi chân giải cũng là lợi khí rất người, không thể bỏ qua. Lại thêm đế hoàng giác đấu giải kia kiên dày khải giáp, cái này khiến đế hoàng giác đấu giải hoàn toàn liền là một cái trọng trang chiến sĩ. Công kích lực cao, phòng ngự lực cũng cao, khó dùng chống đỡ. Gia giòn ác ngộng, xạ thủ ác ngộng. Tiểu kiếm con mắt cẩn thận hướng cái này đầu đế hoàng giác đấu giải nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp cái này đầu đế hoàng giác đấu giải sinh động như thật, liền giống là chân thực đồng dạng. Đúng vậy, cái này đầu đế hoàng giác đấu giải đã coi như là một đầu chân thực linh thú mà không phải còn giống tiểu kiếm tức vĩ đường lang hà đồng dạng, vẫn còn linh thú hư ảnh bên trong. Cụ hiện linh vật là ngự hải sư tiến giai đến tứ phẩm về sau tu luyện nội dung. Ngự hải sư sử dụng linh lực tố tạo linh vật thân thể, dùng linh lực làm chủ, phụ dung đủ loại thiên tài địa bảo, từ đó sáng tạo ra linh thân. Cũng thật là bởi vì như đây, cho nên ngự hải sư đến trung phẩm về sau, liền cần thiết thường xuyên ra vào đại hải, tìm kiếm đủ loại vật liệu. Đây cũng là vì cái gì khương hạc niên muốn đem tiểu kiếm huyết mạch tiến giai định tại hắn tam phẩm đỉnh phong chuẩn bị đột phá đến tứ phẩm thời điểm lúc này vừa lúc là linh thú tái tạo thể xác thời điểm ở thời điểm này tiến hành huyết mạch tiến giai khó độ đại đại giảm xuống võ giả rèn luyện nhân loại tự thân thân thể ngự hải sư rèn luyện linh thú thân thể hai cái con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt nhìn đến ngươi sắp đột phá đến thất phẩm lãnh hồng ngọc nhìn trước mặt hình thể to lớn đế hoàng giác đấu giải một mắt một gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi ngưng trọng lên nàng một mắt liền nhìn ra cái này một đầu đế hoàng giác đấu giải linh thân đã rất sống động sắp đản sinh ra chính mình linh thức linh vật sinh ra linh thức đó chính là đột phá đến thất phẩm tiêu chí chắc không được ngươi cái này bức thiết nghị muốn cùng ta đánh một trận nguyên lai là đã đột phá đến nước này lãnh hồng ngọc nội tâm hơi động một chút lập tức một đạo ngân sắc tàn ảnh cũng từ nàng đan điển linh hải bên trong bay ra ngoài đây chính là lãnh hồng ngọc linh thú cấp á linh thú thất tinh đau ngư bất quá lãnh hùng ngọc hơi hơi cao ngạo ngẩng đầu cười lạnh nói Như là ngươi cho rằng dựa vào cái này dạng liền nghĩ đánh thắng ta, kia ngươi thực tại là quá mơ ngộng hao huyền. Giết! Lãnh hồng ngọc quát khẽ một tiếng, lập tức bên cạnh thất tinh đao ngư trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, vạch phá không khí, xuất hiện tại vạn thế hào trước mặt. Chương 262, hoàn toàn thể, ba càng. Hiu! Chỉ gặp Lãnh hồng ngọc trước mặt thất tinh đao ngư nhanh như thiểm điện, ước trừng 2M thân thể hơi động một chút, liền dây lát ở giữa xuất hiện tại vạn thế hào trước mặt. Phản phất cái này đầu thất tinh đao ngư hội thoáng hiện tuấn gì, bãi cắt đám người hoàn toàn không thấy rõ ràng. Một cái nháy mắt, cái này thất tinh đao ngư liền xuất hiện tại vạn thế hào đỉnh đầu bên trên, sắc bén đao phong thẳng bổ xuống. Chỉ bất quá liền tại cái này ngân sắc đao phong đã sắp bổ chúng vạn thế hào thời điểm, một cái to lớn ngao kìm quyền đầu đống nhiên bạo đánh mà đến, phản phất muốn liền mang theo không khí cùng nhau đánh nổ. Bạch! Cái này lúc, thất tinh đao ngư tại không trung đống nhiên một cái biến chiêu, xuất hiện tại vạn thế hào bên trái. Bất quá Đế Hoàng Giác Đấu Giải một cái khác quyền đầu lập tức cũng đánh tới, ngang tại cái này Thất Tinh Đao Ngư trước mặt, bá bá bá, Thất Tinh Đao Ngư không chung lại lần nữa liên tục biến chiều, tại không trung kéo ra một đạo sáng như bạc sắc điện hồ, phảng phất một bước bắt đầu Thất Tinh. Đế Hoàng Giác Đấu Giải quyền đầu cũng đi theo cái này bắt đầu Thất Tinh Tinh trận quy tích một trận nhanh chóng ra quyền, đem không khí đánh một trận không ngừng bạo vang. Nhưng mà Thất Tinh Đao Ngư tốc độ thực tại là quá nhanh, Đế Hoàng Giác Đấu Giải hoàn toàn không có không có đánh lấy. Sau cùng thất tinh đao ngư vẫn là cờ cao một nước, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện sau lưng vạn thế hảo, một đao chém vào mà xuống. Thang. Một tiếng phảng phất đao nhọn bổ vào chuông đồng tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh âm chói tai déo vang. Vạn thế hảo thân bên trên, không biết khi nào đã xuất hiện một bộ loại giống như con cua giáp trụ, thất tinh đao ngư bổ vào cái này giáp trụ bên trên, không có bổ vào vạn thế hảo thân bên trên. Linh kỹ, giáp trụ hộ thuẫn. Ngân sắc thất tinh đao ngư bị bắn ngược về lãnh hồng ngọc bên người, một lần nữa vây quanh nàng thân thể quay tròn xoay tròn. Quả nhiên, đối với ngươi nhóm linh vũ giả, vẫn là chỉ có thể sử dụng nhân linh hợp nhất hình thức. Vạn Thế Hào hơi hơi khẽ thở dài. Ngự hải sư linh lực cường đại, linh thú cường đại, nhưng là tự thân quá yếu. Đây cũng là vì cái gì vừa thấy mặt, lãnh hồng ngọc liền công kích hắn, mà không có công kích hắn linh thú nguyên nhân. Đồng dạng đây cũng là yêu tộc nhóm đối phó nhân tộc chung nhận thức, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đối phó vạn thế hảo cái này điều khiển linh thú vương, thắng bại chắc chắn. Mà lại lãnh hồng ngọc linh thú am hiểu tốc độ, ám sát, vừa tốt khắc chế hắn đế hoàng giác đấu giải. Cho nên như là hắn lười biếng điều khiển linh thú lời nói, ngược lại tất thua Nghĩ xong, vạn thế hảo không do dự nữa. Nội tâm khẽ động, nguyên bản thân thể sinh động như thật đế hoàng giác đấu giải. Đống nhiên thân thể biến đến có chút linh huyễn lên đến, trôi nổi qua đến, đem vạn thế hảo toàn bộ thân hình bao cuốn bao phủ. một lần Vạn thế hào trạng thái liền biến đến cùng sử dụng bí kỹ linh thú hàng lâm lãnh ngạn quân đồng dạng. Thoạt nhìn liền là như một cái cự hình đế hoàng giác đấu giải thạch bên trong, chứa lấy một cái vạn thế hào. Nhưng là cái này cự hình thạch có được đế hoàng giác đấu giải các loại năng lực, mà vạn thế hào được bảo hộ lên, tính an toàn gia tăng thật lớn. Cái này là linh thú tố tạo linh thân tính đặc thù, xen vào hư ảnh cùng thân thể ở giữa, có thể tùy ý điều chỉnh, Mà lại theo lấy ngự hải sư tu vi đề cao. Nhân linh hợp nhất trạng thái cũng sẽ biến đến càng thêm cao cấp. Tỷ như này lúc, Vạn Thế Hào một thi pháp, to lớn đế hoàng giác đấu giải hư ảnh vậy mà chậm rãi thu nhỏ, trở nên lớn khái chỉ có 2 m, vừa tốt bao trùm toàn thân của hắn. Thật giống đế hoàng giác đấu giải biến thành Vạn Thế Hào một kiện áo ngoài, mà Vạn Thế Hào nắm giữ linh thú hết thể năng lực, tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái, Vạn Thế Hào lập tức biến đến chiến y dân cao, một cỗ thuộc về đế hoàng giác đấu giải uy vũ và bá đạo khí thế phóng thích mà ra. Vạn thế hào hai chân tại trên đất một điểm, dưới chân sa thổ lập tức nổ tung. Mà cả cái người đã hóa thành một đạo xích hồng sắc thân ảnh, hướng lãnh hồng ngọc xung phong mà đi. Giết. Đối mặt với vạn thế hào công kích, lãnh hồng ngọc lại là không nhường chút nào, cả cái người cũng trực tiếp hướng vạn thế hào bạo hướng mà đi, thất tinh đao ngư tại quanh người nàng điên cuồng xoay tròn, phát ra từng đạo giết lên. Linh kỹ, bạo đạn trùng quyền. Vạn thế hào quát khẽ một tiếng, hai tay linh lực phun trào hai cái con cua ngao kìm hóa thành hai cái to lớn quyền đầu trùng trùng điệp điệp hướng lãnh hồng ngọc vung nện mà đi lãnh hồng ngọc không tránh không né hai nắm đấm hướng vạn thế hảo quyền đầu đối phanh mà đi bành bành không đến trong chớp mắt hai cái quyền đầu liền tại không trung đụng nhau mấy chục lần nổ ra từng vòng từng vòng linh lực sóng xung kích hai người dưới chân hạt cắt toàn bộ bị chống giống lộ ra phía dưới cắt đá đất trống trương tiểu kiếm hoàn toàn trận to trong mắt trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt một màn này một đôi mắt đầy là không thể tin tưởng Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, này lúc Lãnh Hồng Ngọc là lại dùng chính mình nục thân quyền đầu tại cùng Vạn Thế Hào tiến hành va chạm. Nói cách khác, Lãnh Hồng Ngọc dùng năm đấm liền đem Vạn Thế Hào linh kỹ cho chống đỡ xuống dưới. Cái này, đây quả thực vô cùng kỳ diệu. Lãnh Hồng Ngọc hai tay cánh tay mặc dù cường kiện, có được một chút cơ thịt. Nhưng là cùng Vạn Thế Hào kia tựa như chân voi quy mô quyền đầu so sánh, quả thực mảnh khảnh là như cây tam. Nhưng mà, hai người mặt đối mặt chính diện va chạm, lại là vậy mà tương xứng. Lãnh hồng Ngọc hoàn toàn tiếp xuống đến Vạn Thế Hảo công kích. Ra ra, đây là có chuyện gì? Hắc hắc, cái này là hoàn toàn thể uy lực. Khương Hạc Niên vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hoàn toàn thể. Tiểu kiếm sừng sốt một chút, lại bỗng nhiên nghĩ lên, cái gọi là hoàn toàn thể liền là đệ thập trọng tối thể. Khương Hạc Niên nghĩ muốn hắn rèn luyện băng hỏa thân thể, liền là hoàn toàn thể một loại. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn lãnh hồng Ngọc nhục thân thoạt nhìn rất nhỏ gầy, kỳ thực kia bên trong thân thể giấu lấy khủng bố lực lượng mà lại lãnh hồng ngọc gian luyện hoàn toàn thể là hỏa linh thể cái này phía sau uy lực ngươi chờ một chút liền biết rõ khương hạc niên nói chậm rãi thở dài nói đáng tiếc hoàn toàn thể là ta cùng mặt khác một bang láo ngoan đồng nghiên cứu ra được đến ta nhóm cái này tu vi nghĩ muốn tu luyện đã không có biện pháp cho nên chỉ có thể tiện nghi ngươi nhóm cái này bởi danh con không đúng tiểu kiếm nghi hoặc hỏi gia gia hồng ngọc tỷ là kích phát võ giả hình thái sao Có thể ta vì cái gì không nhìn thấy trên người nàng cơ thịt nâng lên đến, làn da không có biến thành kim hoàn sắc. Hắc hắc, cái này là hoàn toàn thể phi phạm chi chỗ. Khương Hạc Nhiên nói tới chỗ này càng thêm đắc ý, Hắc hắc nói ra, đây cũng là ta nhóm một đám võ giả lão ngoan đồng nghiên cứu phát hiện. Làm võ giả rèn luyện đến để thập trọng, rèn luyện ra hoàn toàn thể về sau, vậy mà lại sản sinh phản phát quy chân hiệu quả. Nắm giữ hoàn toàn thể, thời thời khắc khắc đều là hoàn toàn thể. Đã cùng nục thân không phân khác biệt, lẫn nhau không phân, không cần gì kích phát, ngươi nhục thân bình thường là bộ dáng gì, nó liền là cái gì bộ dáng? Nhưng là nhất cử nhất động của ngươi đều nắm giữ thập trọng thối thể đủ loại thuộc tính. Nói cách khác, ngươi vẫn là ngươi, nhưng là ngươi lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh các loại năng lực, hoàn toàn liền là đệ thập trọng thối thể thuộc tính. Bộ dáng kia, liền giống là khoác da người yêu thú. Chương 263: Phá giáp lực lượng, bốn càng. Ngoa cao. Tiểu kiếm hoàn toàn kinh Võ giả rèn luyện đến đệ thập trọng, nắm giữ hoàn toàn thể về sau, lại vẫn có loại công năng này. Tiểu kiếm lập tức liền cuồng hỉ lên, cái này chẳng phải là liền ý vị, rèn luyện đến đệ thập trọng về sau, hắn liền không cần biến đến dạng, không cần biến thành một cái cơ bắp quái vật rồi. Ngoà tạo, cái này cũng thực tại là quá thoải mái. Giữa sân chiến đấu tiếp tục, lãnh hồng ngọc cùng vạn thế hào hai người từng quyền đến thịt, đều tự va chạm nhau đến gần mấy chục quyền, cơ hồ đem bốn phía hạt cắt toàn bộ cho đánh bay. Đem kim sắc bãi cắt đánh ra một mảnh chuỗi lùi đất trống, hai người mới chậm rãi hướng lui về phía sau mở. Lãnh Hồng Ngọc nhìn thoáng qua chính mình trên hai tay quyền đầu. Chỉ gặp kia trắng non như ngọc, là như non hành hai tay quyền đầu bên trên, ra kia vậy mà chậm rãi nứt ra, chảy ra từng giọt xích hồng sắc tiên huyết. Những này tiên huyết nặng như chì đồng, từ Lãnh Hồng Ngọc trên hai tay nhỏ giọt xuống, trực tiếp liền đem mặt đất cắt đá đập ra từng cái cái hố. Cứng gọi là như cương thiết cơ thịt, tại này lúc cũng bị xé nứt. Lộ ra đằng sau như ẩn như hiện xương cốt. Mai nhìn kỹ, Lãnh Hồng Ngọc xương cốt vậy mà là ngân sắc. Nhìn lấy thụ thương quyền đầu, Lãnh Hồng Ngọc lại là có chút giật mình. Vạn Thế Hào lại đem nàng cho đả thương. Bất khả tư nghị. Lãnh Hồng Ngọc một lúc có chút hoàng hốt. Nàng là lục phẩm đỉnh phong, Vạn Thế Hào cũng là lục phẩm đỉnh phong. Nhưng mà nàng vẫn là võ giả, lục phẩm võ giả. Đối mặt cùng nàng ngang cấp đối thủ, hắn đã rất lâu không có nhận qua thương. Mặt khác một bên Vạn thế hào nhìn lấy chính mình quyền đầu, đồng dạng sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Nay lúc hắn quyền đầu vậy mà bám vào mấy sợi xích hồng hỏa diễm, hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt lấy hắn linh lực cùng huyết đủ. Cái này hỏa diễm, lại vẫn có thể đốt cháy linh lực. Ra ra, cái này. Vạn thế hào quyền đầu bên trên hỏa diễm là thế nào đến? Tiểu kiếm chân kinh nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Lãnh hồng ngọc hoàn toàn thể là hỏa linh thể. Khương Hạc Niên tiêu ngạo cười nói. hỏa linh thể liên la một loại đặc thù hỏa diễm thuộc tính hoàn toàn thể khương hạc niên giải thích nói đây cũng là võ giả rèn luyện đến đệ thập trọng về sau có một loại đặc thù năng lực tỷ như là hỏa linh thể kia liền đại biểu lãnh hồng ngọc nắm giữ khống hỏa năng lực mà như là phía sau ngươi băng hỏa thần thể rèn luyện thành công kia ngươi liền hội nắm giữ khống hỏa khống băng năng lực đối tu luyện có lấy to lớn tăng thêm hoa trương tiểu kiếm kinh ngoa tào rèn luyện đến đệ thập trọng vậy mà cái này ngư bức Gặp trương tiểu kiếm một bức bộ dáng khiếp sợ, khương hạc nghiên không còn gì để nói, có cái gì tốt kinh ngạc. Bình thường võ giả có thể đủ rèn luyện đến đệ tam trọng đã không tầm thường. Đến đệ lục trọng càng là ít gặp, đệ cửu trọng kia là cực ít cực ít. Đệ thập trọng, càng là trăm vạn người bên trong khả năng mới khó được có một cái. Cho nên nếu như có thể đạt đến cái này loại thành tiểu, nắm giữ một hai loại đặc tính không phải rất bình thường sao. Ta nói cho ngươi, hiện nay cả cái viêm quốc, rèn luyện ra hoàn toàn thể nhân số. Hai bàn tay lạ qua đến.